Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện trọng sinh Điền Văn có tên lại thấy 1982 của tác giả Tầm Hương Tung. Thể loại, ngôn tình, cận đại, trọng sinh, làm ruộng, làm giàu. Độ dài, 122 chương cộng 5 phiên ngoài. Tên khác, hữu kiến 1982. Văn án, diệt tuệ mệnh khổ, mất đi tình thương của mẹ sớm anh ruột bị người hãm hại thành một sợi oan hồn. Chồng mới cưới cũng vì cứu người mà hy sinh cô không thể không tự lực nuôi lớn hai đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ còn phải chống đỡ thị phi trước cơ quả phụ vốn tưởng rằng đã đen đuổi đến tận cùng. Ba lại vì tai nạn giao thông mà tàn tật cặp em trai song sinh đứa thì không làm việc đàng hoàng, đứa thì xa đoạn mất sớm ngay cả bi kịch bi thảm nhất cũng không dám viết như vậy nhưng mà đều phát sinh trên người dịp tuổi. Trước lúc lâm chung Diệp Tuệ cảm thấy cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi, khi mở mắt ra, đồng hồ vận mệnh thế mà quay về lại năm 1982, là lúc rất nhiều tiếc nuối đều chưa phát sinh, Diệp Tuệ quyết định bắt lấy hạnh phúc mà trời cao ban ân cho này thật tốt, bảo vệ người nhà cùng người yêu, bình an đến già. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Lại Thấy 1982. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc .com, chương 1 năm 1982. Lúc Diệp Tuệ khôi phục lại chi giác chỉ cảm thấy ót đau thấu tim, như là bị đâm xuyên qua vậy, phảng phất có một bàn tay đang bóp lấy bộ não cô, huyệt thái dương vừa căng lại đau, bà cắn chặt răng cố chịu vẫn là không khống chế được rên gì ra tiếng, ngay sau đó bên tai vang lên vài tiếng gọi mang theo sợ hãi, chỉ, chỉ, chỉ không sao chứ. Diệp Tuệ nghe người ta gọi chị nghĩ rằng Diệp Doãn Văn còn nguyện ý đến gặp mình một lần trước khi chết xem như nó còn có chút lương tâm. Chỉ là bà cũng cái tuổi này rồi, giờ chỉ có phần chờ chết, sao có thể không sao. Vốn đã cả người là bệnh, đầu thì vẫn tốt, giờ đầu cũng phát bệnh, đây chả phải là quang cảnh lập tức phải đi gặp Diêm Vương sao. Bà suy yếu thở dài, có lệ một câu, không sao. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, một lát sau, đôi mắt nhìn đến hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhất thời sợ hãi kêu oa một tiếng, hiển nhiên là bị kinh ngạc đến nhảy rừng. Tiếng kinh hô này không chỉ có dọa đến bản thân còn có cặp song sinh trước mặt kia doãn văn cùng doãn vũ hơn 10 tuổi. Diệp tuệ không biết làm sao cả mình ngó ngó chung quanh phát hiện mình đang nằm trong một con ngõ nhỏ hẹp trên vách tường sám trắng viết một câu khẩu hiệu bần cùng không phải xã hội chủ nghĩa, hãy để một nhóm người giàu lên trước đây là đâu. Diệp tuệ có chút lơ mơ, không phải mình đang nằm trong phòng ICU sao. Sao giờ lại ở đây, còn thấy được bộ dáng em trai lúc nhỏ là nằm mơ sao. Nhất định là vậy, Doãn Vũ đã qua đời rất nhiều năm, Doãn Văn cũng quyết liệt với cô rất nhiều năm, bà thật sự đã quên lần nhìn thấy cả hai khuôn mặt này đồng thời xuất hiện trước kia là vào lúc nào rồi. Diệp Tuệ không khỏi cảm xúc ngồn ngang trăm bề trước lúc Lâm Trung còn có thể mơ thấy bọn họ, xem như là bù đắp của trời cao với bà đi tiếp nuối cả đời này của bà thật sự là nhiều lắm. Một đứa trong cặp song sinh vẻ mặt cầu xin nói, chị, chị không sao chứ. Thật xin lỗi, lần sau em không bao giờ trốn học nữa chị ngàn vạn đừng có nói cho ba nha. Tuy rằng cặp song sinh lớn lên giống nhau như đúc nhưng Diệp Tuệ vẫn là rất dễ dàng mà nhận ra đứa nói chuyện là em lớn Doãn Văn, mặt mày Doãn Văn sắc bén hơn tí, mặt mày Doãn Vũ Nhu hòa hơn tí, bà vẫy vẫy tay chị sẽ không nói, đây là đâu. Trốn học là vấn đề lớn, nhưng mà đã là trong mộng thì liền không cần phải tích cực thế. Doãn Văn nói, đây là trong ngõ nhỏ cạnh giạc chiếu phim. Doãn võ nói chị em đỡ chị đứng lên đi. Chị có chỗ nào không thoải mái hay không? Diệp tuệ nhíu mày đau đầu. Bà chỉ cảm thấy loại cảm nhận này quá chân thật trong mộng cũng không thể giảm bớt chút sao. Thật chịu tội mà, doãn văn với doãn võ mỗi người đỡ một bên, đỡ bà ngồi dậy, doãn võ thấy trên ót chị nhão dính dính thành một đống, nhất thời sợ đến mức mềm cả chân, giọng nói đều run rẩy lên, chị trên đầu chị chảy máu. Diệp Thụy vươn tay cẩn thận đụng vào cái ót đau như bị kim châm, chị chạm nhẹ một chút liền cảm giác được một trận thấm ướt. Thua tay lại nhìn một mảng đỏ sẫm, khó trách đầu đau như vậy, đầu cũng mở gáo rồi. Đầu chị là chuyện gì xảy ra vậy? Doãn Văn cùng Doãn võ liếc nhau, một đứa thì trên mặt lộ ra thần sắc may mắn, một đứa thì trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Doãn võ vừa muốn mở miệng đã liền bị Doãn Văn nâng tay ngăn lại. Chị chị không cẩn thận đạp phải vỏ dưa hấu té ngã đâm phải, đúng chính là miếng vỏ dưa hấu kia. Đầu diệp tuệ thật sự là trướng đau đến lợi hại, không đi phân biệt lời này rốt cuộc là thật hay giả, bà đúng thật không có ấn tượng gì đối với sao mình lại bị thương. chị nếu không chúng ta đi bệnh viện xem xem đi. Trên mặt doãn võ vẫn là bất an, sắc mặt doãn văn lại thoải mái nhiều chị không nhớ ra làm sao lại bị thương, mình có thể bớt bị đánh một trận. Không cần. Diệp tuệ cảm thấy nằm mơ bị thương còn đi bệnh viện gì chứ, bà đứng lên, nhấc chân lên đi ra ngoài ngõ, doãn võ còn phủi phủi bụi trên lưng cho bà, gió phóng từ đầu ngõ thổi vào tiếng ve sầu kêu một đợt lại nối tiếp một đợt cảm giác kia đặc biệt chân thật. Một chiếc xe đạp chở thùng xốp màu trắng chậm rãi đạp qua từ đầu ngõ, người lái xe kéo dài giọng thét to, bán kem que đậu đỏ, đậu xanh kem bơ thật sự có cảm giác lúc nhỏ, Diệp tuệ thích giấc mộng này. Nghe nói người tới cái tuổi nhất định liền thích nhớ lại chuyện cũ, diệp tuệ cả một bó tuổi rồi, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, tuy rằng đây là dấu hiệu người già đi, diệp tuệ lại không ngại, bà chưa bao giờ kháng cự sự thật là đã già, ai không lưu luyến thời gian tốt đẹp của tuổi trẻ chứ. Doãn văn nghe thấy bốn chữ kem bơ, không khỏi liếm môi lưỡi khô khóc một chút để thấp giọng hỏi Doãn võ, này, trên người mày có tiền không? Doãn võ thề thốt phủ nhận, không có, một xu cuối cùng không phải đã mua kem que lúc xem phim vừa nãy sao? Đừng có để anh lục ra nha. Doãn văn cười hề hề với em trai. Doãn võ nhéo nhéo túi quần mình theo bản năng, nơi đó còn có 5 phân tiền cậu thật vất vả mới giấu được. Các cậu tuy là chung một bụng mẹ, diện mạo giống nhau như đúc tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Doãn võ không chiếm được chữ võ, đánh nhau hoàn toàn không địch lại. Doãn văn tính cách cũng không cường thế bằng Doãn văn từ nhỏ đã bị áp chế đến gắt gao chính là cái túi chút giận. Diệp Tuệ quay đầu nhìn hai em trai, đột nhiên nâng tay lên sờ về phía đầu bọn họ. Doãn Văn theo bản năng muốn né tránh, Diệp Tuệ lên tiếng cản lại: đừng nhúc nhích. Lúc này Doãn Văn mới ngoan ngoãn bất động. Diệp Tuệ sờ đầu bọn họ, Tiểu Văn em đừng cứ mãi bắt nạt Tiểu Võ, hai đứa là anh em ruột, còn là song sinh, thân hơn so với bất luận kẻ nào, phải yêu quý chăm sóc nhau. Doãn Văn nâng mắt lên, khó có thể tin mà lén liếc nhìn chị một cái. Chị của cậu Vĩnh Viễn đều chỉ bạo lực đánh cho để phục cậu. Giờ đổi thành tuyết giáo mưa thuận gió hòa, làm cả người cậu đều không thoải mái. Có phải đầu chị ấy thật bị té cho hư rồi không? Nếu không em theo chị đi bệnh viện xem xem nhé. Thằng nhóc này rốt cuộc đã cảm thấy lương tâm bất an. Diệp Tuệ cười, cười cười, không cần, chị không sao. Đầu vẫn đau đớn, nhưng thấy được hai em trai đáng yêu. Cái loại đau đớn này hình như cũng không phải không thể chịu được. Diệp tuệ buông em trai ra, đưa tay móc túi quần một chút thế mà móc ra được tiền giấy một khối 2 mau 5 phân tiền, là cái phiên bản sớm đã dùng để siêu tập kia, trên tờ tiền giấy một nguyên in một nữ tài xế tay lái máy cày giấc mơ này thật quá đi thế mà một chút cũng không lệch, bà hỏi kem que bao nhiêu tiền một que. Doãn văn nhanh chóng đáp, đậu xanh với đậu đỏ là 5 phân, kem bơ là một mau. Nói xong thì tha thiết nhìn Diệp tuệ, hy vọng chị cậu đột nhiên hào phóng một lần, mua kem que cho ăn. Diệp Tuệ nói, chị mang mấy đứa đi mua kem, nếu đã có tiền, vậy thì để bà bù đắp lại cho mấy đứa em thật tốt trong mộng đi, trong hiện thực thì vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Yê, yeah, chị Vạn tuế, doãn văn doãn võ nghe thấy chị mua kem cho mình, hưng phấn đến nhảy cao 3 mét. Doãn võ hưng phấn lắm, lại có chút bất an, chị vẫn luôn đặc biệt keo kiệt chưa bao giờ cho các cậu thêm một phân tiền, đừng nói kem, ngay cả kem que cũng chưa từng mua cho các cậu hôm nay là sao vậy. Chị ấy đụng phải đầu không chỉ không trách tội các cậu còn muốn mua kem cho các cậu. Trong lòng cậu bất an cùng khủng hoảng chẳng có lý do một hồi chị thật sự là đụng hỏng đầu, hay là ăn xong rồi lát nữa lại cho các cậu một trận no đòn. Diệp tuệ mang theo hai em trai xong sinh ra khỏi ngõ, mặt đường nhựa ổ gà ổ vịt trà cây thô khỏe với lá nhỏ chi chít rưỡi thân ra, đem đường phố vốn đã chật hẹp bao phủ đến càng lộ rõ chật chội âm u nhưng mà ung tùm đem lối đi bộ lồng thành đường cây xanh, đặc biệt dễ chịu vào mùa hè Hiến trúc sát đường cụ kỹ thấp bé, đều là dạng bình phương hai ba tầng tự xây, bởi vì không có tiêu chuẩn thống nhất nên liền y như là đồ xếp gỗ mà trẻ con trồng chất lên ấy, nhìn so le không đồng đều, mặt cửa sám xịt tích đầy cắt bụi 5 tháng, có vẻ phá lệ tang thương, đúng là bộ dáng những năm 70-80 trong trí nhớ, diệt tuệ không thể không tán thường tính chân thật của giấc mộng này lần nữa. Doãn văn nhớ thương kem, cậu nhìn ngó trung quanh, duỗi tay chỉ chỉ bán kem que bên kia kìa cửa dạp chiếu phim Doãn võ kéo cậu một cái, anh hai, chúng ta đừng ăn nhé. Doãn văn mới mặc kệ nhiều như vậy, sao lại không ăn? Chị tự mình nói mua cho chúng ta, lại không phải chúng ta yêu cầu. Ngày thường bọn họ cũng không có tiền tiêu vặt thêm vào, chỉ có tiền cơm, không tiêu tiết kiệm một chút thì sẽ ăn bữa nay không có bữa mai, hôm nay khó được vắt cổ chảy ra nước lại nguyện ý nhổ lông, sao có thể không ăn? Diệp tuệ duỗi tay sờ sờ đầu doãn võ, không sao, ăn đi. Lần này không ăn thì có thể không có lần sau đâu. Doãn văn đắc ý dương cầm lên, nghe thấy chưa? Nhanh đi mua nào, cậu cất bước liền chạy về phía cửa giạc chiếu phim. Doãn võ thì chậm rãi đi qua với chị. Doãn văn ba hai bước đã chạy đến, khẩn trương thúc sụp người bán kem que lấy kem. Người ta thấy cậu không trả tiền liền không chịu đưa cho cậu, cậu lấy tiền đến tôi lại đưa cho cậu. Doãn văn tức giận chừng đối phương, ai nói tôi không trả tiền hả? Chị tôi sẽ trả. Diệp tuệ đến gần người bán kem que, hỏi kem bơ bao nhiêu tiền một, que? một mau. Lấy hai que đi, Diệp Tuệ lấy hai mau tiền ra, giao cho đối phương. Doãn văn lấy được kem bơ, khẩn trương liếm một miếng, cười đến chả thấy mắt đâu, lỗ thủng do bị gãy một nửa cái răng cửa đặc biệt dễ thấy. Diệp Tuệ nhớ ra cái răng gãy này là ba bà đánh gãy, sau này Doãn văn trưởng thành rồi thì nhổ cái răng gãy này đi, đổi thành răng vàng, lại sau nữa lại đổi thành răng sứ. Doãn võ cầm kem bơ, lại không nỡ ăn, chị, chị có muốn ăn một miếng không? Diệp Tuệ nói, chị không cần, em ăn đi. Lúc này doãn võ mới rẻ giặt cẩn trọng đưa đầu lưỡi ra liếm một miếng, sau đó mắt mê ly, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Diệp tuệ nhìn doãn võ liếm kem ngon lành, chờ mình tình mộng rồi, có thể nhìn thấy em út đã mất rất nhiều năm trong mộng, bà đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bà hẳn là sắp sửa gặp mặt em út rồi. Không chỉ có em út còn có ba, mẹ anh cả với ngụy Nam nghĩ đến đây, mũi Diệp Tuệ không nhịn được mà lên men, không biết họ có còn chờ cô không nữa, bà rất nhớ bọn họ, bây giờ bà cuối cùng có thể bỏ xuống hết thầy đến đoàn tụ với bọn họ. Diệp Tuệ đưa tay nhéo nhéo cái mũi, khống chế cảm xúc của mình. Doãn võ thấy chị giống như muốn khóc, đưa tay chọc chọc Doãn văn ý bảo cậu nhìn chị. Doãn Văn đang ăn kem ngọt bị trọt một cái như vậy, đang muốn phát hòa, phát hiện em trai chỉ vài chị, liền nhìn về phía chị, nhất thời hòa cũng không phát chị, chị sao vậy? Diệp Tuệ nhéo mũi một chút, không sao. Lát nữa chị phải đi, hai đứa phải ngoan, đừng nghịch ngợm gây sự nữa. Tiểu Văn nhất định phải chăm sóc Tiểu Võ cho tốt nha. Doãn Văn với Doãn Võ nghe thấy đều choáng váng, chị, chị muốn đi đâu? Diệp Tuệ cười cười, đi chỗ chị nên đi. Lời này càng dọa hai cậu chàng rồi, cái này sao giống di ngôn lúc lâm trung diễn trong điện ảnh vậy? Sức tưởng tưởng của doãn võ phong phú, kem cũng không ăn, bất an hỏi, chị, chị đừng dọa em, chị muốn đi đâu vậy? Diệp tuệ không biết trả lời cậu thế nào, chỉ cảm thấy cái mộng này thật dài, lại rõ ràng, sao lâu như vậy còn không tỉnh nhỉ? Bà giơ tay lên, bấm trong lòng bàn tay mình một chút, đau đớn rõ ràng, thật không giống như nằm mơ. Nhưng mà sao có thể chứ, bà bệnh nguy kịch, sắp sửa phải gặp Diêm Vương rồi, sao lại sẽ về đến chỗ này chứ? Bà ngẩn đầu nhìn quanh khắp nơi, nhìn thấy poster phim Thiếu Lâm Thự dán đầy cửa dạp chiếu phim, đây là năm nào? Diệp tuệ cao mày nghĩ ngợi, hẳn là đầu thập niên 80 kiếp trước cụ thể là năm nào nhỉ? Nội tâm diệp tuệ kích động lên, nhanh chóng hỏi em trai, hôm nay là ngày mấy? Trong lòng doãn võ bất an, kem cũng đã quên ăn, kem bơ đã tan, từng giọt từng giọt rơi trên đất tạo thành một mảng lấm tấm màu trắng sữa, nghe thấy Diệp Tuệ hỏi, nhanh chóng đáp ngày 9. Diệp Tuệ vội vàng hỏi, là năm nào tháng nào? Tháng 7 năm 1982. Chị thật sự không phải bị đụng hỏng đầu sao? Chị ấy đã quên hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, rõ ràng chị ấy mới vừa thi cao đẳng xong mà. Giờ Diệp Tuệ mới nhớ tới. Vào chiều hôm mình thi cao đẳng xong ấy, về nhà phát hiện cặp sách của em trai đều ở nhà, mà trường học của mấy đứa rõ ràng không có nghỉ, vì thế chạy đến dạp chiếu phim tìm người kết quả hai thằng nhóc kia trèo tường chạy trốn, bà đuổi theo không bỏ, lúc trèo tường vô ý ngã xuống tường, cái ót bị đụng cho rách cả thế nên đã để lại một vết sẹo nhỏ mang tính vĩnh cửu Nằm mơ không có khả năng sẽ chân thật, sẽ trở lại thời gian nào trước đó như vậy. Chỉ là cái này có khả năng sao? Bà thật sự về lại năm 1982. Diệp Tuệ không kiềm chế được nội tâm kích động muốn đi chứng thực chút xem có phải mình đã trở lại hay không, nhưng mà bà thật sự sợ hết thảy đều chỉ là giấc mộng chờ tỉnh lại liền không tồn tại. Đi chúng ta về nhà đi. Bà nói xong thì hương phấn quay đầu đi ngay, động tác quá nhanh, trước mắt bỗng biến thành màu đen, một trận trời đất quay cuồng, thân thể mất cân bằng, mắt thấy liền phải ngã xuống, Doãn võ sợ tới mức ném kem đi ôm lấy cô chỉ. Doãn văn thì vội vàng nhét còn thừa lại vào miệng, dọn tay ra đến đỡ Diệp Tuệ. Lúc Diệp Tuệ khôi phục lại ý thức lần nữa, sợ đã tỉnh mộng, về lại trong phòng bệnh của bệnh viện, cô hí mắt trong phòng bao trùm ánh sáng màu cam mờ tối, trong phòng có vẻ mông lung mà ấm áp, đây cũng không phải ánh sáng của phòng bệnh. Cô mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn rõ vị trí ở đâu, đây là phòng lúc cô làm con gái, đèn dây tóc treo, khung giường gỗ khắc hoa, máy may cùng ngăn tù cao thấp tất cả đều là bộ dáng trong trí nhớ trên bức tường xi măng màu xám dán lịch treo tường có minh tinh điện ảnh Trương Du, bên trên in 1982 kiểu nghệ thuật Cô hung hăng bấm trên mu bàn tay mình một cái, đau. Diệp tuệ lại không dừng được ý cười, đây là sự thật, không phải nằm mơ, cô đã trở lại, về tới năm 1982. Cười cười, lệ nóng liền trào lên, cô nhắm mắt lại, hai hạt lệ trong suốt lăn xuống từ trên khuôn mặt trắng nõn, hai tay cô che mặt, cô thật sự đã trở lại, về tới thời thanh xuân niên thiếu của cô, là lúc rất nhiều bi kịch còn chưa kịp phát sinh, lúc này đây cô nhất định phải sống một đời thật tốt, không chỉ có cô còn có tất cả người thân cùng người yêu của cô chương 2 Cuộc Sống Mới Lúc Diệp Doãn Võ đẩy cửa phòng ra thì trông thấy chị đang quỳ dạp trên giường, nhất thời không biết nên làm sao mà đứng ở cửa. Diệp Tuệ nghe tiếng liền ngẩn đầu, nhìn em út ở cửa, lau nước mắt trên mặt một phen rồi thẳng thắt lưng dậy. Doãn Võ lộ ra thần sắc lo lắng, chị, chị còn rất đau sao? Diệp Tuệ nói, không đau. Doãn Võ nói, dì Lưu nghe nói chị bị thương, đưa chút cháo tới đây, chị ăn chút đi. Diệp Tuệ chú ý tới cái chén được bưng trong tay cậu được. Dì Lưu đi rồi sao? Dì Lưu là hàng xóm cách vách nhà cô chồng chết vì tai nạn lao động, một mình mang theo hai cô con gái, tuy rằng cuộc sống của mình cũng không dư giả, nhưng lại trợ giúp không ít cho cả nhà Diệp Tuệ. Mẹ Diệp Tuệ đã sinh bệnh qua đời vào lúc cô 13 tuổi, rất nhiều chuyện đều là dì Lưu dạy cô. Ừm, doãn võ đặt cháo trên máy may, cái máy may này là mẹ dùng trước kia, sau này mẹ qua đời rồi quyền sử dụng liền thuộc về Diệp Tuệ, lúc không cần thì cho đầu máy vào thùng rồi lấy làm bàn dùng. Diệp tuệ chậm rãi xuống giường, cô chú ý tới ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen, trời đã tối om rồi, mình mê man lâu thế sao? Cô ngồi xuống cạnh máy may, cái gương tròn bầy bên trên soi ra mặt cô, đó là một khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi, mặt trứng ngỗng trắng nõn không tì vết, lông mi dày dẫm mắt thì to, cái mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mỏng no đủ, nhưng mà càng bắt mắt so với cái này vẫn là băng gạc quấn bọc trên đầu, cô lấy tay sờ sờ băng gạc mấy đứa đưa chị đi bệnh viện. Doãn võ nói, bọn em đi bệnh xá của đơn vị ba, bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, ngủ một giấc là được rồi, ông ấy bôi thuốc băng bó cho chị một chút. Em với Doãn văn liền cõng chị trở về, mấy đứa cõng chị trở về. Diệp lười cả kinh, nhìn em trai còn chưa cao bằng chính mình, bọn nó mới 13 tuổi, cõng mình từ dạp chiếu phim đến đơn vị của ba, lại từ đơn vị của ba đi về cũng không có gần đâu. Ừ, bọn em thay phiên cõng, sức bọn em rất lớn đó. Vẻ mặt Doãn võ tự hào. Chị, chị không có sao chứ, đầu có còn đau hay không? Diệp Tuệ mỉm cười nói cảm ơn mấy đứa. Chị tốt hơn nhiều rồi, ăn chút đồ, ngủ một giấc là khỏe thôi. Mấy đứa ăn chưa, ăn rồi, Doãn Văn nấu. Diệp Tuệ không khỏi cười, Doãn Văn ham ăn lười làm là có tiếng. Đương nhiên, cái lười làm này chỉ là lười làm việc lười kiếm tiền, chẳng phải lười nấu cơm thằng nhóc ấy vì ăn một miếng mà đã rèn luyện ra một tay trù nghệ tốt từ nhỏ. Diệp Tuệ cúi đầu chậm rãi ăn cháo, cháo đã nguội vì ấm áp bên trong có trứng hoa với hành thái thơm mặn ngon miệng. Doãn võ thấy chị bắt đầu ăn cháo thì liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong nhận thức của cậu, mặc kệ là bị thương hay sinh bệnh, chỉ cần chịu ăn cơm vậy đã có nghĩa thân thể đang khỏe lại vậy em đi đây, chị ăn hết đi nhé. Doãn võ đi ra ngoài, Diệp Tuệ yên lặng ăn cháo, bắt đầu sắp xếp tuyến thời gian. Giờ là tháng 7 năm 1982, cô 18 tuổi, vừa tham gia thi cao đẳng xong, thi rớt, không học lại nữa trực tiếp đi làm ở nhà máy phân hóa học. Anh trai Diệp Chí Phi phải tới cuối năm mới xuất ngũ, anh ấy còn chưa có đi làm ở xưởng ô tô, chưa bị người hãm hại, ngụy Nam cũng chưa xuất ngũ, chưa yêu đương với mình, ba còn chưa bởi vì cái chết của anh trai với ngụy Nam mà say rượu lái xe rồi xảy ra tai nạn giao thông. Doãn Văn với Doãn Võ mới 13 tuổi. Bọn họ còn chưa bỏ học đi lăn lộn xã hội nói cách khác, trừ mẹ ra, người nhà đều còn khỏe mạnh, hết thầy bi kịch đều còn chưa phát sinh, cô cũng có đủ thời gian để ngăn cản những chuyện sai lầm kia phát sinh. Nghĩ đến đây, động tác ăn cháo của Diệp Tuệ cũng nhanh hơn, còn thiếu chút nữa bị sặc. Ăn cháo xong rồi, Diệp Tuệ rũi cây eo lười, ngẩng đầu nhìn vách tường xám xìn xịt và sàn nhà không bằng phẳng, cảm thấy càng thân thiết. Căn nhà này là nhà mình, ông bà nội diệt tuệ trước giải phóng là từ nơi khác tới thuê đất ở ngoại ô thành phố Nam Tinh trồng rau, sau khi cải cách ruộng đất thì được chia một chút sau này thành phố Nam Tinh khuếch trương ra xung quanh, liền quy hoạch một mảnh nhà bọn họ vào luôn. Đất dư thừa đều bị trương thu, chỉ trừ lại mảnh nên nhà này lại cho nhà họ cũng dựa theo yêu cầu quy hoạch của chính phủ thành phố mà xây căn nhà này. Vốn là tính xây ba tầng, nhưng nhà chưa xây xong. Mẹ Diệp Tuệ liền ngã bệnh, chẳng bao lâu liền qua đời, không có tiền trang hoàng xây dựng tiếp, vẫn cứ duy trì bộ dáng vốn có. Bề rộng chỉ có một gian, cầu thăng thì xây bên trong, chia thành hai gian trước sau, nhà bếp với phòng ba ngủ ở dưới lầu, anh em bọn họ ở trên lầu. Mắt thấy mấy anh em đều lớn, phòng ở rõ ràng có chút không đủ dùng, có điều so với mấy nhà ở trong ký túc xá công nhân viên trước kia mà nói thì lại tốt hơn không ít, không cần cả một nhà đều chen chúc trong căn phòng có mười mấy mét vuông. Diệp Tuệ còn nhớ rõ mình với em lớn Doãn Văn tranh đấu rất nhiều năm vì căn nhà này, dưỡng lão cho ba là cô phụ trách ba hứa sẽ chi một nửa căn nhà cho cô, nhưng cuối cùng nhà vẫn là bị Doãn Văn thua trên chiếu bạc lại thêm mấy chuyện khác nữa, hai người bọn họ nháo đến nông nỗi cả đời không qua lại với nhau, nói cho cùng, đều là bị nghèo ép cho cả bằng không thì sao sẽ cốt nhục phản bội chứ. Diệp Tuệ hít một hơi thật sâu, lần này cô tuyệt đối không thể để cho ích lợi ảnh hưởng đến cảm tình người nhà, đương nhiên, đầu tiên là không thể nhìn Doãn Văn chạy về phía con đường không lối về nữa chơi cực đen tất cả đều không để thằng nhóc ấy dính cũng không thể để nó mang lạch Doãn Võ nữa. Nghĩ hết thầy cái này, cả người Diệp Tuệ tràn ngập ý chí chiến đấu, đứng dậy đi xuống lầu tắm rửa trông thấy cửa đối diện còn mở, đi qua xem một chút, bên trong không có ai, đây là phòng của anh cả với em trai, giờ anh cả không ở nhà, liền thành phòng của Doãn Văn Doãn Võ. Doãn văn doãn võ lại đi đâu vậy? Cô vừa gọi tên hai cậu vừa xuống lầu, dưới lầu cũng không có ai, ba đi lái xe rồi, bằng không thì hai thằng nhóc này không dám chạy. Diệp Thuệ thở dài, chắc chắn là chạy đến nhà ai xem TV rồi, hai thằng nhóc thối này, sắp sửa thi cuối kỳ rồi còn không học tập cho tốt còn chạy đi xem TV. Cô mở cửa phát hiện ở đường cái đối diện có để một cái tivi, tản mát ra ánh sáng xám trắng giống như một cái đèn tụ sáng vậy hấp dẫn không ít hàng xóm, người xem tivi đều ngồi cả trên đường cái, may mà đầu năm này ít xe, bằng không thì nguy hiểm cỡ nào chứ. Hàng xóm tụ lại với nhau xem tivi, là hồi ức đặc hữu của cái niên đại này. Lưu Hiền Anh ở cách vách đang vẫy quạt hóng mát ở cửa, nhìn thấy Diệp Tuệ đi ra thì nhanh chóng hỏi, "Tiểu Tuệ còn đỡ hơn chút nào chưa?" "Đỡ hơn nhiều, cảm ơn cháu của dì Lưu." Gì thấy em con không? Diệp Luệ hỏi, Lưu Hiền Anh chỉ chỉ đối diện tiểu văn với tiểu võ qua bên kia xem tivi. Diệp Luệ nghĩ một chút đi qua tìm người, nếu mà là lúc trước cô tuyệt đối chỉ biết đứng ở cửa hết to một tiếng, Diệp Doãn Văn, Diệp Doãn Võ, nhanh chết trở lại cho chị. Diệp tuệ lúc trẻ tuổi không hiểu thu thân dưỡng tính, tính tình rất là nóng nảy bạo lực đương nhiên chủ yếu cũng là bị hai thằng em ép cho, doãn văn nghịch ngợm gây sự, doãn võ im lìm không hé răng, con vào cùng một khối liền chưa từng làm được mấy chuyện tốt thường xuyên gây chuyện thị phi. Ba bọn họ là tài xế lái xe vận tải, ba ngày hai bữa đi lái xe không về nhà, anh cả lại đi tòng quân, trách nhiệm chăm sóc em trai liền đậu trên người cô, cô không hiểu cái gì mà lấy tình động người, lấy lý phục người, chủ yếu là lấy bạo chế bạo cảm thấy chỉ cần mình đúng Vì tốt cho mấy đứa em, bọn nó nên nghe mình, kết quả là hai thằng nhóc này cũng càng ngày càng khó quản giáo tính tình cô liền càng tăng trưởng theo sự trưởng thành của mấy em trai, trong nhà liền chẳng có được mấy ngày yên bình. Đương nhiên, giờ đây Diệp Tuệ không có khả năng lại làm thế, dù sao thì cô cũng có kinh nghiệm cuộc đời của hơn mấy thập niên, hơn nữa còn dạy học nhiều năm như vậy, kinh nghiệm giáo dục cũng vẫn là có một chút. Cho nên lúc Doãn Văn với Doãn Võ nhìn thấy chị thế mà không có tức muốn học máu mà giống bọn họ như lúc trước mà là bình tâm tĩnh khí gọi mấy cậu trở về, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút ái náy, mấy cậu vốn cho rằng chị bị thương không rảnh đi quản mấy cậu nên mới trộm chạy đi xem TV, không nghĩ tới chị mang theo vết thương đi ra tìm mấy cậu. Mấy người hàng xóm trông thấy Diệp Tuệ đều khách khí giữ cô lại xem TV. Ánh sáng rất tối, Diệp Tuệ cũng không nhận ra được mấy người hàng xóm kia có ai với ai, chỉ là lễ phép cự tuyệt mang theo em trai về nhà, về nhà mới nói, ngày mai còn phải đến trường, sắp sửa phải thi cuối kỳ rồi, khắc chế mấy ngày đi, chờ nghỉ hè lại xem. Doãn Văn nghe thấy ngữ khi nói chuyện của chị quả thực có chút, không thể tin được lỗ tai của mình, cậu cho rằng về nhà không thể thiếu được phải chịu một trận mắng, không nghĩ tới chị vậy mà lại dùng miệng lưỡi thương lượng, cảm xúc nhất thời trầm tĩnh lại, dạ, được nghỉ lại xem. Nếu như lần thi cuối kỳ này hai đứa đều có tiến bộ, để chị xem có thể để ba mua cái tivi hay không? Diệp Tuệ đương nhiên không muốn ba tiêu tiền mua, ba cô là tài xế lái xe vận tải, lái xe ở công ty vận chuyển. Tiền lương cộng cả tiền thưởng và tiền trợ cấp của một tháng có gần 100 nguyên tiền, cái này được xem là cao tại trình độ tiền lương hiện tại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ một người kiếm tiền. Hơn nữa lúc trước vì xây nhà với chữa bệnh cho mẹ đã nợ nần không ít, vừa phải nuôi sống cả nhà, trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu tiền nhàn rỗi, có điều diệt tuệ cảm thấy mình hẳn là có thể kiếm được tiền mua tivi. Doãn văn với doãn võ vừa nghe, đôi mắt lập tức tỏa sáng, thật hà. Nhà chúng ta mua tivi. Diệp tuệ ư một tiếng, có điều nhớ kỹ, không thể gian lận, phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Doãn văn vươn tay, nói chuyện phải giữ lời, chúng ta nguéo tay. Diệp tuệ vươn tay, nguéo tay với doãn văn một chút. Doãn văn xoay người kéo doãn võ rồi liền chạy lên trên lầu, đi, nhanh đi ôn tập nào. Diệp Tuệ ở đằng sau cười, thật ra thì Doãn Văn là đứa rất thông minh, chỉ là khôn vật rất ít đặt trên chính đạo, đến nỗi làm cả đời kia của cậu đều trôi qua trong chặt đầu cáp vá đầu tôm, lúc về già một chuyện chẳng thành, ngay cả gia đình cũng không lập. Diệp Tuệ tắm sạch sẽ, lên lầu trông thấy đám em đang ôn tập Doãn Võ thì là đứng đắn học tiếng Anh thật Doãn Văn thì lại ôm sách vở nhìn chằm thiêu thân đâm đầu vào bóng đèn, nhìn đến hai mắt đăm đăm thoáng thấy cô đi lại thì nhanh chóng giả vờ giả vịt cúi đầu học bài. Diệp tuệ cũng không vạch trần cậu chịu vờ vịt đã rất khó được rồi, từ từ rồi tới ăn một miếng thôi không thành gã mập được mấy đứa mới sơ nhất thôi, cũng vẫn còn cơ hội, mấy đứa học một hồi liền đi nghỉ đi, chị đi ngủ trước. Rốt cuộc là đầu bị thương, khí huyết còn hư, tinh lực khá là không tốt. Cặp song sinh đáp ứng rất sảng khoái. Diệp tuệ đi rồi, Doãn Văn đóng cửa lại, thần thần bí bí nói với Doãn Võ, mày thấy có phải chị có chút không thích hợp không? Hôm nay chị ấy đều không mắng bọn mình. Doãn võ lộ ra thần sắc lo lắng, có phải chị ấy thật sự bị đụng hỏng đầu hay không? Nếu đúng thật là đụng hỏng, đó là chuyện tốt nha, chị ấy như bây giờ thật tốt, anh cũng không muốn bị mắng mỗi ngày. Doãn văn lạc quan nhiều, doãn võ thở dài, cậu đương nhiên cũng không hy vọng bị mắng mỗi ngày, nhưng chị như vậy thật sự không thành vấn đề chứ. Đêm nay dịp tuổi cũng không có bị đau quấy đến ngủ không ngon, ngược lại là kiên định trước nay chưa từng có. Ngày thứ hai, cô tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, cô mở mắt ra trời còn chưa sáng, duỗi tay kéo dây đèn ngủ một cái, ánh sáng màu cam nhu hòa bật lên, cô cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường tới xem thử thế mà mới 5 giờ, hẳn là đồng hồ báo thức được đặt để đi học, cô ấn tắt chuông báo, cũng không muốn ngủ tiếp nữa, mà kệ là cô của hiện tại hay là cô của dĩ vãng kia, đều không có thói quen ngủ nướng, dạy học mấy thập niên, dậy sớm đã thành đồng hồ sinh học của cô. Diệp Tuệ đứng dậy, phát hiện ngủ một giấc tình huống đau đầu giảm đi rất nhiều tối hôm qua ngủ sớm vẫn là có lợi. Diệp Tuệ đi xuống lầu, rửa mặt xong rồi bắt đầu chuẩn bị làm bữa sáng, lại phát hiện lương thực trữ trong nhà thiếu đến đáng thương, trừ bỏ chút gạo dưới đáy lô ra cô chỉ tìm được một quả trứng gà cùng một củ cà rốt. Diệp Thuệ nhủ thầm phải đi mua chút sau về mới được cô sách sò chuẩn bị ra ngoài, vừa muốn mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang bột truyền đến từ bên ngoài, hình như có gì đó rất xuống đất ngay sau đó một giọng nói đè thấp vang lên cầm đồ của mày cút nhanh cho tao. Không biết xấu hổ, đã nói bao nhiêu lần, đừng có tới làm phiền tao. Diệp Thuệ dừng động tác mở cửa, đây là giọng của gì lưu cách vách. Ngay sau đó, một giọng nam đáng khinh vang lên, phi, vờ vịt trinh tiết liệt phụ cái gì cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, gã đàn ông cách vách kia mỗi ngày đều có thể bỏ giường cô cho tôi bò một ngày thì thế nào. lưu hiền anh tức giận đến biến giọng vương mặt rổ, tao xex 18 đời tù tông mày, mày ngậm máu phun người coi chừng thiên lôi đánh xuống đó. Diệp Tuệ lại cạch một tiếng mở cửa lớn nhà mình ra, mặt lạnh lùng nhìn gã đàn ông ục ịch mặt dầu mỡ đầu thì chọc trên đường cái trước cửa quay đầu nói chuyện với Lưu Hiền Anh cầm xào phơi đồ đứng ở cửa, dì Lưu đi mua đồ ăn chứ. Mặt Lưu Hiền Anh đỏ bừng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nghe thấy tiếng Diệp Tuệ thì hít mũi một chút nhanh chóng đáp một tiếng, được con chờ gì một chút. Nói xong thì xoay người vào nhà, vụng trộm lau nước mặt trên mặt một cái. Trước cửa Quả phụ nhiều thị phi, trước kia Diệp Tuệ thường xuyên nhìn thấy có các loại đàn ông đi lang thang ở cửa Lưu Hiền Anh, hàng xóm cũng âm thầm nói xấu sau lưng, ba Diệp Tuệ là một ông quá, hai nhà là hàng xóm, đi lại khá gần, cũng liền thành đề tài trung tâm tin đồn nhảm nghe cả một xọt. Thế nên năm đó lúc Diệp Thụy nhiên tỏ ý muốn trọng tổ gia đình với Lưu Hiền Anh ấy, ba chị em Diệp Tuệ chết sống không đồng ý, nói là sợ chứng thực nhàn thoại của người ta. Lại về sau khi chính diệp tuệ tuổi còn trẻ đã thành quả phụ kia ấy mới sâu sắc cảm nhận được thế sự gian nan cỡ nào, Lưu Hiền Anh không dễ dàng cỡ nào thì ra cái loại chuyện miệng đời chảy vàng tích lại hủy xương này tồn tại thật. Sau này Lưu Hiền Anh không tái giá tự mình nuôi nấng hai cô con gái thành tài, lúc về già còn chăm sóc không ít cho ba đã hành động không tiện, diệp tuệ đối với bà là lòng mang cảm kích. Diệp Tuệ thống hận nhất chính là loại đàn ông mặt dày mày dạn như Vương Mặt Dỗ này, dính nhớp ghê tởm như sen vậy, ném cũng không ném được, đôi mắt to của cô như băng lạnh mà nhìn chằm chằm Vương Mặt Dỗ, xúc sinh cút. Vương Mặt Dỗ bị ánh mắt cô nhìn có chút không được tự nhiên, mi một cô gái nhỏ mà mạnh mẽ như vậy coi chừng không gả được. Liên quan cái dám đến mày. Cút, Diệp Tuệ không khách khí mắng một câu. Vương Mặt Dỗ nhanh chóng khom lưng nhặt miếng thịt được bọc giấy dai trên đất lên, hậm hực đi mất. Lưu Hiền Anh xoay người sách giỏ rau ra theo, phát hiện vương mặt rỗ đi rồi, không khỏi thờ dài nhẹ nhõm một hơi, đi thôi, tiểu tuệ, đi mua đồ ăn đi. Chương 3, 3, Diệp tuệ khóa cửa lại cùng nhau đi về phía chợ với Lưu Hiền Anh. Lưu Hiền Anh cố gắng vờ như chẳng có việc gì cả tiểu tuệ thương thế của con khá hơn chút nào không. Khá hơn nhiều cảm ơn gì Lưu. Lưu Hiền Anh còn nói, ngày hôm qua thi xong rồi nhỉ thi thế nào. Diệp tuệ tự diễu cười cười, hẳn là không thi đậu đi. Đầu năm nay tỷ lệ trúng tuyển đại học quá thấp, có lẽ là thi đậu đấy. Thật ra thì tốt nghiệp trung học cũng là bằng cấp cao rồi, có thể tìm được một công việc tốt. Không giống gì, ngay cả tiểu học cũng chưa học xong, nhà xưởng chiêu công cũng không có tư cách chỉ có thể làm việc vặt thật là khó mà vẫn là phải đi học nhiều mới được. Lưu Hiền Anh thở dài, bà là từ nông thôn gả tới, không có việc làm chính thức trước kia còn có tiền lương của chồng, giờ chồng qua đời rồi, dựa vào tiền bồi thường của chồng với mình làm việc vặt mà qua ngày, bà cũng không tính để hai đứa con gái bỏ học, bà biết đầu năm nay đi học vẫn là quan trọng lắm. Diệp tuệ an ủi bà, dì à, dì cũng đừng lo lắng, xã hội bây giờ không giống trước kia, sẽ tốt lên thôi. Cô biết lưu Hiền Anh không phải người phụ nữ ngồi chờ chết, bà là lứa đi ra làm hổ cá thể sớm nhất kia tuy lúc đó chẳng thế nào thể diện, nhưng cuộc sống lại không tệ hơn so với kẻ khác nhất là sau này con gái cố gắng, đều thi đậu đại học lại hiếu thuận với bà cuộc sống tuổi già rất là an nhàn. lưu Hiền Anh nở nụ cười, thế cũng đúng. Bà đè thấp giọng nói, anh cả nhà mẹ gì chồng không ít gạo nếp gì tính chờ tiểu vũ tiểu thuyết nghỉ phép liền về nhà mẹ để chọn chút gạo nếp tới đây, lên trên chợ chiên bánh gạo nếp bán. Diệp Tuệ vừa nghe lập tức cười tốt lắm nha. Giờ chính sách mở cửa, đồng ý cho tự mình gây dựng sự nghiệp mọi người tự bằng bản lĩnh kiếm tiền, suy nghĩ của dì Lưu tốt lắm. Cũng không có gì tốt với không tốt hết, chỉ là muốn lấp cái miệng thôi. Lưu Hiền Anh ngại ngùng cười cười, bà không ngờ chút chú ý nhỏ của mình còn được Diệp Tuệ khích lệ, trong lòng không khỏi vui dạo dực. Diệp Tuệ thì lại nghĩ gì Lưu cũng đang suy nghĩ kiếm tiền, chính mình cũng phải nghĩ cách kiếm tiền mới được dù thế nào đi nữa, có tiền, mới có thể để người nhà sống cuộc sống thật tốt được. Khu này của bọn họ nhập vào nội thành đã được mấy năm rồi, bởi vì kinh tế phát triển thông thả, sự phát triển của thành thị cũng cực kỳ thông thả, chung quanh đây cũng chậm chạp chưa phát triển lên luôn, nông dân ở phụ cận còn có thể gánh do vào thành kiếm tiền, cung cấp không ít tiện lợi cho người dân vùng này giờ phút này trong chợ rất là náo nhiệt đây đúng là thời tiết các loại rau củ trái cây đưa ra thị trường với lượng lớn gà vịt cá thịt trứng đều có cái lợi của chợ nông thôn chính là ít cần các loại phiếu chứng chỉ dùng tiền là có thể mua được đồ lúc diệp tuệ mua trứng gà thì phát hiện quên mang tiền tiền ở trong quần áo thay xuống hôm qua lưu hiền anh đang mua cà tím ở bên cạnh diệp tuệ kéo bà một chút nhỏ giọng hỏi gì lưu con quên mang tiền gì mang đủ không cần bao nhiêu Lưu Hiền Anh vừa nghe liền nhanh chóng thả rau xuống đứng dậy móc túi tiền, lấy một gói khăn tay ra cẩn thận mở, bên trong có một sấp tiền giấy nhỏ, tờ giá trị lớn nhất là hai nguyên. Diệp Tuệ nói, có thể cho con mượn một khối không? Trở về rồi con trả gì liền? Được, Lưu Hiền Anh nhanh chóng đưa một khối tiền cho cô. Diệp Thủy mua 5 quả trứng gà, 8 phân tiền một quả tốn 4 mao tiền, cô dùng tiền còn dư lại mua rau cải tươi hết, mùa hè là mùa rau cải sinh sản thịnh vượng, đều bán rất rẻ, mấy mao tiền là mua được cả đống, hoa quả cũng rất tươi và rẻ, nhưng mà không có tiền mua. Lưu Hiền Anh cũng mua đồ ăn xong rồi, bà chỉ mua 2 quả trứng, nói là hôm nay con gái muốn thi cuối kỳ, bồi bổ cho con. Diệp Tuệ cũng từng làm mẹ, rất hiểu lòng người làm mẹ. Diệp Thủy chạy về nhà làm bữa sáng cho mấy đứa em, tiễn bọn họ ra cửa đến trường sắp sửa phải thi rồi, phải ôn tập cho tốt không được trốn học nữa. nếu mà trốn học thì liền không mua tivi. đầu Doãn Văn gật y như gà mổ thóc vậy, nhất định nhất định tuyệt không trốn học. sau khi mấy đứa em đi rồi, Diệp Tuệ gỡ băng gà quấn trên đầu xuống, miệng vết thương cỡ ấy mà quấn thành thế này nhìn rất dọa người. hơn nữa trời thế này mà quấn miệng vết thương kín quá cũng dễ sinh mù. Lúc giặt quần áo, Diệp Tuệ móc túi tiền ở quần một chút, phát hiện số tiền một khối lẻ 5 phân tiền không thiếu phân nào, xem ra hôm qua đi bệnh xá xem bệnh không tốn tiền, đây là chỗ tốt lớn nhất của kinh tế có kế hoạch xem bệnh không tốn tiền, có điều chỗ tốt kiểu này không kéo dài được bao lâu, không được vài năm nữa, hết thảy đều thành tư hữu hóa, ngày tháng xem bệnh không tốn tiền này cũng một đi không trở lại. Diệp Tuệ cất kỹ tiền, chờ trễ chút nữa trả lại cho gì lưu. Cô đang vội vàng, bỗng nghe thấy tiếng động cơ nổ vang truyền đến từ bên ngoài, ngay sau đó còi vang lên, Diệp tuệ nhanh chóng phủi nước xà phòng trên tay một cái, chạy ra xem, quả nhiên là ba đã trở lại, Diệp tuệ nhìn ba tuổi trẻ khỏe mạnh, hốc mắt không khỏi hơi nóng lên, nghẹn ngào gọi một tiếng, ba. Diệp Thụy nhiên sách một chiếc túi màu xanh sương mù đi xuống ghế điều khiển, trên khuôn mặt ngâm đen dâu ria sồm xoàm mang theo ý cười ấm áp, Tuệ Tuệ ở nhà thi xong rồi phải không? Diệp Tuệ cắn môi dưới, dùng sức gật đầu một cái ửm, hôm qua thi xong rồi Cô đưa tay nhận lấy túi của ba trợn to mắt nhìn ông, cô đã quên đã bao lâu không thấy ba nở nụ cười Đã bao lâu chưa lại cảm nhận được dáng người vĩ ngạn của ba Từ sau khi ông xảy ra tai nạn giao thông liền thường làm bạn cả ngày với gậy, cả người đều còng xuống Rốt cuộc không bao giờ thẳng eo nữa, lông mày cũng chưa từng giãn ra nữa Cả đời kia của ông, sống thật quá khổ rồi, nước mắt Diệp Tuệ đầy hốc mắt, không khống chế được mà lan xuống dưới Diệp Thụy Niên mở vòi nước rửa mặt hỏi thi thế nào. Tiểu Văn Tiểu Võ còn chưa nghỉ hở. Lúc ngẩng đầu lại phát hiện con gái đang lau nước mắt. Sao vậy, thi không tốt. Diệp Thụy lau khô nước mắt hít mũi một chút lắc đầu, không phải. Tiểu Văn Tiểu Võ đi đến trường rồi, ba ăn sáng chưa. Cô không biết ba trở về khi nào cũng không chuẩn bị cơm cho ông. Không thi đậu thì không thi đậu thôi, lại không ai trách con. Diệp Thụy Niên an ủi con gái. Bà ăn rồi, đi tắm rửa trước cái đã, sau đó ngủ một giấc. Đúng rồi, trong túi to có kẹo còn có mang một chiếc váy về cho con đó. Cảm ơn bà, bà có thể cho con chút tiền mua đồ ăn không, hôm nay con còn phải mượn tiền của dì lưu. Diệp tuệ nghĩ bà đã về rồi, cần phải đi mua chút thịt thả bổ sung dinh dưỡng cho ông một chút. Tài xế vận chuyển hàng hóa khá là vất vả, ăn không ngon ngủ chả tốt. Mấy thằng em đang phát triển thân thể cũng cần bổ sung protein. Diệp Thụy Niên nghe đến đó liền đứng lại, con mượn tiền gì lưu? Mượn bao nhiêu? Diệp Thụy rũi một đầu ngón tay ra, một khối tiền. Mặt Diệp Thụy Niên trở nên nhu hòa, đưa tay sờ túi tiền của mình, lấy một sắp tiền ra, hôm nay phát tiền lương tiền sinh hoạt tháng này còn chưa cho con. Gạo trong nhà sắp hết nhỉ? Cho con 40 khối đi, đi mua chút gạo còn thừa thì mua đồ ăn. Ông nói xong thì sổ ra 4 tờ đại đoàn kết mặt khác lại rút ra hai tờ tiền giấy một nguyên. Trả tiền cho gì Lưu, đừng cứ đi chỗ cô ấy mượn tiền, cô ấy không dễ dàng. Cho con thêm một khối tiền làm tiền tiêu vặt. Cảm ơn ba, Diệp tuệ đã rất nhiều năm rồi chưa rũi tay xin tiền tiêu với người ta. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, mình vẫn là trẻ con không thể tay làm hàm nhai, cần có người nuôi sống. Đương nhiên, cảm giác làm trẻ con tốt lắm, vì ba còn trẻ khỏe, có thể chăm sóc cô. Diệp Thụy nhiên lại nghĩ tới gì đó, kẹo trong túi con mở ra đây, đưa một chút qua cho tiểu vũ tiểu tuyết. Biết rồi. Diệp Thuệ thu tiền về, sau đó rút quần áo bẩn ba thay trong túi to ra chuẩn bị cùng giặt sạch còn lục ra một chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt trong túi thì ra trong mắt của ba, mình vẫn là cô bé nhỏ, Diệp Thuệ cảm thấy rất vui vẻ. Ba không có mang quà gì khác cho doãn văn doãn võ có lẽ là gói kẹo sữa đại bạch thọ kia. Trong nhà chỉ có một cô con gái từ nhỏ Diệp Thụy Niên đã thiên vị Diệp Tuệ bởi vì con gái nghe lời, hợp tính với ông, không có làm ông nổi trận lôi đình mãi như con trai. Diệp Thuệ giặt đồ xong, xé bịch kẹo sữa, đồ hơn một nửa ra, đưa cho Lưu Hiền Anh, dì ơi, con đến trả tiền cho gì? Lưu Hiền Anh đang chạy quần áo ở nhà, đây là công việc mà bà nhận từ tiệm may về tiền công của một bộ quần áo chỉ có mấy mau tiền, nhưng chẳng phải mỗi ngày đều có việc, bà nhanh chóng thả việc trong tay xuống đứng dậy, nhanh vậy à, không gấp mà con dùng trước đi. Diệp Thuệ cười nói, ba con đã về rồi, ba nghe nói con mượn tiền gì, bảo con nhanh chóng đi trả lại cho dì. Đúng rồi, đây là kẹo sữa ba con mua về, ba bảo con đưa một chút sang cho em tiểu vũ tiểu tuyết nếm thử. Cô để kẹo trên bàn. Lưu Hiền Anh giật mình nói, sao con đưa lại nhiều thế? Diệp Tuệ nói, cũng không bao nhiêu. Trong nhà có để lại cho tiểu văn tiểu võ con lại không thích ăn kẹo cho mấy em nếm thêm. Gì cũng nếm thử đi, ngọt lắm. Đầu năm nay kẹo sữa đại bạch thỏ chính là hàng cao cấp trong tình hình chung thì đều sẽ không nỡ mua về ăn. Lưu Hiền Anh không chối từ được có điều bà kéo Diệp Tuệ lại, bắt cô mang một chén bánh đường chiên vàng óng ánh về, đây là gì chiên thử, không biết ăn có ngon không, con bưng về nếm thử đi. Dạ cảm ơn gì, Diệp Tuệ thầm nhủ Lưu Hiền Anh thật đúng là dám nghĩ dám làm, nhanh thế đã liền bắt đầu hành động. Diệp Thuệ đi chờ cắt nửa cân thịt trở về, về nhà nắm chặt thời gian nấu cơm, Diệp Doãn Văn với Diệp Doãn Võ cũng về ăn cơm chưa, hai đứa ngay cả xe đạp cũng chưa đậu vững đã liền chạy vội vào phòng, Doãn Văn đè thấp giọng hỏi, ba đã trở lại. Ừm, ngủ phía sau ấy, mấy đứa nhanh đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi, Diệp Tuệ đang nấu ăn, Doãn Văn nhìn trong nồi một cái, lập tức hương phấn lên, có thịt. Chị, để em đi, chị cũng nấu sắp xong rồi, sao hả, sợ chị nấu không thể ăn. Doãn Văn cười hề hề, không nói chuyện trong tiếng cười kia rõ ràng chính là không tin tưởng Diệp tuệ ngó lơ cậu đi gọi ba dậy ăn cơm Doãn Văn vừa nghe lập tức héo, cậu trọt trọt cánh tay Doãn Võ, mày đi gọi đi Quan hệ giữa cậu với ba giống như là chuột với mèo vậy Doãn Võ cũng có hơi sợ ba, có điều rốt cuộc là không lay chuyển Doãn Văn được vẫn là đi Doãn Văn hỏi, chị ba có mang gì ăn về không Mang theo kẹo sữa trong ngăn kéo tủ ấy Diệp Thuệ thuận miệng đáp, Doãn Văn nhảy cao 3 mét chạy nhanh đi kiếm đồ ăn, cậu sách kẹo đi lại, sao chỉ có chút như vậy? Diệp Tuệ nói, chị đã chia hết rồi, đây là của em với Doãn Võ, phần của chị với ba đều lấy đi rồi. Cái này không công bằng, chị còn chưa để bọn em nhìn thấy, thế mà chia rồi. Diệp Doãn Văn đối với ăn gần như là chấp nhất một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Diệp Tuệ nói, chị với ba mấy đứa đều lấy ít, không đồng ý thì chúng ta đổi lại đi. Quả nhiên Diệp Doãn văn bỏ qua, đổ hết kẹo sữa bò còn dư lên bàn, bắt đầu đếm kẹo kết quả là số lẻ cậu làm chủ chia trước chính mình lấy cái phần nhiều hơn một viên kia. Doãn võ rất không vừa ý, nhưng mà không bẻ lại anh trai được chỉ có thể yên lặng thu phần kia của mình về. Diệp Tuệ nhìn ở trong mắt có chút hối hận sao không đếm một chút giữ lại số chẵn thì tốt rồi. Lúc ăn cơm, Diệp Tuệ đưa bánh chiên lưu hiền anh tặng lên bàn, đây là bánh gạo nếp gì lưu chiên. Doãn văn doãn võ nhanh chóng dùng đũa chọc một cái bỏ vào miệng ăn ngon. Ngay cả Diệp Thụy Nhiên cũng gắp một cái, sao cô ấy nỡ chiên bánh gạo nếp ăn. Đầu năm nay, không lễ không Tết không ai sẽ nỡ tốn nhiều dầu với đường mà chiên cái này ăn như vậy, huống chi lưu hiền anh còn tiết kiệm như thế. Diệp Thụy cũng ăn một cái, vị ngọt mềm, trong cái năm tháng thiếu thốn dầu mỡ này vẫn rất có sức hấp dẫn, gì nói gì muốn đi chợ chiên bánh gạo nếp bán. Diệp Thụy Niên dừng động tác nhấm nuốt trên mặt lộ ra thần sắc giật mình, một lát sau ông mới nhíu mày nói, một người phụ nữ như cô ấy mang theo hai đứa nhỏ quả thật không dễ. Diệp Thụy Niên lại hỏi tình hình gần đây của cặp song sinh có đánh nhau hay không, ở trường có nghe lời thầy cô hay không. Doãn Văn, Doãn Võ đều tỏ vẻ không phạm sai lầm, gần đây có học tập tốt mấy cậu nói xong còn lặng lẽ nhìn Diệp Tuệ một cái, sợ chỉ ụp chuyện mấy cậu trốn học xem phim xuống, có điều Diệp Tuệ gì cũng không nói. Diệp Thụy Nhiên lại quay đầu nói với Diệp Tuệ, Tuệ Tuệ, giờ con tốt nghiệp rồi, con nghĩ sẽ làm công việc gì không? Thật hiển nhiên, Diệp Thụy Nhiên cảm thấy con gái thi đại học không được tuy thành tích con bé không kém, nhưng mà tỷ lệ chúng tuyển đại học thật sự quá thấp. Diệp Tuệ ngừng lại, rũ mi mắt xuống nói, ba con muốn xem thành tích một chút lại nói, nếu như không thi đậu con muốn lại học lại một năm. Hiển nhiên là Diệp Thụy Nhiên không nghĩ tới Diệp Tuệ sẽ trả lời như vậy, không phải trước đó con nói không học nữa sao? Nhưng mà giờ con lại muốn học lại. Đời trước sau khi diệt tuệ tốt nghiệp trung học thì trực tiếp vào nhà máy phân hóa học đi làm tiếp đó yêu đương với ngụy Nam, chưa đến 20 tuổi liền kết hôn, tân hôn mới 3 tháng ngụy Nam liền xảy ra việc ngoài ý muốn cô cũng kiểm tra ra đã có thai, sau khi mang thai thì thân thể cô không thích ứng được mùi có tính kích thích của phân xưởng, phản ứng đặc biệt nghiêm trọng, Ngụy Nam là cứu người hy sinh, cô xem như người nhà của liệt sĩ, lãnh đạo trong xưởng chiếu cố cô, cô, điều cô đến trường để dạy học, cô cũng tiến tới, vừa đi dạy vừa tiến tu, trước sau lấy được văn bằng trung chuyên với đại học, cuối cùng còn điều đến trung học dạy học. Diệp Tuệ dạy học cả đời nên biết rõ tầm quan trọng của tri thức với bằng cấp, cho nên muốn cho bản thân một cơ hội nữa. Hơn nữa cô không muốn kết hôn sớm như vậy. Có lẽ không kết hôn với Ngụy Nam, anh ấy sẽ không xảy ra ngoài ý muốn nữa. Cô muốn anh ấy còn sống thật tốt lúc trước. Nếu như không phải vì cô cãi nhau với Ngụy Nam, Ngụy Nam sẽ không đi ra bờ sông vào lúc ấy. Vừa lúc gặp phải người nhảy sông, anh đi cứu người, kết quả người không cứu lên được, chính mình cũng bồi sinh mạng vào luôn. Diệp Thụy Niên không nói gì, Diệp Thụy thử thăm dò hỏi, ba có phải trong nhà không có tiền hay không? Nếu không có tiền thì để từ con nghĩ cách. Cô biết học phí không tốn bao nhiêu tiền, nhưng nếu như đi học thì liền có nghĩa rằng cô vẫn là gánh nặng của ba, dù sao thì cô đã trưởng thành. Đầu năm nay cũng không thấy nhiều cha mẹ nguyện ý cung cấp cho con gái học trung học, bạn chơi lúc nhỏ của cô trên cơ bản đã đi làm rồi. Diệp Thụy Niên thở dài, con có thể nghĩ cách gì? Con thật sự muốn học liền học đi, nếu không thi đậu nữa, ba cũng không có cách nào. Cảm ơn ba con nhất định sẽ cố gắng. Diệp thụy thì phải nắm chắc cơ hội lần này. chương 4 kỳ ngộ. Diệp thụy nhiên đi làm ở công ty vận chuyển, mỗi lần chạy đường dài xong là có thể nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Nhưng mà lần này ông trở về tới ngày thứ hai liền lái xe ra ngoài, Diệp Thuệ cũng chưa kịp hỏi ông đi đâu. Có điều cô lường trước được ba cô hẳn không phải là chạy đường dài, bằng không thì sẽ không có chưa chào hỏi đã đi. Chẳng vạng Diệp Thụy Nhiên đã trở lại, ông kéo một xe than cục tràn đầy trở về, vừa đến nhà đã liền gọi hàng xóm mau đến giữa than đá, còn bảo chị em Diệp Thụy cũng đến chuyển than luôn. Diệp Thụy cảm thấy kỳ quái, than nhà cô còn có thể đốt được 2-3 tháng, sao giờ lại mua than, ba chúng ta lại mua than à? Ừ, chúng ta cũng thuận tiện mua một chút, chủ yếu là mua cho các hàng xóm láng giềng. Diệp Thụy Nhiên nói xong thì xoay mặt sang phía lưu Hiền Anh. Hiền Anh, than nhà cô để ở đâu? Một ngàn cục có đủ không? Sắc mặt lưu hiền anh đỏ lên, nhỏ giọng nói, không cần nhiều thế, tôi không có nhiều tiền như vậy. Một cục than cần một giác tiền, một ngàn cục than liền cần một trăm nguyên, cái này đối với bà mà nói là một khoản lớn. Diệp Thụy Nhiên nói, không sao, chừng nào cô có tiền thì trả lại cho tôi cũng được. Mua nhiều rẻ hơn, mới chín phân tiền một cục. Vừa lúc mọi người đều phải mua, tôi liền làm chủ mang thêm cho cô một chút, dù sao có thể cất được mặt than của sưởng than này đốt tốt lắm, ít trộn đất vàng. Lưu Hiền Anh nhanh chóng tính toán trong lòng một chút, một nghìn cục có thể rẻ được 10 đồng tiền, quả nhiên là bớt đi không ít, vậy tôi trả anh 40 trước, còn lại thì chờ tôi có tiền lại trả anh. Diệp Thụy nhiên cười, được chuyển than trước đi. Diệp Thụy nhìn ba thầm nghĩ ông ấy sẽ không phải là nghe nói gì Lưu muốn làm buôn bán cần dùng than với lượng lớn mới đi kéo đấy chứ, nói là giúp hàng xóm mua than, thật sự thì chủ yếu là vì giúp Lưu Hiền Anh mua than. Có điều cô vờ như gì cũng không biết, ai cũng có thể theo đuổi hạnh phúc tự do, cha mẹ lớn tuổi cũng cần một người bạn biết lạnh biết nóng. Đám hàng xóm mua được than rẻ đều rất cao hứng, mọi người nắm chặt thời gian mà chuyển hết than đi, cả đám đều thành đen thùi lùi, sức cùng lực kiệt. Diệp Thụy nhanh chóng rửa tay nhào bột làm cơm chiều, Diệp Thụy niên truyền than cục cho Lưu Hiền Anh xong thì mang theo cặp song sinh cùng nhau dùng vòi suối nước rửa xe tuy đây là của nhà nước, ông vẫn rất là yêu quý. Đang bận rộn, thiếu Anh Hùng, học trò của Diệp Thụy Niên tới đây, anh ta tay trái sách một bình rượu cao lương tay phải xách một túi thịt đầu heo kho thấy thầy rửa xe thì nhanh chóng chạy đến hỗ trợ rửa khùng. Diệp Thụy chẳng có ấn tượng gì tốt với Tiếu Anh Hùng, bởi vì trong đám hồ bằng cầu hữu về sau của Diệp Doãn Văn có anh ta ăn uống chơi cực ma túy thứ nào cũng dính, có điều lúc này anh ta hiển nhiên là còn chưa xa đọa cũng không đáng để ném sắc mặt cho anh ta xem. Thầy trò hợp sức rất nhanh liền rửa xe tốt rồi, Diệp Tuệ cũng nấu cơm xong luôn, Diệp Thụy Nhiên gọi cặp song sinh truyền bàn ra ngoài phòng ăn cơm trên lối đi bộ, Lưu Hiền Anh vì đáp tạ nên đã chiên một chén lạc biếu sang cho bọn họ nhắm rượu, Diệp Thụy Nhiên mời bà cùng ăn cơm nhưng bị cự tuyệt. Tiểu Anh Hùng rót rượu cho thầy, nói: "Thầy con là đến chào từ biệt với thầy." Diệp Thụy Nhiên bưng rượu lên đang muốn uống, nghe thấy câu này thì không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó đặt ly rượu lên bàn, trừng mắt nhìn anh ta cậu rốt cuộc vẫn là bỏ việc. Nếu anh Hùng cũng không né tránh, nói con với anh họ tính kết phường mua chiếc máy kéo tay vịn kéo hàng cho công trường, nghe nói một ngày có kiếm được hơn 100. Còn chạy cho công ty vận chuyển cả tháng trời cũng chỉ kiếm được 2 chục đồng tiền, về sau vợ cũng không cưới nổi. Thầy là nhân viên chính thức tuổi nghề dài như vậy, nhưng một năm có được mấy tháng có thể kiếm 100 đồng tiền. Thật là uổng phí một thân bản lĩnh này của thầy, thầy đi ra làm một mình tuyệt đối chưa cần đến nửa năm là có thể kiếm được vạn nguyên hộ Anh ta không phải công nhân viên chức chính thức trong nhà nhờ quan hệ nhét anh ta vào công ty vận chuyển học lái xe, đi theo tài xế già chạy xe thể thao, một tháng chỉ có thể cầm chút tiền lương bèo bọt. Diệp Thụy nhiên liếc xéo học trò cậu nói thật thoải mái, làm như nhặt tiền à còn vạn nguyên hộ nữa. Cậu cũng không thể cứ mãi kiếm cái tiền lương này mà. Thế cũng khó mà nói, hiện tại muốn vào công ty vận chuyển khó cỡ nào thì thầy cũng biết, con cũng hầm 3 năm rồi, bên trên còn không cho con chuyển chính thức nói là không có chỉ tiêu cháu trai chủ nhiệm phương đến còn muộn hơn con 1 năm, thằng đó lái xe không tốt bằng con, nhưng mà người ta đã được chuyển chính thức. Con vẫn là chết cái tâm này, tự mình đi làm một mình là xong. Có cả bó tiền giấy lớn sao con lại không cần chứ? thiếu anh hùng thở phì phì uống một ngụm rượu. Diệp Thụy Niên nói, dù cho cậu mua xe cậu cho là ngày nào cũng có hàng để kéo hả? Lại nói cậu đi chỗ nào kéo hàng cho người ta chứ hả? Tiếu anh hùng nói, đi tìm khắp nơi này, người quen giới thiệu chạy đến công trường, không có khả năng không ôm được việc. Dù cho một tháng chỉ kéo có 10 ngày thế cũng đủ rồi, dù sao cũng mạnh hơn chạy xe thể thao cho công ty, lại nói giờ đang thiếu xe đây, không có khả năng không tìm được việc làm. Chúng ta chạy xe thể thao cho công ty, được một chuyến kiếm được bao nhiêu? Nhưng mà chia đến trên đầu chúng ta có bao nhiêu, còn tính qua vài năm lại đổi một chiếc xe vận tải Đông Phong, kéo hàng một ngày kiếm được ít nhất là 3400 Thầy, hiện tại kỳ ngộ tốt như vậy, người biết lái xe chỉ có vài gã thế thôi, đây rõ ràng là nhặt tiền mà chỉ xem thầy có dám nhặt không thôi. Diệp tuệ nghe đến líu lưỡi thì ra hiện tại thế mà kiếm tiền như thế, một chiếc máy kéo có thể kiếm được hơn 100 trong một ngày. Cô nhớ được tiểu anh hùng đã từng rất có tiền, có tới mấy cửa hàng mặt tiền trên đường nhân dân đắt nhất, phòng ở cũng có mấy căn, tuy sau này bị anh ta bại cho thất linh bát lạc, nhưng từng kiếm được đồng tiền lớn thì đúng thật không giả, xem ra tài phú chính là nhờ lái xe tích lũy xuống. Đây là một cơ hội tuyệt hảo nha, ba là lão tài xế học được kỹ thuật lái xe từ trong bộ đội, kỹ thuật đặc biệt vượt qua thử thách trước đó chưa từng xảy ra sự cố an toàn, nếu như tự ra làm một mình thì tuyệt đối có thể kiếm đồng tiền lớn. Diệp Thuệ quay đầu nhìn ba, ba, nếu không thì ba cũng đi ra tự mình làm đi cho xong. Diệp Thụy niên chừng mắt nhìn Diệp Tuệ một cái, con một đứa bé gái biết cái gì hả? Anh Hùng giống với ba sao? Cậu ta là công nhân tạm thời, ba là công nhân chính thức, ba chưa bao giờ nghe nói ai sẽ bỏ việc đi làm hổ cá thể, ba không có ném nổi cái mặt kia. Diệp Tuệ cảm thấy ba có loại tư tưởng này cũng không kỳ quái, các ông là người tới từ cái năm tháng kia, đều lấy ăn lương nhà nước làm vinh, tuyệt đối không chủ động vứt bỏ bát sắt mà đi nâng bát cơm bùn. Nhưng các ông không biết rằng, cái bát sắt này căn bản là không nâng được bao lâu nữa qua mấy năm nữa, mọi người đều sắp thất nghiệp. Diệp Tuệ nhỏ giọng nói thầm, hiện tại đều cái cách mở cửa, đồng chí Tiểu Bình cũng nói mặc kệ là mèo trắng hay là mèo đen, bắt được chuột chính là mèo tốt chỉ cần là kiếm tiền bằng bản lĩnh thật sự, con cảm thấy không có gì mất mặt. Ba thấy con đi học là học cho choáng váng rồi, miệng đầy nói hưu nói vượt. Diệp Thụy Niên không khách khí mà răn dạy con gái một chút. Diệp Thụy nhanh chóng không nói nữa, la mã không chỉ xây xong trong một ngày, quan điểm của ba cũng không có khả năng chỉ một ngày là có thể đổi. Diệp Thụy Niên có chút buồn bực uống một ngụm rượu, đột nhiên hỏi Tiếu Anh Hùng, chừng nào thì cậu đi? Tiếu Anh Hùng nói, lần lái xe sau con liền không đi với thầy nữa? Diệp Thụy Niên nhìn Tiếu Anh Hùng, vậy qua hai ngày nữa đi Quảng Châu cầu cũng không đi. Tiếu Anh Hùng gật gật đầu ừm, thầy có thể phải tìm người khác, giờ tôi đi đâu tìm người tạm thời hả? Cảm xúc Diệp Thụy Niên có chút bực bội, nhân viên xếp cho mỗi chiếc xe đều là cố định, nếu mà điều động tạm thời, an bài của toàn bộ đoàn xe đều phải động, đừng có nói ông không thích mấy người quản lý chắc chắn cũng rất mất hứng, phiền toái thì không nói, tài xế cũng không vừa ý, ai cũng không đồng ý làm việc liên tục, dù sao thì trợ cấp cũng chỉ chút xíu như thế. Ngày thứ hai, Diệp Thụy Niên phải đi đơn vị, vừa nghe bên kia quả nhiên còn chưa ăn bài trợ thủ xuống, tuy người muốn học lái xe đặc biệt nhiều, nhưng mà công ty vận chuyển há lại dễ vào thế à. Đây là đặc sắc trong thể chế. Diệp Thụy Niên trở lại với đầy bụng bực tức nghe ý kia của chủ nhiệm, nói là ông là lão tài xế kinh nghiệm phong phú, cũng không phải lần đầu tiên chạy đi Quảng Châu, một mình thôi hẳn là cũng không có vấn đề. Diệp Thụy Niên rất phẫn nộ chạy đường dài một mình nguy hiểm cỡ nào chỉ có người từng chạy mới biết được trên đường mệt dã rời không có ai nói chuyện thì rất có khả năng ngủ gà ngủ gật chạy lọt xuống mương Hiện tại chỉ an xã hội rất loạn, lúc xe dừng lại nghỉ ngơi trên đường ấy, không có người thay phiên trông coi thì rất có khả năng sẽ bị tạc trộm dầu trộm dầu Nếu bị trộm sạch dầu trên đường núi hoang vắng ấy thật đúng là kêu trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay Vội ý một cái là liền một đi không trở lại Diệp Thụy nghe tiếng ba thở dài, ba không tìm được người đi theo xe sao. Diệp Thụy nhiên lắc đầu, không, ý của đơn vị là để ba đi một mình, một mình ba thì đi thế nào. Cái thằng danh anh hùng này cũng thật là ít nhất phải chờ chạy xong lần đi Quảng Châu này mới đi chứ, thật là không có lương tâm, cánh cứng rồi. Diệp Thụy lại biết nếu như thiếu anh hùng không đi, chạy xong chuyến Quảng Châu này có lẽ còn có thể có thành phố khác dù sao thì chính là không dứt, phải đi thì liền quyết đoán một chút rất tốt. Cô đột nhiên nói, ba, nếu không thì để con đi theo ba đi. Con đừng hồ nháo, một đứa con gái như con chạy xe cái gì. Diệp Thụy Niên không chút nghĩ ngợi đã phủ nhận. Diệp Thụy nói, con đã nghỉ rồi, giờ cũng không có việc gì. Con đi Quảng Châu với ba, trên đường có thể nhắc nhở ba một chút, buổi tối giúp ba canh xe một chút. Đừng nói hưu nói vượn, ba đi ngủ. Diệp Thụy Niên thở phì phì đi ngủ. Diệp Thụy nhìn bóng lưng của ba, không khỏi thở dài. Lúc giữa trưa, Doãn Văn với Doãn Võ đã trở lại, mấy cậu vụng trộm ôm một cái gì đó chạy lên lầu, bị Diệp Tuệ nấu cơm trong bếp nhìn thấy, đứng lại, cầm gì đó. Doãn Văn với Doãn Võ nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ là càng ôm chặt đồ trong lòng hơn, mắt Diệp Tuệ sắc nhìn thấy đó một chiếc máy ghi âm, Diệp Tuệ lập tức nghiêm túc lên, ở đâu ra. Đầu năm nay máy ghi âm đều không rẻ, chính là đồ đắt đỏ trong nhà, hai thằng nhãi này sẽ không phải là trộm chứ. Doãn Văn nhìn thoáng qua trong phòng ba, không dám nói chuyện lớn tiếng, đè thấp giọng nói em mượn với bạn học. Đừng nói bậy ai chịu cho em mượn cái này. Đừng có hồ nháo, mau mau trả cho người ta đi, đừng có để cha mẹ người ta tìm đến. Máy ghi âm niệm đầu này quý trọng lắm, cha mẹ nào mà biết con mình đưa đồ ra cho mượn thì chắc chắn phải tức giận. Doãn Võ rụt cổ, nhỏ giọng nói, chị, bọn em đây là tiêu tiền thuê của bạn, có thể để ở nhà ta hai ngày. Diệp Thuệ vừa nghe thì sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là người bạn kia của mấy đứa nó qua có đầu óc kinh tế, còn nhỏ tuổi liền biết kiếm tiền tốn bao nhiêu tiền. Doãn Văn nói, một giác ba phân tiền, máy ghi âm một giác tiền, băng từ ba phân tiền. Diệp Tuệ nhất thời có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, cậu nhóc thật đúng là biết kiếm tiền thuê cũng không rẻ nha, cho chị xem, là băng từ gì thế. Đầu năm nay lưu hành ca khúc nào nhỉ? Doãn văn cạch một tiếng ấn mở máy ghi âm, rút một hộp băng từ có hơi bẩn cho cô, hẳn là nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Diệp Tuệ nhìn một chút là một bản tổng hợp những ca khúc lưu hành trong đây có giữ anh ấy lại của phí thường. Câu chuyện thời gian luyến khúc 1980 của La Đại Hiếu, Em chỉ để ý anh của Đặng Lệ Quân, ánh mắt anh của Thái Cầm vân. Diệp Tuệ trả băng từ lại cho các cậu nghe xong sớm một chút rồi trả người ta. Doãn Văn, Doãn Võ gật mạnh đầu, nhanh chóng chạy lên lầu, đi nghe Ca Nhạc Diệp Tuệ ở dưới lầu không nghe thấy hát, chắc là mấy đứa nó không dám vặn tiếng lớn, đang tự tiêu khiển đây. Lúc Diệp Tuệ gọi mấy cậu ăn cơm, hai cậu đều không lập tức đi xuống, Diệp Tuệ bới cơm cho ba xong rồi, thấy mấy đứa còn chưa có xuống, hẳn là mấy đứa nó nghe hát không nghe thấy tiếng mình gọi, liền nói con đi gọi mấy đứa ăn cơm. Diệp Thụy nhiên mất hứng nói, ăn có bữa cơm cũng không mời được, đói chết luôn đi. Diệp Tuệ không để ý ba, đi lên lầu, kết quả trên lầu không có chút âm nhạc nào, hai đứa doãn văn doãn võ đang trụng đầu vào nhau làm gì đó, Diệp Tuệ nói, làm gì thế ăn cơm. Hai cậu như là bị kinh hách mà xoay đầu lại, Diệp Tuệ thấy mấy cậu mồ hôi đầy đầu, doãn võ nước mắt lưng trọng, đáng thương chết được mà gọi một tiếng, chị băng từ hỏng rồi. Hà, chị xem xem, Diệp Tuệ nhanh chóng đi qua cầm lấy cuộn băng từ đã xoắn thành một đống kia, nói, sao lại xoắn thành thế này. Doãn võ lau nước mắt một phen, anh hai kéo nó đứt mất. Doãn văn ảo não nói, nó bị xoắn, làm sao em biết được hơi dùng sức một chút sẽ kéo đứt chứ. Diệp tuệ nói, được rồi, đừng náo loạn. Quay đầu lại chị giúp em sửa chút cho, xem có thể sửa được không, nhanh đi ăn cơm đi học đi. Doãn võ có chút lo lắng nói, chị, nếu như không sửa được có phải sẽ phải bồi cái mới cho người ta không? Một hộp băng từ mới phải hai khối tiền, thật sự sửa không được thì phải đi mua cái mới bồi người ta chứ. Diệp Tuệ nói, em không bồi, thứ này vốn chính là cũ, vì sao chúng ta phải bồi mới? Doãn Văn không đồng ý. Diệp Tuệ nghiêm túc nhìn Doãn Văn, nói như vậy mà được sao? Làm hư đồ thì phải bồi, đây là đạo lý cơ bản nhất, lúc em mượn từ chỗ người ta là tốt đến trong tay em mới hư, sao em có thể không bồi? Doãn Văn cứng cổ cãi lại, nhưng mà nó vốn đã không phải tốt, em một lần cũng chưa nghe xong, nó đã hỏng rồi, dựa vào cái gì bắt em bồi cái mới, em cũng quá lỗ đi lỗ em cũng phải bồi, đây chính là chuyện em gây ra, chẳng nhẽ em không muốn gánh trách nhiệm sao? Nếu như em nghe chị trực tiếp trả lại đồ rồi, vậy thì đã không liên quan gì đến em. Diệp tuệ nhẫn nải tính tình giảng đạo lý với cậu, nếu là lúc trước cô tuyệt đối là lười vô nghĩa với thằng nhóc này, trực tiếp cho nó ăn hạt rẻ nổ là xong. Được rồi, đừng có náo loạn, nhanh xuống lầu ăn cơm đi, kẻo lát nữa đến trường muộn mất. Doãn Văn đi được hai bước lại xoay người nói, chị, việc này chị ngàn vạn đừng có nói cho ba nha, ba sẽ đánh chết em mất. Biết rồi, sẽ không. Tiền mua băng từ trừ trong tiền tiêu vặt của mấy đứa. Diệp Tuệ nói. Trước kia phương thức giáo dục doãn văn doãn võ rất là bạo lực làm việc gì sai liền phải đánh còn đuổi khỏi cửa không cho vào nhà, không được ăn cơm, mỗi lần bọn nó bị đánh sẽ liền chạy ra ngoài, ở bên ngoài liền kết không ít hồ bằng cầu hữu dính phải các loại tật xấu, sơ chung còn chưa tốt nghiệp đã liền bỏ học đi lan lộn xã hội. Lúc xuống dưới ăn cơm, hai cậu chàng lại không thể thiếu được phải bị ba mắng một chút. Ăn cơm rồi, Doãn Văn với Doãn Võ đi đến trường, Diệp Tuệ hỗ trợ sửa sang băng từ lại một chút, phát hiện có một đoạn bị kéo bạo lực đến nỗi biến dạng trực tiếp đứt mất đầu năm nay lại không có keo trong suốt xem ra là không sửa được. Diệp Tuệ tính đi mua bản mới bồi cho người ta tuy không rẻ, nhưng mà đã làm sai chuyện thì phải gánh trách nhiệm, Doãn Văn, Doãn Võ cần phải học được bài học này. Chương 5 Kiếm Tiền Xe đạp bị cặp xong sinh cưỡi đi học Diệp Tuệ đành phải mượn một chiếc từ nhà gì lưu cách vách mạo hiểm đi mua băng từ sau giữa trưa nắng gắt. Đầu năm nay còn chưa có cửa hàng chuyên ghi âm ghi hình. Thông thường là cửa hàng bách hóa bán máy ghi âm bán luôn cả băng từ, còn có một vài tiệm cho thuê sách tư nhân mới vừa quật khởi cũng có bán băng từ nữa, nhưng mà băng từ âm nhạc lưu hành của cảng đài lại rất ít, bán cũng càng đắt hơn chút, bài nào càng nổi giá kêu càng cao, mà mấy cái ấy đặc biệt được hoan nghênh, có đắt nữa cũng có người mua, bởi vì thư tưởng nội địa mới vừa được giải phóng, mọi người khát cầu lương thực tinh thần, tốn nhiều tiền nữa cũng nguyện ý. Diệp Thuệ chạy hơn nửa thành phố, vừa nóng lại mệt cũng không tìm được băng từ giống vậy, cuối cùng tìm được một bản băng từ với nội dung không khác lắm với bản mà em trai mượn kia ở một tiệm cho thuê sách chủ quán giao giá 2 đồng rưỡi. Diệp Tuệ nói, đắt như vậy, không thể rẻ chút sao? Một đồng rưỡi bán hay không? Chủ tiệm liếc xéo cô một cái như nghe được một chuyện cười vậy, một đồng rưỡi em có bao nhiêu anh muốn bấy nhiêu? Diệp Tuệ nghe ông chủ nói như vậy, liền nói, 2 đồng rưỡi cũng hơi đắt quá rồi. Ông chủ nói, đây là nhập hàng từ Quảng Châu, một bàn cuối cùng, sắp sửa bán đứt hàng rồi cô có muốn hay không? Rẻ chút đi, hai đồng tiền tôi mua. Diệp tuệ cảm thấy thứ này không đáng cái giá đó, nhưng cô không phải là tự mình nghe, mà là phải bồi cho người khác cho nên có đắt nữa cũng phải mua. Trải qua có kẻ mặc cả cuối cùng diệp tuệ tốn 2 đồng 2 mua về, trước khi cô đi hỏi một câu, ông chủ, nếu mà tôi lấy băng từ đến được anh thật sự muốn hết. Ông chủ không tin mà nhìn diệp tuệ cô lấy băng từ ở đâu ra. Diệp Thuệ nói, anh không cần xen vào tôi lấy băng từ ở đâu ra, chỉ nói anh có cần hay không đi. Ông chủ nở nụ cười, nếu mà cô lấy về được có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, có điều phải mới mới được hơn nữa phải là bài hát của những người này. Ông chủ liệt một cái đơn cho cô, Diệp Tuệ nhìn một cái liền hiểu rõ, đều là ca sĩ nổi nhất bây giờ. Đương nhiên, Diệp Tuệ xoay người ra cửa cô hạ quyết tâm phải thuyết phục ba để đi Quảng Châu với ông. Quảng Đông là nơi cách Hồng Kông gần nhất, cũng là nơi giải phóng tư tưởng trước nhất, đồ đặc từ cảng đài bên kia là chảy vào từ nơi đó trước nhất. Đầu năm nay, ai dám chạy ai to gan, người đó có thể phát tài. Tuy khoảng cách thẳng tắp từ chỗ bọn họ đến Quảng Đông không xa, nhưng không có xe lừa thẳng đến đó, ra ngoài còn phải khai thư giới thiệu, khá là không thuận tiện, bởi thế tư duy theo quán tính của mọi người là, không có chuyện gì thì không đi xa nhà. Diệp tuệ cảm thấy, nếu trong nhà đã có cái thuận tiện này. Vì sao không lợi dụng cho thật tốt chứ? Sau khi về nhà, Diệp Tuệ lại nhắc tới chuyện đi theo xe với ba. Diệp Thụy Niên vẫn là không đồng ý, nói đầu năm nay không có bé gái đi xa nhà, Diệp Tuệ nói, nhưng không phải gì Khưu của đơn vị ba thường hay chạy đường dài theo bọn ba sao, vì sao con không thể? gì Khưu là nữ tài xế lợi hại nhất đơn vị của ba. Diệp Thụy nhiên nhìn Diệp Tuệ, một lát sau nói, cô ấy từng kết hôn, con vẫn là đứa bé. Còn không phải đều là nữ. Con đã đủ 18 tuổi, là người trưởng thành rồi. Hơn nữa con tốt nghiệp trung học rồi, cũng không phải là người trước nay chưa từng trải việc đời, con biết phải chăm sóc mình bảo vệ mình, con lại đi theo ba nữa, ba có gì mà lo chứ? Ba còn rất lo ba đi Quảng Châu một mình, rất nguy hiểm, trên đường ngay cả người để trò chuyện cũng không có, vạn nhất lái xe ngủ gà ngủ gật thì sao đây? Con ở bên cạnh tốt xấu còn có thể nhắc nhở ba. Diệp tuệ tranh biện theo lý chính là muốn ba mang mình theo. Diệp Thụy nhiên thở dài, ngày mai ba lại đi đơn vị xem có an bài người đi theo xe không, nếu như không có lại nói. Diệp Tuệ thấy ba rốt cuộc đã nhả ra âm thầm cao hứng trong lòng, hiện tại chỉ chờ đơn vị của bọn họ không an bài trợ thù khác cho ba thôi, cũng không phải cô không nghĩ tới để ba đi Quảng Châu hốt băng từ về bán, nhưng lấy cái tính cách chính trực kia của ba, hơn nửa là không chịu làm loại chuyện này. Diệp Thuệ còn có chuyện phiền toái phải giải quyết nữa, chính là vấn đề tiền, nếu đã tính đi Quảng Châu mua băng từ ít nhất phải mang một khoản tiền đi chứ, trên người cô trừ bỏ chút tiền sinh hoạt mà ba cho ra thì không có gì khác, cô lại xài 10 đồng tiền mua gạo rồi, giờ chỉ còn lại có hai mươi mấy đồng, nếu mà cô phải đi thì còn phải lưu lại tiền sinh hoạt cho mấy đứa em, tiền ở đâu ra đây? Nếu mà hỏi ba phòng trừng có thể cho mấy khối hoặc mười mấy đồng, nhiều hơn liền sẽ không cho, thế thì không làm nên chuyện gì được. Đã đi tốt nhất có thể có một hai trăm đồng tiền đi chứ, ấy cũng không phải một con số nhỏ, tương đương với ba bốn tháng tiền lương của công nhân phổ thông, người bình thường ai chịu cho mượn nhiều thế. Trong lòng Diệp Tuệ có chút sốt ruột, Diệp Tuệ đang giàu đây, người phát thư truyền tin tới cửa, Diệp Thụy Nhiên Diệp Thụy Nhiên có ở không? Diệp Tuệ chạy ra cửa, có thư nhà cháu sao? Người phát thư nói, ừ, có thư cùng đơn gửi tiền từ bộ đội gửi đến. Từ với đơn gửi tiền đều là anh cả Diệp Chí Phi gửi về, lúc Diệp Tuệ nhìn đến kim ngạch trên đơn gửi tiền thì cả kinh tổng cộng là 150 nguyên, anh cả từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiền trợ cấp một tháng của anh ấy cũng chỉ chưa đến 10 đồng tiền, cái này phải tiết kiệm bao lâu nha? Lúc Diệp Tuệ mở phong thư ra liền hiểu rõ. Đây là tiền trợ cấp cùng tiền nhuận bút anh cả tồn lại mấy năm nay, lại mượn một chút với Chiến Hữu, gom đủ 150 nguyên, anh cả yêu thích vẽ tranh với văn học, ở trong bộ đội không ngừng viết lách kiếm sống, đã đăng một ít văn chương với tranh minh họa trên sách báo nội bộ, tiền nhuận bút là anh chậm rãi tích góp xuống được nghe nói trong nhà tính xây thêm tầng 3, liền gửi khoản tiền này về, hy vọng có thể giúp đỡ. Diệp tuệ xem thư xong, nhớ tới trong nhà đã từng kế hoạch xây tầng thứ ba sau này bởi vì anh cả gặp chuyện không may, việc này liền gác lại vĩnh viễn. Diệp Tuệ âm thầm nắm tay, lúc này đây tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn, nhất định phải xây lên tầng thứ ba. Khoản tiền này đối với cô mà nói không thể nghi ngờ là buồn ngủ có gối đầu đưa đến chuyện thư với đơn gửi tiền cô tính không để ba biết cô dùng khoản tiền này trước đã chờ trở về từ Quảng Châu lại nói cho ba tuy rằng có chút dấu trời qua biển, nhưng Diệp Tuệ tin tưởng mình có năng lực trả lại khoản tiền này huống chi không phải anh cả đã chỉ một con đường sáng cho cô rồi sao, có thể viết văn gửi bài kiếm tiền nhuận bút nha, vừa lúc cô cũng yêu viết. Diệp tuệ hưng phấn mà lấy sổ hộ khẩu trong nhà, phê chuẩn cho thi của mình với con dấu của ba, hết thầy các văn kiện có thể chứng minh thân phận của mình, đến biêu cục lấy tiền, liền bảo là ba không có ở nhà, trong nhà cần dùng tiền gấp cho nên mới tự mình đi lấy. Nhân viên công tác của biêu cục cũng không khó xử cô, loại tình huống này quá thường gặp nên cô thuận lợi lấy tiền vào tay. Diệp Tuệ ôm khoản tiền này về cẩn thận cất trong phòng mình. Trạng vãng Diệp Thụy Niên trở về, vẻ mặt âm u như trước Diệp Tuệ vừa thấy là có kịch liền hỏi, ba đơn vị nói thế nào. Diệp Thụy Niên ngẩn đầu, cái chán xuất hiện hai đường nếp nhăn rõ ràng, dùng ánh mắt nhìn kỹ nhìn con gái con thật sự muốn đi Quảng Châu với ba. Con không sợ, Diệp Tuệ gật gật đầu ừm con không sợ, nhưng mà ba sợ, ba sợ không chăm sóc con tốt chạy bên ngoài đều là nam con một cô bé ra ngoài nguy hiểm cỡ nào biết không. Diệp Thụy niên lo lắng cũng không dư thừa, đàn ông nếu gặp nguy hiểm ở bên ngoài thì bình thường cũng chỉ chịu một trận đòn, tổn thất chút tiền, nhưng mà phụ nữ lại bất đồng, phụ nữ ở vào hoàn cảnh xấu trên sinh lý, là đối tượng dễ chịu bắt nạt nhất, nếu như con gái có chút vấn đề gì ông không cách nào tha thứ bản thân. Diệp Thụy nghĩ một chút ba con có cách, cô lấy một cái kéo tới, nắm một nắm tóc lên tạch tạch một chút cắt xuống. Ba, ba chỉnh lại mái tóc ngắn cho con đi, dài không khác doãn văn doãn võ là được rồi. Diệp Thụy nhìn con gái quyết tuyệt thở dài, lấy kéo cắt ra, giúp cô cắt tóc theo từng sợi tóc đen cắt xuống, Diệp Thụy nhiên phát hiện trên ót Diệp Tuệ có vết sẹo còn chưa hoàn toàn khép lại, trên ót con là chuyện gì xảy ra. Đụng ở đâu? Diệp Thụy nói à, không có gì cả, hôm nghỉ phép ấy không cẩn thận đụng phải góc bàn, đã đỡ rồi. Cô không tính khai doãn văn, doãn võ ra, trước nay ba với cô quản giáo mấy đứa nó đều là dùng bạo lực giáo dục, sự thật chứng minh đây là sai lầm, cho nên lần này cô tính dẫn đường chính diện tích cực tận lực để ba tính tình bạo bớt nhúng tay. Diệp Thụy Nhiên không truy hỏi nữa, tiếp tục cắt tóc rất nhanh, Diệp Thụy liền từ một cô nàng xinh đẹp biến thành một cậu chàng giả thanh tú. Diệp Thụy đưa tay sờ sờ tóc ngắn đâm tay của mình, không tiếc nuối chút nào mà nói quay đầu lại con mặc quần áo cũ của anh trai vào, liền không khác với con trai lắm. Tóc cắt rồi còn có lúc dài lại cũng chả thế nào tiếp thừa dịp trẻ tuổi nên nếm thử chút chuyện mới mẻ, Diệp tuổi cảm thấy có thể trẻ tuổi lại một lần nữa, nào có thể không bừa bãi mà hưởng thụ một fan cho đã chứ. Diệp thủy nhiên bị con gái chọc cười, nhà họ Diệp chúng ta lại thêm một thằng nhóc. Sau cơm chiều, diệp tuệ tắm rửa, mặc vào chiếc váy hồng nhạt mà ba mua ngồi dưới đèn đường hóng mát, mấy ngày nay thời tiết càng nóng bức lầu hai cô ở không có lớp cách nhiệt ánh mặt trời bắn thẳng vào bên trên, trong phòng liền nóng y như lồng hấp ấy, lại chẳng có quạt người ở trong phòng liền y như tắm hơi vậy, mồ hôi chảy ồ ạt ra ngoài, chưa đến sau nửa đêm thì hoàn toàn ngủ không được. Tóc ngắn của Diệp Tuệ làm cho đám hàng xóm hóng mát chú ý, nhất là mấy cô nàng tuổi trẻ với cô vợ trẻ, đều cảm thấy kiêu tóc của cô đặc biệt chơi vui tiểu tuệ, sao em lại cắt tóc ngắn thế? Diệp Tuệ nói, trời nóng, cắt tóc cả người mát nhanh. Thế cũng quá ngắn, nếu không phải em mặc váy, chị còn tưởng rằng là cậu nào? Một chị em chơi từ nhỏ đến lớn nói, em cố ý, hiện tại không nhân cơ hội điên cuồng một phen, về sau liền không có cơ hội rồi, mấy chị có muốn cũng thử hay không? Mát mẻ lắm. Diệp Tuệ phe phẩy quạt hương bột thật đúng là đừng nói, tóc ngắn dễ gội dễ khô cắt xong cả đầu đều nhẹ thật phải mát mẻ không ít. Mọi người đều cười hì hì thuận miệng đáp lời, nhưng chắc chắn không ai sẽ tưởng thật phụ nữ tuổi này đều biết yêu đẹp, ai cũng sẽ không thể vì mát mẻ mà cắt đầu mình xấu đi. Một cô gái sờ làn váy Diệp Tuệ bảo, "Váy này của cậu làm ở đâu vậy?" Sợi tổng hợp nhỉ, hình như cũng không phải, sờ lên rất mát, mặc vào chắc rất mát mẻ nhỉ." Diệp Tuệ nói, "Đúng là rất mát mẻ." Là đồ may sẵn ba mình mang từ Quảng Châu về. Thật hả? mau đứng lên để mấy chị xem xem. Một đám chị em trẻ tuổi đều kích động lên. Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều mặc quần áo mà trong nhà lấy vải dệt mời thợ may làm. Chưa từng mặc đồ may sẵn. Trong ấn tượng của bọn họ, đồ may sẵn chỉ có trong TV khu vực Cảng Đài với nước ngoài mới có. Diệp Tuệ đứng lên, triển lãm váy của mình cho mọi người, váy này hẳn là kiểu dáng tới từ Hồng Kông bên kia, bởi vì cổ áo là chữ U, quần áo kiểu này đối với người nội địa bấy giờ mà nói là kiểu dáng rất tiên phong, bởi vì dưới cổ lộ ra một mảng lớn. Lúc mua Diệp Thụy Nhiên không chú ý, trở về con gái vừa mặc vào, ông liền cảm thấy có hơi lộ còn bảo cô đừng có mặc đi ra ngoài, có điều Diệp Tuệ cũng không biết là kiểu dáng này đã đủ bảo thủ. "Chúng chị em nhìn váy của Diệp Tuệ, hâm mộ nói, váy này thật là đẹp." ba em thật tốt còn mua váy cho em mặc, Diệp Tuệ cười nói các chị hâm mộ em làm gì. Giờ các chị đều kiếm tiền rồi, muốn mua gì có thể mua cái đó thật tốt. Cô còn hâm mộ đám chị em tự do tài vụ này đây này. Đúng là có thể tự mình mua, nhưng mà cũng không mua được váy đẹp thế này. Bọn chị lại không thể đi Quảng Châu. Một chị em tiếc nuối nói, đúng vậy, đúng vậy, có người tán thành nói. Trong lòng Diệp Tuệ chợt động, nói, ngày mai em muốn đi theo xe ba đi Quảng Châu, cần em mang váy cho các chị không? Thật thế hả? Có thể chứ, chúng chị em kích động lên. Diệp Tuệ gãi gãi đầu, váy lại trả thế nào chiếm chỗ, em cảm thấy hẳn là có thể. Chị muốn mua, mang giúp chị đi. Mấy cô gái đều hưng phấn mà ồn ào. Diệp Tuệ nói, chờ một chút ta đến từng đợt ghi số đo của các chị trước cái đã. Tiểu Tuệ, bọn chị cho em tiền trước đã, bao nhiêu tiền một cái? Đúng rồi, cần bao nhiêu phiếu phải vậy. Đầu năm nay mua vải diệt đều vẫn cần phiếu vải, không có phiếu vải có tiền cũng không mua được vải. Cái này em không biết quay đầu lại hỏi ba em cái đã. Diệp Tuệ chỉ biết ba mua cái váy này tốn bao nhiêu tiền, nhưng lại quên có cần phiếu vải không. Diệp Thụy Nhiên đang xem TV ở nhà hàng xóm đối diện, Diệp Tuệ đi qua, gọi ba cô tới nhỏ giọng hỏi việc này, Diệp Thụy Nhiên nói, không cần phiếu vải, ba lại không mang phiếu vải đi ra ngoài, bởi vì không cần phiếu vải ba mới mua cho con. Trong lòng Diệp Tuệ có đo đếm quay đầu lại nói với đám chị em, ba em nói không cần phiếu vải, váy là 18 đồng tiền một cái. Thật ra thì lúc Diệp Thụy Niên mua chỉ tốn có 15 đồng tiền, Diệp Tuệ báo hơn 3 đồng. Bởi vì 18 đồng một cái hoàn toàn không đắt một thước vải sợi tổng hợp cần 6 đồng tiền với 3 thức phiếu vải, một cái váy cần ít nhất 3 thức vải dệt, làm quần áo cũng cần phí nhân công là 2 đồng tiền, cái này còn rẻ hơn so với tự mình làm váy, hơn nữa còn không cần phiếu vải ấy là rất có lợi, mọi người đều hưng phấn hỏng rồi ít nhất là không cần thương lượng đòi xin phiếu vải với trường bối trong nhà, mọi người đều xoay người trở về lấy tiền. Diệp tuệ thu tiền của mọi người, còn nói, có điều còn có chuyện này em phải nói trước một tiếng, vạn nhất kiểu váy này bán hết rồi, vậy có còn mua không? Một chị em nói, em xem rồi làm, nếu xinh đẹp, giá không vượt qua cái này cũng có thể mua. Chỉ cũng có thể, những người khác cũng gật đầu, các cô đều nhận định rằng kiểu dáng ở Quảng Châu bên kia tuyệt đối thời thượng xinh đẹp, chủ yếu là không cần phiếu vải đã mua được quần áo, cái này rất tiện. Vào buổi tối, Diệp Tuệ dọn dẹp hành lý xong rồi bàn giao với mấy thằng em, bảo bọn nó tự chăm sóc bản thân, nếu như biểu hiện tốt liền mang quà về cho bọn nó. Doãn văn với Doãn võ thật sự cũng rất quen tự mình ở nhà rồi, lúc Diệp Tuệ lên cao tam ấy, buổi tối luôn phải tự học buổi tối ở trường đến 10 giờ mới về cũng tương đương với chả có ai quản cả một ngày, mấy cậu nhưng lại rất thích cuộc sống kiểu chăn dê thế này, vô ưu vô lự An bầy em trai xong rồi, Diệp Thụy nói với ba, ba, ba có muốn nói một tiếng với dì Lưu không, nhờ dì ấy giúp đỡ chăm sóc tiểu văn với tiểu võ một chút. Diệp Thụy niên sửng sốt một chút trên mặt lộ ra thần sắc không được tự nhiên, không cần đâu. Hai đứa nó cũng không nhỏ, có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Nhưng dù sao thì bọn nó còn nhỏ, chúng ta phải đi mấy ngày lận cũng sẽ không quá phiền dì Lưu chỉ là nhờ dì ấy lưu cái tâm để ngừa vạn nhất. Nếu không thì để con đi nói đi. Diệp Thụy nói xong liền cất bước muốn đi ra ngoài. Diệp Thụy nhiên nói, vậy vẫn là ba đi đi, giờ cô ấy hẳn là ngủ rồi, sáng mai lúc xuất phát lại nói với cô ấy. Con mới vừa trông thấy gì Liêu còn đang hóng mắt kìa. Vậy thì ba đi vậy. Diệp Thụy thấy ba đi rồi thì lộ ra một nụ cười ái muội. Chương 6, Đào Hàng. Sáng sớm ngày thứ 2, cha và con gái hai người liền lái chiếc xe chất đầy hàng hóa xuất phát một đường này vất vả vượt quá dự tính của Diệp Tuệ, tình hình giao thông đặc biệt hỏng bét, chủ yếu đều là đường núi, rất nhiều đoạn đường đều là đường đất, dù cho có đường nhựa thì cũng gồ ghề, sóc này chết được lắc la lắc lư lâu đến xương cốt cả người đều rã rời, trong xe vừa nóng lại không có điều hòa, toàn dựa vào mở cửa sổ hóng gió, cả toàn bộ quá trình đều đang ăn bụi qua được nửa ngày, cả người đều là mặt xám mày cho. Cả hai đời Diệp Tuệ đều chưa từng chịu khổ kiểu này, nghĩ đến ba vẫn luôn vất vả như thế, hoàn toàn không trải qua được ngày lành, không khỏi càng khó chịu, đời này nhất định phải để ông hưởng phúc. Diệp Thụy nhiên đau lòng con gái, ba đã nói là rất vất vả mà con cứ đòi đi theo. Không vất vả, so sánh với ba con chịu chút khổ ấy tính là chứ. Diệp Tuệ tắm rửa một chút ở dòng suối nhỏ ven đường, nhất thời cảm thấy thoải mái nhiều, đây là chuyện may mắn của mấy năm này, nước là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Diệp Thụy Niên cảm khái nói, nếu Doãn Văn, Doãn Võ cũng hiểu chuyện giống như con thì hay rồi. Bọn nó còn nhỏ, chờ lớn một chút liền hiểu chuyện. Diệp Thụy thề trong lòng tuyệt không để các em trai lại trở thành tâm bệnh của ba nữa. Lộ trình từ thành phố Nam Tinh đến Quảng Châu cỡ chừng 600km, dựa theo tốc độ 60km của xe thì chỉ cần 10 tiếng là có thể đến, nhưng tình hình giao thông thật sự là quá thể, một tiếng có đi được 3 cây số cũng xem là nhanh rồi, một ngày thì hoàn toàn không đủ. Buổi tối bọn họ nghỉ chân ở một khách sạn chuyên môn cung cấp cho tài xế đi đường, ban đêm phải có một người trông giữ bình xăng, nếu không sẽ có tạc trộm dầu đến trộm dầu, Diệp Tuệ với ba thay phiên canh giữ một đêm, may mà không có chuyện gì, giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ rốt cuộc đã bình an đến Quảng Châu, dựa theo lệ thường, sau khi dỡ hàng xong còn phải chất một xe hàng trở về, cho nên bọn họ có thể chờ ở Quảng Châu một hai ngày, Diệp Tuệ tính thừa dịp này đi mua thứ mình cần. Diệp Thủy Niên biết Diệp Tuệ phải giúp đám chị em cô mang đồ về, trước kia ông cũng từng mang dùm người khác, có điều ông ngại phiền toái, mỗi lần có thể chối được thì tận lực chối, bởi vậy ông nói với con gái con cũng không ngại phiền toái tìm cái chuyện tốn sức không có chỗ tốt đi làm. Diệp Tuệ cười nói, ai bảo con không có chỗ tốt, con cũng không phải mang đồ về cho bọn họ miễn phí, ai cũng thu chút phí chạy chân. Ở bên này con mua một cái váy 15 đồng tiền, lấy về bán lại 18 đồng tiền cho bọn họ. Một chiếc kiếm được 3 đồng, 5 chiếc có thể kiếm được 15 đồng tiền. Này đây sắp vượt qua gần nửa tháng tiền lương của công nhân bình thường rồi. Diệp Thụy nhiên nhìn con gái, nửa ngày mới nói, như vậy không tốt lắm đâu. Giúp việc cho người ta, nào còn có thể kiếm tiền của người ta chứ? Diệp Thụy nói, ba con giúp các chị ấy mang quần áo về càng rẻ hơn lấy phải đi làm quần áo, con chạy xa đến vậy giúp bọn họ mua quần áo, con cũng là trả giá sức lao động, thu chút phí chạy chân thì thế nào? Hơn nữa ba xem, hàng bán trong cửa hàng đắt hơn giá xuất xưởng, mọi người đều cảm thấy thế kia rất bình thường, ba cứ xem như con làm mua bán bán xỉ đi. Diệp Thụy Niên nói không lại con gái, cảm thấy đúng mà hình như lại không đúng tự mình buôn bán là phạm pháp. Các ông là người tới từ những năm ấy, ấn tượng rất khắc sâu đối với phái đầu tư cùng đầu cơ trục lợi. Sẽ không, không phải là giờ đã cho phép hộ cá thể làm buôn bán sao? Huống hồ con cũng không phải thật đi làm buôn bán, chỉ là nhân tiện mà. Hơn nữa ba không nói con không nói, ai biết con kiếm tiền của bọn họ. Diệp Thuệ phát hiện quan niệm của ba rất bảo thủ cho nên quyết định giấu nhẹm chuyện đầu cơ trục lợi băng từ đi, không nói cho ông. Ngày thứ hai, trước khi Diệp Thuệ nhiên đi chất hàng, ông mang theo Diệp Thuệ tìm được tiệm mà ông mua váy trước đó kia. Diệp Tuệ phát hiện Quảng Châu quả nhiên là không giống nhau, đây là một tiệm quần áo tư doanh. Quảng Châu làm tuyến đầu của cải cách mở cửa thị trường kinh tế đã sinh động hơn so với nội địa, đã có không ít cửa hàng tư doanh. Quần áo của tiệm này là hàng may của một xưởng tư nhân Hồng Kông, phong cách phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, Phi Thường thời thượng, Diệp Tuệ cảm thấy váy đều rất xinh đẹp, bán cũng không đắt, váy cùng một kiểu dáng kích cỡ không đủ, cô làm chủ chọn hai kiểu khác nữa, bởi vì giá đều là như nhau nên Diệp Tuệ mặc cả với đối phương, bởi vì mua khá nhiều nên cuối cùng lấy giá 13 đồng năm mao tiền một chiếc thành giao, vì bọn họ kỵ số 4 nên ấy ngược lại là hời cho Diệp Tuệ. Mua váy xong, Diệp Thụy Nhiên nói với Diệp Tuệ: "Tuệ Tuệ, ba đưa con về nhà khách trước." Diệp Thụy nói, không cần đâu, ba con tự mình đi về, ba đi chất hàng đi, con biết làm sao để ngồi xe về. Diệp Thụy Niên vừa nghe, nào chịu yên tâm, thế không được, ba sợ con bị lạc mất. Diệp Thụy đọc địa chỉ với điện thoại của nhà khách, ba con cũng là người lớn như vậy rồi, sẽ không lạc mất, ba yên tâm đi, nếu mà con thật lạc đường thì sẽ tìm đồng chí cảnh sát hỗ trợ. Diệp Thụy Niên quả thật có chút lo lắng, con gái lần đầu tiên ra xa nhà trời xa đất lạ, có điều lúc cô giao tiếp với người khác lại tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không lộ khiếp đảm tuyệt không sợ đầu sợ đuôi giống như đứa bé chưa từng trải đời, cái này ngược lại là làm ông rất vui mừng. Diệp Thụy thuyết phục ba tự mình về nhà khách Diệp Thụy Niên không quá yên tâm mà đi. Diệp Tuệ đã từng tới Quảng Châu, có điều đó là chuyện rất nhiều năm về sau, ấy là tới Quảng Châu du lịch Quảng Châu lúc ấy cùng Quảng Châu hiện tại cũng hoàn toàn bất đồng, cho nên cô cũng chả thế nào quen thuộc với Quảng Châu, chỗ mua băng từ còn phải đi tìm. Diệp Tuệ có chú ý, chỉ cần hướng về phía đường phố phồn hoa nhất mà đi tuyệt đối có thể tìm được. Đường thượng hạ cử của Quảng Châu là con phố thương mại truyền thống, qua bên đó chuẩn không sai. Trên đường cái không có, ngõ nhỏ chắc chắn có, làm buôn bán đều sẽ chọn chỗ dân cư dày đặc. Vì thế, Diệp Tuệ tự mình lên xe bus đi đường Thượng Hà Cửu, dạo bộ một vòng trên đường, chú ý tới một con ngõ nhỏ có không ít người trẻ tuổi mặc quần jean với áo sơ mi hoa da da vào vào, Diệp Tuệ liền đi vào, giờ phút này cô mặc một chiếc áo sơ mi quân trang màu lục tay ngắn kiểu nam rộng rãi, vừa nhìn chính là một cậu bé bộ dáng thanh tú gầy yếu. Diệp Tuệ thoải mái hào phóng mà đi qua xem, trong ngõ có nhà khách phòng trà quán mì nhỏ. Hiệu sách tiệm tạp hóa tràn ngập hơi thở cuộc sống, Diệp Tuệ nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào từ một cái cửa không lớn, bèn đi qua xem xét bên trong thử thế mà là một cửa hàng ghi âm ghi hình, bên trong có một chiếc TV đen trắng 14 tức đang phát một bộ phim tiếng Quảng Hồng công sản xuất, có mấy đứa trẻ đang ngồi đằng kia xem phim, Hai ba người trẻ tuổi đang lựa băng từ chiếc quầy, đại đa số người đều trực tiếp đi lên lầu. Diệp tuệ nhấc chân đi vào chỗ kệ thủy tinh không chỉ có băng từ còn có băng ghi hình, băng từ thì đại đa số đều là phim Quảng Đông sản xuất trong nước kịch bản mẫu với cũng có bộ phận nhỏ là băng từ âm nhạc lưu hành ở cảng đài. Diệp tuệ hỏi người đàn ông ngồi sau quầy hàng, trên lầu cũng có băng từ sao? Cô cố ý đè thấp giọng, nghe qua giống như bé trai chưa vỡ giọng. Người đàn ông kia nghe thấy cô nói tiếng phổ thông, liền nhìn cô một cái, dùng tiếng phổ thông cứng nhắc lẫn giọng quảng nói, không phải trên lầu là phòng ghi hình, giao tiền ở đây, lên lầu tùy tiện xem, không hạn chế thời gian, đều là phim Hồng Kông. Giá này còn đắt hơn cả giạc chiếu phim, vé xem phim chỉ mới có một mau, có điều chỗ này không dẹp sân, mi xem bao lâu cũng được. Tôi không xem phim, tôi mua băng từ. Loại băng từ này chỉ có mấy bản này à? Diệp Tuệ chỉ vào nhạc lưu hành của Cảng Đài, hỏi. Đối phương lại đánh giá cô một cái cậu muốn bao nhiêu đây? Diệp Thuệ nói tôi muốn xem chất lượng băng từ cùng giá bán trước rồi lại quyết định mua bao nhiêu sau. Đối phương mí mắt cũng chẳng nâng, bảo một đồng rưỡi một bản. Nếu như mua rất nhiều thì sao? Diệp Thuệ hỏi, vậy thì xem cậu muốn bao nhiêu? Đối phương nói, Diệp Thuệ nói ít nhất là 100. Rốt cuộc thái độ của đối phương đã bắt đầu nghiêm túc lên, có thể tính rẻ cho cậu chút cậu theo tôi ra đằng sau chọn. Nói xong thì gọi một đứa bé đi lại giúp mình trong quầy hàng ý bảo Diệp Tuệ đi với anh ta. Diệp Tuệ đi theo anh ta ra đằng sau, đó một phòng chứa đổ ánh sáng khá là mở ông chủ mở đèn ra, bén một tấm vải lên, nói, đều ở chỗ này, tự cậu xem đi. Diệp Tuệ xác qua ngó ngó ối, mấy thùng tràn đầy tất cả đều là băng từ âm nhạc lưu hành của cảng đài album của ca sĩ tổng hợp các ca khúc làm người xem hoa cả mắt. Diệp Tuệ hỏi ông chủ tôi có thể thử chất lượng chút chứ? Cô chỉ sợ mua phải băng từ có vấn đề về chất lượng. Yên tâm đi, bọn tôi đây có bảo đảm chất lượng mà, sẽ không để cậu lỗ tùy tiện nghe bản nào cũng được. Ông chủ này cũng rất dễ nói chuyện, chỉ cho cô cái máy ghi âm. Diệp Tuệ mở một bản album đặng lệ quân trước, ông chủ nói cậu mở rồi thì phải mua nha. Tôi biết, Diệp Tuệ bỏ băng từ vào trong máy ghi âm nghe thử, giọng nói ngọt ngào của đặng lệ quân bắt đầu nổi lên trong phòng. Diệp Tuệ nghe xong một bài hát của Đặng Lệ Quân mới hỏi ông chủ ông chủ ông còn chưa nói cho tôi nếu mua rất nhiều thì giá bán là gì đấy? Tính cho cậu một đồng hai đi, vẫn là đắt lại bớt chút đi. Về sau tôi sẽ thường đến chỗ ông mua. Tùy Diệp Tuệ chưa từng làm ăn nhưng lịch duyệt cuộc đời mấy thập niên đã để cô am hiểu sâu kịch bản khi làm buôn bán. Một đồng mốt không thể bớt. Diệp Tuệ nói tám mao một bản tôi mua hai trăm bản. Tám mao tôi kiếm được gì? Một đồng không thể bớt nữa. Số lượng cậu muốn cũng không xem là nhiều. Diệp Tuệ nỗ lực đè giá thấp một chút nữa, vậy chín mau đi. Giờ tôi chỉ là đến dò đường, lần đầu tiên chúng ta hợp tác về sau tôi sẽ thường xuyên đến mua, hơn nữa số lượng chắc chắn phải lớn hơn nhiều đây. Diệp Tuệ lại bị cái thân phận cho mình, bảo nhà cô là nhà đầu tiên làm kiểu làm ăn này ở chỗ nhà bọn họ, về sau cần lượng hàng lớn. Diệp Tuệ dựa vào ba tấc lưỡi không nát đã từng làm giáo viên cuối cùng chém giá xuống chín mau một bản. Sau khi Diệp Tuệ lựa băng từ xong rồi, lúc đóng gói mang đi tốn chút sức lực 200 bản băng từ chất tràn đầy một thùng, nặng chừng mấy chục cân. Diệp Tuệ tính sổ một chút dù cho là đều lấy giá một đồng rưỡi xuất thù thì một bản cũng kiếm được 6 mau, vậy thì lúc này có thể kiếm được 120 đồng tiền, lần này cuối cùng là không chạy không công, nhưng mà cách mua TV còn kém xa lắm, xây nhà mua xe gì ấy liền càng đừng nói, bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, từ từ sẽ đến. Băng từ chuyển về nhà khách rồi liền chắc chắn không lừa Diệp Thụy Niên được dù sao thì cái thùng lớn như vậy mà, để ở đâu cũng dễ thấy, huống chi còn muốn mang theo lên xe kiểu gì cũng nhìn thấy. Diệp Thụy đương nhiên không dám nói là chính cô mua, là mang dùm người ta, đối phương đáp ứng trả cô 30 đồng phí dịch vụ. Diệp Thụy Niên nhìn con gái, giận sôi máu, hai tay chống nạnh nói con năng lực rồi, chuyện gì cũng dám ôm vào người. Nếu con đụng hư hàng của người ta rồi, con bồi nổi sao? Chúng ta còn cần con kiếm tiền nuôi gia đình, Diệp Tuệ cúi đầu nói thật xin lỗi, ba con chỉ là thấy ba vất vả như vậy, muốn dùng hết khả năng con có để kiếm chút tiền, không để mình thành gánh nặng của ba. Diệp Thụy niên nhìn con gái cúi đầu nhận sai, thở dài, ba biết con hiếu thuận, nhưng con vẫn là đứa bé, ba chăm sóc con trả nhẽ không phải là nên sao. Nhưng mà con đã trưởng thành. Diệp Tuệ dầu dĩ nói, lại còn có một linh hồn còn tang thương hơn ba cô thật sự không quen cái gì cũng rỗi tay đòi tiền với người khác. Chỉ cần chưa lập gia đình, vậy thì vĩnh viễn là con ba chăm sóc con ba vui. Diệp Thụy Nhiên nói, Diệp Tuệ thuận thế làm nũng, vậy con liền không gả chồng, cứ mãi ở cùng với ba là được. Diệp Thụy Nhiên bị chọc cười, nói ngốc cái gì đó, con gái trông quy đều phải lập gia đình chuyện này liền cứ thế mà rời đi. Diệp Thụy Niên còn giúp đỡ ra chủ ý, nghĩ cách đóng gói phòng bị chấn cho băng từ dễ vỡ. dù sao thì cũng là đồ của người khác, làm hư rồi phải bồi tiền. lúc này Diệp Tuệ mới ý thức được truyền băng từ chẳng phải ý kiến hay, nếu lần sau còn có cơ hội thì đổi loại khác đi, ít nhất là vật phẩm không dễ vỡ. Thật ra thì chuyển đồ may sẵn kiếm tiền nhất đáng tiếc là tiền vốn ít quá, hơn nữa mua ở trong tiệm cũng rất đắt nếu như có thể tìm được xưởng may rồi trực tiếp bán xỉ liền kiếm được nhiều hơn, một bộ có thể kiếm được một nửa, nhưng mà cũng phải có phương pháp mới được. Trước lúc sắp về, Diệp Tuệ nói còn muốn mua chút đồ, Diệp Thụy nhiên ngại cô cần nhằn, nhiều chuyện Diệp Tuệ nói, dù cho con không mua chút quà cho Tiểu Văn, Tiểu Võ, ba cũng nên mua chút quà cho dì Lưu Nha. Diệp Thụy Niên chừng con gái một cái thô giọng nói, ba mua gì cho cô ấy chứ hả? Nói hưu nói vượn gì đâu. Diệp Thụy hơi chớp chớp mắt, không phải là chúng ta nhờ gì ấy chăm sóc tiểu văn, tiểu võ chút sao, luôn phải tỏ chút lòng cảm ơn chứ. Diệp Thụy Niên vừa nghe, nhìn con gái một cái, nói, vậy tối đi dạo chợ đêm chút đi. Nghe nói chợ đêm chỗ này rất nổi tiếng. Diệp Thụy vừa nghe có thể dạo chợ đêm thì lập tức hưng phấn lên, trên chợ đêm chắc chắn có không ít thứ tốt. Chợ đêm là sau khi cái cách mở cửa mới xuất hiện, mà xuất hiện ở địa phương có kinh tế sinh động trước, trước mắt thì thành phố Nam Tinh còn chưa có, ba trên chợ đêm có bán gì vậy, ba từng qua đó chưa? Chưa, ba từng nghe nói, nghe nói có không ít đồ. Diệp tuệ liền bắt đầu vô cùng chờ mong, chương 7 quà, cha còn hai người không ăn cơm chiều trực tiếp đi chợ đêm luôn, bởi vì nghe nói bên kia không hề thiếu đồ ăn vặt. Diệp Tuệ vốn tưởng rằng chợ đêm là mọi người vụng trộm bầy, nhưng mà đèn đốt lộng lẫy cảnh tượng phồn vinh dị thường, dòng người như mắc cử, mọi người đều thoải mái bán hàng chọn hàng, nào có nửa điểm lén lút. Cô hỏi thăm một chủ quán mới biết được là chính phủ địa phương vì để tiện cho cuộc sống của người dân mới tổ chức mở chợ đêm quả nhiên là tuyến đầu cái cách mở cửa chính là đi nhanh hơn chỗ khác một chút. Trên chợ đêm có rất nhiều sạp quà vặt, đồ đã rẻ còn lợi ích thực tế. Hai cha con ăn miến xào tôm, lại ăn một chén bánh xương sáo, Diệp Thụy Nhiên còn rộng rãi mua một cái đùi vịt quay. Hai cha con ăn uống no đủ rồi thì liền bắt đầu mục đích chuyến này mua quà. Trên chợ đêm trừ bỏ đồ ăn ra còn có rất nhiều thương phẩm nhỏ đồ dùng hàng ngày, quần áo giày vớ trang sức nhỏ, đồ chơi nhỏ, sách vở băng từ cần gì có đó, không hề thiếu thứ vừa thấy chính là hàng ngoại nhập. Diệp Tuệ nhìn từng cái vào trong mắt nhớ ở trong lòng, mấy thứ này bên chỗ bọn họ kia hoặc là không có, hoặc là không tinh xảo như bên này, cô âm thầm tính mang mấy thứ này về quê nhà bán thử, hẳn là có thể bán được giá. Diệp Thụy Niên chưa từng thấy qua nhiều đồ chơi nhỏ như vậy, không khỏi nhìn hoa cả mắt hỏi con gái con nói mua cái gì thì tốt. Diệp Tuệ nói cho phụ nữ dùng đều được mua trang sức đi. Diệp Thụy Niên do dự nhìn con gái thế không hay lắm đâu. Nếu không thì tặng lọ nước hoa đi, cái này có thể đuổi mũi, thực dụng. Diệp Tuệ cầm một lọ nước hoa tới từ Hồng Kông, mở ra người thử thơm ngát cả mũi, còn không ác tục. Diệp Thụy nhiên đưa đến bên mũi người một chút, đánh hai cái ắt xì liên tiếp, không được thơm quá. Diệp Tuệ nở nụ cười, ba, đây là trong lọ, đương nhiên thơm rồi, lúc xịt ra dùng liền nhạt đi, rất dễ chịu, dì lưu chắc chắn thích liền mua cái này đi, ba cũng mua giúp con một lọ cô tìm bậc thềm cho ba xuống bằng không đàn ông bảo thủ như ông thế kia bảo ông tặng quà nữ tính hóa như vậy cho phụ nữ một mình ông chắc chắn ngại ngùng diệp thụy nhiên nghe diệp Thụy nói thế liền nói với chủ quán bao nhiêu tiền một lọ mua hai lọ đi người bán hàng rong thấy mối làm ăn tới cửa nhanh chóng kêu giá diệp Thụy cũng chẳng phải kẻ dễ bắt nạt vốn bảo bốn đồng một lọ cuối cùng là bốn đồng mua được hai lọ còn tha một cục xà phòng tặng kèm về làm diệp thụy nhiên cao hứng hỏng con gái chính là lợi hại Diệp Tuệ trông thấy một cái sạp bị cả đám người vây quanh đằng trước, sáp qua xem thử, thì ra là đang bán vải, sợi tổng hợp in hoa bán trong cửa hàng là 6 đồng 1 mét, nơi này chỉ bán 4 đồng, còn không cần phiếu vải, khó trách nhiều người điên cuồng cướp như vậy. Diệp Tuệ cũng muốn đi mua, có điều người quá nhiều, cô chen không lọt, nhưng mà Diệp Thụy nhiên lại chen vào kéo được 2 mét vải sợi tổng hợp trắng, cái này càng rẻ, 1 mét mới có 3 đồng, cười tùm tỉm bảo có thể lấy về làm quần áo cho tiểu văn tiểu võ. Diệp Tuệ thấy ba như vậy thì cảm thấy rất xót xa, loại chuyện này ở nhà người khác đều là mẹ quan tâm, hiện giờ ông kiêm chức cả cha lẫn mẹ chuyện gì cũng phải quan tâm đến, về sau còn phải giúp đỡ ba nhiều mới được. Diệp Tuệ nhìn vải trong tay ba, đột nhiên nghĩ đến, giá bán xỉ vải trắng chắc phải càng rẻ hơn thế này, nếu như có thể mua được rồi đưa đến xưởng in nhuộm gia công rồi lại bán, chẳng phải là sẽ kiếm điên rồi sao? Ông chủ sạp này hẳn chính là làm thế đi. Diệp Tuệ đi dạo một vòng trong chợ đêm, phát hiện vô số cơ hội làm ăn, mấy thứ kia mà kéo trở lại nam tinh thì phải lợi ít nhất là một phần ba thậm chí là một nửa, nhưng mà vấn đề lớn nhất là cô nghèo, không có vốn. Diệp Tuệ nhìn mấy người bán hàng rong mở rộng túi ôm tiền, hâm mộ chết được nếu như ba cô cũng ý thức được điểm này thì hay rồi, cô quyết định nghĩ cách thuyết phục ba. Tuy rằng kinh tế trong nhà không dư giả, nhưng Diệp Tuệ biết ba vẫn luôn đang bớt ăn bớt mặc tiết kiệm tiền, bởi vì anh cả sắp đến tuổi kết hôn rồi. Ba vẫn luôn đang kế hoạch xây tầng thứ ba, hẳn là tích góp được một khoản tiền nhỏ, xây nhà chắc chắn là không đủ, nhưng mà lấy đi làm buôn bán thì vẫn là đủ, lại sinh lời mấy bận thế cũng đủ xây nhà rồi, chỉ là phải thuyết phục được ba trước. Từ chợ đêm trở về thu hoạch của hai cha con rất phong phú tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng Diệp Thụy Niên vẫn cảm thấy có lời, không khỏi cảm khái đồ đạc trên chợ đêm phong phú rẻ bèo, Diệp Thụy lại nói, nếu mà chúng ta có thể mua chút đồ từ bên này về bán lại thì hay rồi tuyệt đối kiếm được tiền. Diệp Thủy Niên chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện này, sao thế được? Đừng có nói bên chỗ chúng ta kia không có chợ đêm, dù có, ba cũng không ném nổi cái mặt này. Diệp Thụy liền biết đầu năm nay chỉ có dân thất nghiệp lang thang mới đi làm hổ cá thể, là bị người khinh thường nhất. Bởi thế nên phất lên trước nhất trong nước chính là nhóm người này, về sau nhóm người này được xưng là nhà giàu mới nổi, có thể là bởi vì từng bị người ta coi rẻ khinh thường nên bọn họ mới có thể dùng tài đại khí thô để phô bày sự cường đại của mình, dùng tiền tài với vật chất để tát lại những kẻ coi thường họ kia. Thế nên trong một đoạn thời gian rất dài sau này, trong nước đã hình thành một loại giá trị quan dị dạng tất cả đều nhìn về phía tiền, chỉ luận tiền. Toàn bộ xã hội tràn ngập một cỗ khí thế bồng nổ mạnh mẽ, lấy tiền để cân nhắc có thành công hay không, lấy tiền để bình định giá trị cuộc đời, bởi thế nên đạo đức không còn cười bần không cười sướng. Diệp Tuệ rất phản cảm loại bệnh xã hội này, nhưng cũng không thừa nhận vì tiền là tội ác tiền chỉ là công cụ, là tốt hay xấu thì để ý thái độ của người dùng tiền. Nên cô cũng không nghĩ rằng làm hổ cá thể mất mặt cỡ nào, đều là kiếm tiền bằng bản lĩnh, chỉ cần kiếm cho sạch sẽ tiêu ở chỗ nên tiêu thì chính là đáng được tôn trọng. Cô không tiếp tục thảo luận vấn đề này với ba nữa, cái này cần tiến hành theo chất lượng. Trên đường về nhà, Diệp Tuệ bắt đầu quen thuộc hành trình dài sóc này, còn có thể bớt chút thời gian học từ vựng tiếng Anh. Diệp Tuệ phát hiện sau khi trở về lần nữa, trí nhớ trước đó cũng bắt đầu chậm rãi, khôi phục lại những nội dung cô từng thi đại học kia chậm rãi, hồi phục trong đầu. Đây là một hiện tượng tốt ít nhất là không cần bắt đầu học từ số 0. Cô còn lo lắng trí nhớ mình giống như người già vậy, trên thực tế lại tốt hơn so mong muốn của cô nhiều, đọc mấy lần là có thể nhớ kỹ, rốt cuộc thì thân thể vẫn trẻ tuổi. Tùy dọc theo đường đi sóc này vất vả, nhưng còn may là bình an về nhà. Lúc bọn họ trở về thì doãn văn doãn võ đã được nghỉ hè, biết chị về thì kích động chết được chị, mang quà gì về cho bọn em vậy? Mắt diệp tuệ mở không nổi, nói chờ chị tỉnh ngủ lại rồi nói cho mấy đứa, không cho tự đi lục. Doãn Văn Doãn Võ chỉ có thể tha thiết mong chờ, nhìn Diệp bao lớn bao nhỏ mà Diệp Tuệ mang về, lòng ngứa ngáy khó nhịn, mấy lần Doãn Văn đã muốn xé để xem, bị Doãn Võ khuyên can lại. Diệp Tuệ tắm giờ xong tỉnh ngủ đã là buổi chiều, Doãn Văn vẫn luôn đang dựng thẳng lỗ tai lên đợi cô dậy, vừa nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng nhảy dựng lên, chị chỉ tỉnh rồi. Diệp Tuệ ngáp một cái, ba có về chưa? Đã về rồi, đang ngủ trong phòng ba. Em đã nấu cơm xong rồi. Doãn Văn nhanh chóng tranh công. Chị mang gì về cho bọn em vậy? Diệp Tuệ mói vẫy tay về phía Doãn Văn, em qua đây xem đi. Tiểu võ đâu? Tiểu võ chơi với người ta ở phía dưới, không cần để ý nó. Chúng ta xem trước đi. Doãn Văn sốt ruột khó nhìn. Diệp Tuệ nói, vẫn là gọi nó tới đi. Doãn Văn còn không quá vui. Diệp Tuệ nói, nhanh đi. Đồ cũng sẽ không chạy. Doãn Văn chạy xuống lầu như một trận gió, chưa đến nửa phút đã trở lại. Mau, mau, mau. Diệp Thuệ mở túi ra, rút một cái kèn Armonica với một cây sáo ra, đây là mang cho hai đứa tự mình chọn đi. Sở dĩ mang kèn Armonica với sáo cho hai đứa nó là vì cảm thấy bồi dưỡng thêm một chút yêu thích hứng thú bình thường cho bọn nó thì có thể đủ để rời xa con đường cũ một chút. Cô hy vọng hai đứa em đều có cuộc đời bình thường khỏe mạnh mà không phải là học mấy thói bất lương. Doãn Văn đã tóm lấy kèn Armonica sáng lấp lánh một phen Armonica. Em muốn cái này, nói xong liền bắt đầu thổi loạn một hồi. Vui đến miệng không khép lại được Doãn võ có chút hâm mộ mà ngó ngó kèn Ác Monica trong tay anh trai Cầm lấy cây sáo chút kia có chút ngựa ngùng Để bên môi thổi lên Thổi một cái không vang Doãn võ đỏ mặt Doãn văn cười ha hà lên Có phải mày không biết thổi hay không Diệp tuệ cầm lấy áp lên lưỡi gà Từ vài âm thanh thúy dễ nghe Làm Doãn văn Doãn võ rất là kinh ngạc Không ngờ chị còn có thể thổi sáo Diệp tuệ trả lại sáo cho Doãn võ Cái này chậm rãi học Để lúc nào chị đi hiệu sách tìm sách thử, mua bản nhạc phổ cho mấy đứa. Vốn là muốn mua chiếc đồng hồ điện tử cho mấy đứa, nhưng mà đắt quá, người mua cũng nhiều, bán hết rồi, nếu như lần sau còn cơ hội thì chị lại xem có thể mua được hay không. Doãn Văn vừa nghe nói là đồng hồ điện tử ánh mắt lập tức sáng lên, đồng hồ điện tử. Mua cho bọn em sao? Đầu năm nay đồng hồ rất đắt đỏ, nhà bọn họ cũng chỉ có ba cậu có một chiếc đồng hồ cũ, còn đã đeo rất nhiều năm rồi, đồng hồ điện tử ở hiện tại tuyệt đối là thứ hiếm lạ, toàn thành phố Nam Tinh cũng không tìm ra được mấy chiếc. Doãn võ có chút co quắp bất an, vậy chắc là rất đắt nhỉ. Đúng là không rẻ, có điều nếu như mấy đứa biểu hiện tốt chị sẽ nghĩ cách mua cho mấy đứa. Diệp Tuệ lấy vải trắng ba mua cho mấy đứa nó ra, đây là ba mua cho mấy đứa, nói là làm cho mỗi đứa một bộ quần áo. Cái này lại làm cho doãn văn doãn võ cao hứng hỏng rồi, à thật tốt quá, có quần áo mới mặc. Đầu năm nay muốn mặc quần áo mới rất là không dễ dàng, bởi vì vật tư thiếu thốn, vải dệt của mỗi nhà đều được phố trí theo định lượng, có tiền chưa hẳn có thể mua được vải, phải có phiếu vải mới có thể mua được, nhưng có phiếu vải cũng chưa chắc mua được vải, vải dệt đắt á. Không có chuyện lớn như là gà cưới, đón Tết thì cũng sẽ không thể làm quần áo mới mặc quần áo đều là lớn mặc rồi nhỏ mặc, rách thì vá trên miếng vá lại có miếng vá, dù sao thì mỗi thức vải đều phải vật tẫn kỳ dụng. Giống như Doãn Văn, Doãn Võ vậy, vẫn luôn mặc quần áo cũ của anh cả thậm chí là Doãn Võ còn từng mặc đồ của Diệp Tuệ đây này, một năm nhiều lắm là vào lúc đón Tết mới làm một bộ quần áo mới, năm nay còn chưa tới Tết đã có thể làm quần áo mới, sao mà các cậu có thể không cao hứng chứ? Diệp tuệ nhanh chóng xịt một tiếng ý bảo mấy cậu nói nhỏ chút đừng có làm ồn ba, đừng ẩm ý. Lần này chị đi theo ba đến Quảng Châu, trên đường vất vả cỡ nào mấy đứa biết không? Diệp tuệ kỹ càng tỉ mỉ kể lại khổ cực với chuyện gặp phải trên đường của mình cho hai đứa em trai, cuối cùng nói. Thật ra thì ba là đang mạo hiểm mạng sống để lái xe kiếm tiền, nhưng mà cho tới giờ ba đều không nói với chúng ta, sợ chúng ta lo lắng. Lần này chị đi mới cảm nhận được thật sự là đặc biệt, đặc biệt vất vả. Doãn Văn nói, nguy hiểm như vậy, vậy liền không nên đi nha. Diệp tuệ thở dài nói, không đi không được à, ba không lái xe chúng ta ăn cái gì đây? Còn phải mặc quần áo, còn phải đến trường, cái nào cũng phải tiêu tiền. Áp lực của ba rất lớn, mỗi lần ba đều lo lắng đề phòng, sợ gặp phải chuyện không may trên đường, mẹ đã mất rồi, chúng ta không thể không có ba. Vành mắt Doãn Võ đã đỏ, nhẹ nhàng sụt xịt mũi. Doãn Văn nói, vậy làm sao bây giờ? Em không muốn để ba lái xe đâu. Trước kia cậu vẫn luôn cảm thấy tài xế là một nghề đặc biệt thần khí, rất nhiều người đều hâm mộ cậu, nhưng không nghĩ tới ba là đang mạo hiểm mạng sống để lái xe. Diệp Thuệ sờ sờ đầu hai đứa em trai, hiện tại thì ba chắc chắn là phải lái xe vận tải, ba đã đang nghĩ cách điều đến thành phố lái xe bus, có điều không nhanh như vậy. Chúng ta cũng không giúp ba được nhiều lắm, chỉ có thể làm được chuyện đủ khả năng của chúng ta, đi học cho tốt, đừng có đi gây chuyện sinh sự, thêm phiền toái cho ba. Mấy đứa có thể làm được sao? Doãn võ gật mạnh đầu, có thể em có thể làm được. Doãn văn cũng nói, em cũng có thể. Diệp tuệ thấy cuộc nói chuyện đã đạt được hiệu quả, liền cười nói, ừ, chị tin tưởng mấy đứa đều có thể làm được. Đúng rồi, chị lại tặng mấy đứa một món quà đi. Là gì vậy? Doãn văn nhanh chóng hỏi, hôm nay thật sự là kinh hỉ không ngừng. Diệp Thuệ mở cái thùng đựng băng từ kia ra, thùng được đóng chặt chặt chẽ chẽ, một chút va chạm cũng không có, chờ cô mở thùng ra, doãn văn, doãn võ thấy một thùng tràn đầy băng từ mới tinh, cả đám đều oa một tiếng kêu thành tiếng, sao lại nhiều băng từ như vậy tất cả đều là mới, hứa quan kiệt lâm thường, Trần Bách Cường, là đại Hữu, đặng lệ quân, quá tuyệt vời, thật nhiều á. Quá tuyệt vời, chị ở đâu ra vậy? Diệp Tuệ nói, mấy đứa mỗi đứa chọn một bản đi, xem như chị tặng mấy đứa. Có điều đừng có nói với ba, đây thật ra là chị trộm mua từ Quảng Châu về bán, nhưng mà ba cảm thấy làm buôn bán không tốt, không cho chị bán. Chị nói với ba là mang dùng người khác. Doãn văn, doãn võ mờ to hai mắt chính chúng ta bán. Bán cho ai? Diệp tuệ gật đầu, đúng. Chị tính bán cho ông chủ tiệm cho thuê sách. Doãn văn nhanh chóng hỏi, bao nhiêu tiền một bản? Cụ thể còn chưa rõ, có thể là một đồng rưỡi. Doãn văn nhanh chóng nói, đừng có bán cho ông để em đi nói với mấy đứa bạn, bảo bọn nó đến nhà chúng ta mua đi, hai đồng một bản. Cửa hàng bách hóa bán hai đồng đó, có cái còn bán 2 đồng rưỡi đó. Doãn Võ bất an nói, chúng ta không thể bán còn đắt hơn trong tiệm chứ, như vậy mới có người mua. Doãn Văn trắng mắt liếc em trai một cái, băng từ của chúng ta rất tốt nha, người khác muốn mua cũng mua không được. Chị đừng có nghe tiểu Võ chị nhìn em đi, hai đồng tuyệt đối có thể bán được. Diệp Tuệ vốn tính bán cho ông chủ tiệm cho thuê sách nghe em trai nói như vậy thì cảm thấy sao lại không thử bán lẻ nhỉ, liền nói, nếu không thì một đồng tám đi, hơi rẻ chút so với trong tiệm em đi nói với mấy người bạn đó của em đi. Nhìn thử tình huống tiêu thụ trước đã, nếu như bán chạy thì liền tự mình bán, một bàn còn có thể kiếm thêm ba mau. Doãn Văn nói, em phải đi nói với bọn nó ngay đây. Diệp Tuệ đột nhiên gọi cậu lại, đợi chút đừng ở trong nhà chúng ta, để ba biết rồi thì không tốt tìm một chỗ khác đi ba không đồng ý làm chuyện này, vậy bán lẻ vẫn là không tiền. Doãn Văn đã bội muốn chết thực phiền quá, vậy đi chỗ nào đây? Doãn Võ đề nghị chờ ba lái xe đi lại bán. Thế thì phải mấy ngày chứ? Doãn Văn chờ không kịp, Diệp tuệ cũng chờ không kịp cô nóng lòng đổi tiền ra, vì chuyện anh cả gửi tiền đã nói cho ba rồi, cô còn chưa có hồi âm cho anh cả đâu, nếu không lần này vẫn là bỏ đi, chị lấy đi bán cho ông chủ tiệm thuê sách vậy. Đừng mà chị chỉ thật sự là để tiền đó không kiếm. Em biết rồi, đi nhà đầu to, ba mẹ đầu to ban ngày đều đi làm, trong nhà không có ai. Em đi nói với đầu to trước, lại đi nói cho mọi người, bảo bọn họ ngày mai mang tiền đi nhà đầu to. Đầu to mà Doãn Văn nói là một cậu bạn nối khổ chơi từ nhỏ tới lớn trên cùng một con phố, đầu to là biệt danh của cậu ta. Diệp Luệ cũng muốn nhìn thử hiệu quả bán lẻ, liền đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ, đọc chuyện com. Chương 8, làm ăn, ăn cơm chiều xong, Diệp Tuệ gọi đám chị em tới lấy quần áo. Mọi người thấy quần áo kiểu dáng mới mẻ độc đáo, màu sắc tươi sáng, cảm xúc vui sướng bộc lộ ra ngoài, lúc này đang bắt đầu thử quần áo ngay trong phòng Diệp Tuệ đây, cả đám xí sọn vô cùng, đều hài lòng 10 phần, quần áo không đắt lại đẹp đẽ như vậy, một chị em nói, nếu như lần sau đi nữa thì giúp chị mang một bộ giống như Tiểu Ngọc nhé. Cái cô ấy chỉ là kiểu dáng khác mà Diệp Tuệ chọn kia. Diệp Thuệ cười nói, còn chưa biết có đi hay không đây. Lần này là đơn vị ba em không có ai đi theo xe em mới đi theo đó. Nếu đi, nhất định phải nói cho bọn chị biết. Tiễn bước chúng chị em, Diệp Tuệ lại đi tặng nước hoa cho Lưu Hiền Anh. Chính Diệp Thụy nhiên ngại đi, hơn nữa còn dặn con gái ngàn vạn đừng có nói là ông tặng. Diệp Thuệ biết ba sợ thẹn thùng. Lưu Hiền Anh tuy đã hơn 30 tuổi nhưng mà đều yêu cái đẹp như tuyệt đại bộ phận phụ nữ thế nên diệp tuệ tặng nước hoa bà thích cực kỳ bôi một chút liền hương thơm ngập mũi thơm mà không tầm thường còn có thể đuổi mũi thật sự là đặc biệt thực dụng có điều bà cũng biết trên danh nghĩa là diệp tuệ tặng bà nhưng trên thực tế vẫn là diệp thụy niên mua bằng không thì diệp tuệ có tiền từ đâu nên liền kiên trì đưa tiền cho diệp tuệ diệp tuệ nào chịu nhận một đến một đi chối đầy thật lâu thẳng đến khi doãn văn đứng ở cửa lớn tiếng gọi cô chị chị chị ở đâu Diệp Thụy nói với Lưu Hiền Anh, gì em con gọi con có việc con về trước đây. Nói xong rồi vội vàng đi ra khỏi cách vách thấy trong nhà có cả đám người đứng đó, có ít nhất là bảy tám người, đều là mấy cậu nhóc trai trai. Một đứa trong đó còn sách cái máy ghi âm lên, làm sao vậy? Doãn Văn nói, bạn em nói muốn mua băng từ, bà không ở nhà, giờ có thể bán rồi nhỉ? Diệp Thụy nhiên ăn cơm chiều xong thì ra tìm bạn cũ ôn chuyện. Diệp Thụy cười cười, vậy thì lên lầu xem đi, đến phòng em đi. Diệp Luệ bảo Doãn Văn dẫn người đi phòng cậu, chính cô thì truyền thùng qua đặt dưới bóng đèn, để ánh sáng càng sáng hơn một ít, đều ở chỗ này, mấy đứa xem đi, người muốn mua thì cầm xem, mua rồi lại mở, nếu quả thật là chất lượng có vấn đề thì lại đổi lại. Doãn Văn đắc ý nói với mấy đứa bạn, có phải là rất nhiều hay không? Một thùng băng từ bọc tấm nhựa mỏng phản xạ ra ánh sáng vàng nhạt, phảng phất như một dương đồng vàng tràn đầy, cơ hồ là lóe mù mắt đám nhóc này, trước nay bọn họ chưa từng thấy được nhiều băng từ như vậy, người không mua cũng không nhịn được mà duỗi tay đi kiểm tra, người mua băng từ thì lại cầm bản nào cũng không nỡ buông tay, đều muốn mua cơ mà lại không đủ tiền, đây thật sự là một lựa chọn khó khăn. Diệp Tuệ nói, mấy đứa mua bản mình muốn nghe nhất trước đã cũng có thể đổi với nhau mà nghe. Một cậu nhóc ngẩng đầu hỏi, giờ em không đủ tiền, chỉ có thể mua một bản, chị có thể lưu lại bản này giúp em không? Qua vài ngày nữa em lại đến mua. Diệp Thụy nói, em cố gắng sớm chút đi, chị cũng không biết có thể lưu đến lúc đó hay không nữa. Mấy đứa có thể là mỗi người mua một bản không giống nhau, rồi đổi lại nghe. Cô nóng lòng đổi tiền mặt tất nhiên là bán đi càng sớm càng tốt. Mấy đứa này do dự chọn lựa hơn 20 phút mới nắm định chủ ý, mua tổng cộng 5 bản. Doãn Văn, Doãn võ lại triển lãm kèn ác monica với cây sáo của mình, mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi, hâm mộ các cậu có bà chị tốt. Diệp Luệ cảm thấy bạn của Doãn Văn rất là thích băng từ, bất đắc dĩ là tuổi quá nhỏ, sức mua thấp kém, cô không có nhiều thời gian để tiêu hao dần như vậy, vẫn là bán cho ông chủ tiệm cho thuê sách mới được. Doãn võ vừa nghe quyết định của cô liền nóng nảy, chậm rãi bán đi, lại không nóng nảy. Diệp Tuệ cười khổ nói chị sốt ruột nha, chị đây là mượn tiền người khác để mua băng từ. Doãn Văn nói, vậy mai lại thử một ngày được chứ? Nếu ngày mai bán không ra thì liền tùy chị xử lý thế nào? Diệp Thuệ đáp ứng, được. Thật sự ra cô không tin ngày mai có thể bán ra được bao nhiêu. Doãn Văn với Doãn Võ được nghỉ nên cũng liền không gác cửa, buổi tối vẫn chơi điên mãi đến khuya mới về. Sau khi người mua băng từ đi rồi, mấy cậu lại chạy đi làm tuyên truyền hết cả tranh thủ để ngày mai bán được nhiều băng từ chút. Sáng sớm hôm nay, Doãn Văn với Doãn Võ đều không ngủ nướng, sáng sớm đã dậy, chờ đi nhà đầu to bán băng từ Vừa lúc Diệp Thụy Nhiên nghỉ ngơi ở nhà ăn bữa sáng xong, Doãn Văn, Doãn Võ không có quăng chén rồi chẳng thấy bóng người như trước đây, mà là ngoan ngoãn ở nhà. Diệp Thụy bảo Doãn Văn đi rửa chén tuy rằng cậu phản kháng một chút nhưng cuối cùng vẫn là đi thật sự là phá lệ. Diệp Thụy Nhiên nói với Doãn Võ tiểu võ đến giúp ba cuốn chút thuốc. Doãn võ không có phản đối, đi tới hỗ trợ cuốn thuốc lá. Diệp Thụy Niên hút thuốc là vì giải lao nâng cao tinh thần lúc lái xe, nhưng mà thuốc lá đắt chỉ có thể mua thuốc về tự mình cuốn. Diệp Thụy Niên ngậm một điếu thuốc hỏi con trai nhỏ thi xong rồi à, được bao nhiêu điểm. Doãn võ nói, ngữ văn 72, toán học 81, tiếng Anh 65. Diệp Thụy Niên vừa nghe là đều đạt tiêu chuẩn thì cũng không nói gì, anh con thì sao. Doãn võ không dám nói cho ông, Diệp Thụy Niên hỏi con không biết. Doãn Võ nhanh chóng quay đầu gọi về phía phòng bếp, "Anh Hai, ba hỏi thành tích thi cuối kỳ của anh." Vừa lúc Diệp Tuệ sấy quần áo về, nghe thấy câu này thì nhanh chóng hỏi, "Đúng rồi, mấy đứa đều lấy được thư thông báo rồi nhỉ, thi thế nào? Có tiến bộ không? Hôm cô với ba đi Quảng Châu kia vừa lúc là gặp song sinh tham gia thi cuối kỳ, bọn họ đi Quảng Châu một chuyến tốn 4-5 ngày, thư thông báo của trường học hẳn cũng đã phát." Doãn Võ nói, "Em tiến bộ 4 hạng, hạng 20 cả lớp." "Tiểu Văn thì sao?" Doãn Văn rửa chén sạch rồi đi ra, xoa xoa tay trên quần em cũng tiến bộ hạng 49 cả lớp. Diệp Thụy Niên nói, lớp bây tổng cộng bao nhiêu đứa? Doãn Văn nói, 53. Diệp Thụy Niên vỗ thuốc đang cuốn lên trên bàn, mày thằng sốc sinh này, hạng mấy đếm ngược mày còn không biết xấu hổ nói mày tiến bộ. Cha mày lấy tiền đưa mày đến trường học là để ăn cơm hả? Mày cái thùng cơm này. Diệp Doãn Văn sợ tới mức sụt bảo vai một chút không dám nhìn ba cúi đầu trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, sợ ông phát giận. Diệp Thuệ vừa nghe thì mau lẹ nói, ba, mà kệ Doãn Văn thi hạng mấy tiến bộ là sự thật cần phải khen ngợi. Diệp Thụy niên nhìn con gái một cái, hít một hơi thật sâu áp chế lửa giận đi, vậy được rồi thì được bao nhiêu điểm. Doãn Văn cúi đầu nói, ngữ văn 38 toán học 18 tiếng Anh 12. Diệp Thụy Niên cười lạnh hay thật cuối cùng chưa ăn trứng ngỗng cho cha mày, tao thấy mày không cần đi học nữa, miễn cho phí tiền cha mày. Diệp Thụy nói, ba nghỉ hè còn có thời gian liền bổ túc cho Doãn Văn một chút tranh thủ để thành tích của nó vượt lên một chút. Cô trước kia là giáo viên, từng dạy không ít học sinh, học thêm cho Doãn Văn không phải nói chơi, Toán Văn Anh Sơ nhất đối với cô mà nói còn không phải việc gì khó. Doãn Văn cúi đầu trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cậu mới không muốn học thêm đâu, cũng không thích đọc sách. Diệp Thụy biết cặp song sinh còn đang nhớ thương vụ bán băng từ, liền hỏi, ba, hôm nay ba không ra ngoài à? Giờ Diệp Thụy nhiên mới nhớ tới chính sự, lát nữa ba phải đi đơn vị, tranh thủ khoản trợ cấp chuyến đi theo xe này cho con, vất vả như vậy, cũng không thể ngay cả tiền công cũng không cho chứ. Hai đứa bay giúp ba cuốn xong thuốc đi, nói rồi thì đội mũ dơm đi ra ngoài. Doãn văn thấy ba đi rồi, vội vàng nói, chúng ta nhanh đi nhà đầu to đi, nói không chừng đã có người đang đợi. Diệp Tuệ nói, gấp cái gì cuốn xong thuốc trước đã? Doãn Văn, về sau mỗi ngày làm một tờ bài tập nghỉ hè, chị kiểm tra cho em, không hiểu thì chị giảng cho. Không được chép của Doãn Võ. Vẻ mặt Doãn Văn khổ đại cưu thâm, em không muốn học thêm. Có phải giờ em liền không muốn đi học, mỗi ngày đi theo mấy kẻ kia ra lăn lộn, sau đó bị người ta thọc chết ở đầu đường giống hắc hầu tử hay không? Mấy năm nay, bầu không khí xã hội đặc biệt xấu chị An rất loạn các sự kiện trộm cướp ùn ùn ra, có vài thanh niên chờ sắp xếp việc làm gom lại kéo bè kết đảng với nhau, hắc hầu tử là côn đồ có tiếng trên con phố này của bọn họ, hoành hành ngang ngược lần trước vì tranh địa bàn mà bị thọc chết ở đầu đường, nháo ra phong ba rất lớn. Em không có, Doãn Văn vừa nghe thì rụt cổ một cái, tuy cậu to gan lớn mật nhưng mà vẫn không nghĩ tới mình sẽ giết người hay là bị người giết. Diệp Thuệ thở dài, khuyên bảo em trai Tiểu Văn, em nghe chị, đi học nhiều chút không có chỗ xấu với em. Nhưng mà dù cho em đi học cũng không thi đậu học lên trên được. Doãn Văn cảm thấy nếu đã không thi học lên được có học hay không chả sao cả. Diệp Thuệ nói, đi học cũng không hẳn là vì thi lên, nhưng có thể cho em hiểu càng nhiều tri thức, cho em có đủ năng lực phân biệt đối với sự vật học nhiều có thể hiểu lẽ, biết chuyện nào là đúng, chuyện nào là sai, chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm. Em cũng không thể đầu óc đơn giản giống như hắc hầu tử, bị người ta giật dây mấy câu đã liền động đao chém người, cuối cùng bị người chém chết đi chứ. Doãn văn cúi đầu không nói chuyện. Doãn võ nhỏ giọng nói, anh hai, chị nói có đạo lý, không phải là anh muốn đi tòng quân sao? Tòng quân cũng phải tốt nghiệp sơ chung mới có tư cách. Diệp tuệ nói, thế là được rồi, đi học nhiều chỉ có lợi chứ không có chỗ xấu cho em trước đừng có nghĩ gì khác, học hết sơ chung đi lại nói. Trước kia, Doãn Văn chưa học xong sơ nhị đã liền bỏ học, lần này tuyệt đối không thể để nó bỏ học nữa. Thuốc còn chưa cuốn xong, Đầu To đã liền qua tìm Doãn Văn, nói có người đến mua băng từ, ba chị em nhanh chóng làm xong việc mang theo băng từ đến nhà Đầu To. Đầu To cũng ở trên con phố này của bọn họ, ba mẹ là vợ chồng công nhân viên, ban ngày không ở nhà, trong nhà cậu ta có thể làm chủ quan trọng nhất là nhà cậu nhóc này có máy ghi âm, như vậy có thể nghe thử băng từ. Diệp Tuệ cho rằng đều là trẻ con đến mua băng từ. Không nghĩ tới cũng có người trưởng thành, rõ ràng là công lao thuyên truyền của Doãn Văn, bọn họ nghe nói bên này có bán rất nhiều ca khúc lưu hành, cũng qua đây xem, hơn nữa còn ra tay hào phóng, mỗi người đều mua mấy bản, có người còn mua một hơi mười bản. Sáng hôm nay, bọn họ bán đi bốn mươi mấy bản băng từ còn nhiều hơn mong đợi của Diệp Tuệ. Trong lúc đó Diệp Tuệ cố ý an bài Doãn Văn tính tiền, bởi vì có số lẻ nên sổ sách cũng không dễ tính lắm, tính sai thì có khả năng lỗ tiền, cậu gấp đến độ vò đầu bứt tai, mồ hôi đầy đầu. Đương nhiên, Diệp Tuệ chỉ là rèn luyện cậu chính cô còn phải thầm tra một lần, cuối cùng giáo dục cậu, giờ em biết học tập cho tốt quan trọng cỡ nào chưa, không đi học ngay cả sổ sách cũng không biết tính. Doãn Văn Thành Thành thật thật không phản bác lần đầu tiên thừa nhận đi học hữu dụng. Giữa trưa, lúc về nhà ăn cơm, có người trực tiếp chạy đến nhà bọn họ nghe nói chỗ mấy người có bán băng thư. Diệp Tuệ đang ăn cơm, nghe đối phương hỏi như vậy thì liền nhìn Diệp Tuệ, sao lại thế này? Diệp tuệ nhìn ba cô, nói, ba, lát nữa con giải thích với ba. Cô dẫn khách vào nhà lựa băng từ, đối phương mua bốn bản rồi rời khỏi. Diệp Thuệ nhiên nhìn theo nam thanh niên mà tóc còn dài hơn cả tóc con gái kia, nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp tuệ nói đi, sao lại thế này. Doãn văn với doãn võ đều cúi đầu yên tĩnh và cơm. Diệp tuệ nói, là như vậy, ba ông chủ kia không cho con mang nhiều như vậy, con thấy băng từ này rẻ hơn so với chỗ chúng ta rất nhiều, liền tự mình bán lời chút tiền. Một bàn có thể lời được chín mau đó. Diệp Thụy nhiên nắm chặt tay rồi lại thả ra, rõ ràng là đang đè nén lửa giận con bảo ba nói con cái gì mới được đây. Còn một đứa con gái cách tốt không học học cái này làm gì. Diệp Thụy đúng mức nói, nhưng mà nhà chúng ta cần tiền mà anh trai sắp sửa xuất ngũ, anh đến tuổi kết hôn rồi, chúng ta không cần xây nhà sao, bằng không thì ở đâu đây. Chỉ dựa vào tiền lương của một mình ba thôi, cố cho ba đứa bọn con đi học cũng đã qua cố sức tiền đâu ra mà xây nhà. Mấy thân thích ở quê chúng ta kia, không vay tiền chúng ta đã không tệ rồi, chả nhẽ còn có thể vay tiền với bọn họ để xây nhà sao. Con cảm thấy con không trộm, không cướp, không có gì mất mặt. Không phải gì lưu cũng bày quán kiếm tiền sao. Diệp Thụy nhiên nghe được cái cuối cùng, vô lực nói con không giống với cô ấy, con còn chưa lập gia đình đó, sao có thể làm loại chuyện này, truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh con. Diệp Thụy chẳng hề để ý nói cái này có cái gì con không sợ. Ba sợ. Về sao con không lập ra đỉnh sao? Ngữ khí Diệp Thụy Nhiên nghiêm khắc nói. Diệp Tuệ có hơi xấu hổ cào mặt một chút nếu mà ghét bỏ điểm ấy của con, vậy đã nói lên rằng không phải nhân duyên của con. Con cũng không tin gì lưu đi bầy quán buôn bán thì thanh danh bà liền hỏng mất. Diệp Thụy Nhiên cắn chặt răng, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu cuối cùng hỏi còn có bao nhiêu chưa bán? Diệp Tuệ nói, 30 bản, tiền đâu ra mà con mua? Diệp Thụy Nhiên hỏi, sinh hoạt phí mà ba cho con? Cô tuyệt đối không thể nói cho ba là cô dùng tiền anh trai gửi về, bằng không thì phải bị đánh. Nhanh chóng xử lý xong cho ba, về sau không được làm loại chuyện này nữa. Diệp Thụy Nhiên nói, Diệp Thụy Ừ một tiếng, cũng không tỏ vẻ đã đáp ứng. Nếu ba đã biết rồi, thế thì không cần phải che đậy nữa, Diệp Thụy thoải mái bán ở nhà mình, mỗi lần lấy ra hai ba chục bản còn lại thì giấu đi không cho Diệp Thụy Nhiên biết, dù sao thì ông không có việc gì cũng sẽ không vào phòng cô. Cũng may là tuy thông tin cực kỳ không tiện lợi, nhưng tin tức đường nhỏ truyền miệng của mọi người lại cực kỳ linh thông, rất nhanh, mọi người đều biết nhà Diệp Tuệ có bán băng từ các hàng xóm láng giềng đều chạy tới mua băng từ. Cũng báo cho bạn với bạn của bạn biết chưa đầy 3 ngày, 200 bản băng từ đã bán sạch buôn bán lời được cỡ 180 đồng. Diệp Thụy nhiên lái xe chạy đi tỉnh thành một chuyến có thể vừa đi vừa về trong ngày, Diệp Tuệ liền không đi theo. Tối đó cô lấy 150 nguyên anh cả gửi về ra, giao cho ba, nói dối là hôm nay nhận được. Diệp Thụy niên nhìn thư với tiền, tuy có chút hoài nghi vì sao Diệp Tuệ lại đại diện ông đi lấy tiền, nhưng mà không có hỏi kỹ, Diệp Tuệ không khỏi thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã lừa gạt cho qua được vụ này, tảng đá lớn trong lòng cũng thả xuống. Chương 9: Tuyết phục. Xử lý tất cả băng từ xong, Diệp Tuệ cho cặp song sinh mỗi đứa năm đồng phí vất vả, hai đứa nó cao hứng hỏng rồi. Thì ra kiếm tiền dễ như vậy, chỉ chỉ có mấy ngày đã liền buôn bán lời hơn 100 đồng, bằng tiền lương 2 tháng của ba luôn rồi. Doãn văn cũng oán trách ba cũng thật là, vì sao để tiền đó không kiếm chứ? Ba có suy xét của ba. Diệp tuệ thuận miệng trả lời một câu, trong lòng cô biết, nếu muốn kiếm tiền, phải giải quyết xong vấn đề này, thuyết phục ba đồng ý làm buôn bán, không thì chỉ dựa vào cô sao được chứ, chỉ là ba là một người cố chấp như thế, phải thế nào mới có thể khuyên động được ông đây, phải có chỗ đột phá gì mới được. Sinh nhật cặp song sinh là hạ tuần tháng 7, bình thường thì sinh nhật người trong nhà đều là lục hai quả trứng, mua chút thịt là xong, quả sinh nhật gì gì ấy là hoàn toàn không có khái niệm Lần này, Diệp Tuệ đề nghị với ba, làm một chiếc áo sơ mi cho cặp song sinh làm quà, dù sao thì vải đã mua rồi. Diệp Thụy nhiên cũng không phản đối, vậy thì con lấy phải đi tìm thợ may làm đi. Diệp Tuệ nói, nếu không thì liền để dì lưu hỗ trợ làm đi. Diệp Thụy Niên sững sốt một chút quay đầu nhìn con gái, cô ấy biết làm sao? Biết ạ, quần áo của tiểu vũ tiểu thuyết đều là dì Lưu làm. Trước kia dì ấy thường xuyên nhận việc từ tiệm may về làm, chúng ta cũng cho dì ấy tiền công là được rồi." Diệp Tuệ nói, Diệp Thụy Niên gật gật đầu, "Được con làm chủ đi, nhất định phải trả tiền cho cô ấy." "Con biết rồi." Diệp Tuệ gật đầu, lại hỏi, "Ba, ba cảm thấy con người dì Lưu thế nào?" Diệp Thụy Niên liếc nhìn Diệp Tuệ một cái, hàm hồ nói, "Khá tốt thôi." con cũng cảm thấy con người gì ấy rất tốt, ba thường xuyên không ở nhà, ba chị em bọn con được gì ấy, chiếu cố không ít." Ngữ điệu Diệp Tuệ chợt truyền. "Nhưng mà nếu gì Lưu bị người ta bắt nạt, con phải thế nào mới giúp được gì ấy?" Diệp Thụy Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm con gái, "Ai bắt nạt cô ấy?" Diệp Tuệ nói, "Có bữa sáng hôm nọ con trông thấy Vương Mặt Dỗ đi lại chặn cửa gì Lưu, nói mấy lời hạ Lưu, chọc gì Lưu tức đến khóc." Diệp Thụy Nhiên cắn chặt khớp hàm, "Vương Mặt Dỗ đúng không?" Diệp Thủy còn nói, hình như không phải chỉ có vương mặt dỗ, thường xuyên có vài gã đàn ông không đứng đắn đi lại đùa giỡn gì Lưu. "Gì ấy là một quả phụ, lại là người bên ngoài, con cảm thấy rất đáng thương." Diệp Thụy Nhiên siết chặt nắm đấm, mắt cũng sắp sửa bắn dao nhỏ bay ra rồi, ba ra ngoài một chút. "Ba, ba đi đâu vậy?" Diệp Tuệ nhanh chóng hỏi. "Tìm gì Lưu sao?" Diệp Thụy Nhiên không nói lời nào, Diệp Tuệ nhỏ giọng nói, "Con còn nghe thấy có người nói nhảm ba với gì Lưu." Rốt cuộc Diệp Thụy Niên không khống chế được phẫn nộ mà hung hăng đấm lên bàn một cái, nói nhảm ba với cô ấy cái gì. Đồ chó nào nói, mẹ nó khinh người quá đáng. Diệp Thụy cúi đầu không nhìn ba, nhỏ giọng nói, ba thật ra con không phản đối hai người kết hôn. Diệp Thụy Niên quay đầu nhìn chằm chằm con gái, một hồi lâu cũng không nói câu nào, ông đang nghĩ cô làm sao nhìn ra tâm tư của mình, ông biểu hiện thật sự rõ ràng ở đâu sao. Ba, ba không có. Diệp Thụy cười một chút nói, đương nhiên còn phải nhìn ý tứ của dì Lưu con đúng hay không. Cơn tức của Diệp Thụy nhiên tiêu một chút ngồi trên ghế thở dài, sau đó không khỏi tự cười nhạo mình một chút con một đứa bé biết cái gì. Con không hiểu, nhưng mà giờ là tình yêu và hôn nhân tự do thích thì nên đi tranh thủ. Ba con đi tìm dì Lưu, Diệp Thụy nói xong thì đi ra ngoài, đi về con tìm cô ấy làm gì, con tìm dì ấy làm giúp quần áo cho tiểu văn tiểu võ nha. Diệp Tuệ như cười như không nhìn ba. Mặt già Diệp Thụy niên đỏ lên, vẫy vẫy tay, đi đi, đi đi. Lưu Hiền Anh nói làm buôn bán liền thật sự làm lên, sáng sớm mỗi ngày liền dọn gánh rồi lên chợ dọn hàng bày sạc. Lúc Diệp Tuệ đi mua đồ ăn vào buổi sáng luôn có thể nhìn thấy gì ấy bận rộn ở cổng chợ, làm ăn còn được lúc nhìn thấy Diệp Tuệ thì luôn muốn mời cô ăn bánh, Diệp Tuệ nào chịu ăn, buôn bán nhỏ không dễ dàng. Sáng hôm nay Diệp Tuệ mua đồ ăn trở về, đột nhiên cuồng phong gào thét trên đất cát bay đá chạy, vài phút ngắn ngủi đã liền mây đen dày đặc giọt mưa lớn như hạt đậu đập xuống dưới. Diệp Tuệ chạy nhanh ra ngoài thua quần áo vào. Hôm nay Diệp Tuệ Niên không lái xe, nghỉ ngơi ở nhà. Diệp Tuệ nói với ông ba: Dì Lưu còn đang bày sạp ở chợ, ba có muốn đi đón gì ấy không? Diệp Tuệ Niên hai lời chưa nói đã cầm áo mưa với dù lên liền xông vào màn mưa, nhảy lên xe tải đi đón người. Tùy chở chỉ cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, nhưng mà với trời mưa to thì đây là khoảng cách dài. Ông vừa mới lên xe, mưa liền to thêm. Diệp Tuệ thua quần áo xong, thấy con gái nhỏ La Tiểu Tuyết của dì Lưu ôm một chiếc dù vải đen đứng ở cửa, lúc lắc đầu thúc giục về phía trong phòng, chị, chị nhanh chút mưa càng rơi càng lớn. La Tiểu Vũ đứng ở trong phòng đáp, em đừng vội nào, chị đang tìm dù, một cái dù không đủ cho chúng ta với mẹ dùng á. Diệp Tuệ nhanh chóng hỏi, Tiểu Tuyết mấy đứa muốn đi đâu? Chị Tuệ, bọn em muốn đi đưa dù cho mẹ." Tiểu Tuyết 9 tuổi đã đỏ vành mắt mưa to, mẹ còn đang bày sạp trên chợ chắc chắn mắc mưa. Diệp Tuệ nói, "Đừng có đi, mẹ em sắp sửa về rồi. Nhưng mà mẹ không có mang dù nha." Tiểu Tuyết nói, "Ba chị mới vừa lái xe lên chợ mua đồ, chị bảo ông thuận tiện đón dì Lưu một chút cho nên mấy đứa không cần lo lắng. Về nhà chờ đi." Diệp Tuệ cũng không thể nói cho mấy cô bé là ba cô cố ý đi đón dì Lưu. Tiểu vũ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chị tuệ thật vậy à? Chú sẽ đón mẹ em về. Diệp tuệ duỗi tay sờ sờ đầu tiểu vũ, đúng. Quần áo nhà em có thu chưa? Đừng có để bị gió thổi rớt. Đã thu xong rồi, tiểu vũ nghe nói có người đi đón mẹ liền yên lòng, một lát sau cô bé nhỏ giọng nói. Hôm nay mưa thật lớn nha, đồ mẹ làm lại bán không hết. Diệp Tuệ nhìn Tiểu Vũ 12 tuổi, đó là một cô bé nhạy cảm hiểu chuyện sớm, cha mất làm cô bé sớm hiểu chuyện, đã biết phân yêu vì mẹ. Tiểu Tuyết nhỏ hơn chút tâm tư đơn thuần hơn chút cô bé nghe nói mẹ có người đón liền yên tâm, giờ phút này đang rũi tay đón nước chảy từ mái hiên xuống chơi đây này. Diệp Tuệ mời chào hai cô bé Tiểu Vũ Tiểu Tuyết đến nhà chị chơi đi, nhà chị có không ít sách với chuyện tranh đó. Hai cô con gái nhà dì Lưu rất ngoan ngoãn hiểu chuyện tính cách cũng tương đối hướng nội, rất ít chạy tới chạy lui cả con phố như những đứa trẻ khác, ngay cả nhà Diệp Tuệ ở cách vách cũng rất ít đến, bởi vì tuổi Diệp Tuệ kém các cô bé khá xa, mà gặp song sinh là con trai, bọn họ tuy là tuổi tương đương, nhưng bé trai bé gái lớn như thế đã phân chia giới tính rồi, hoàn toàn chính là sở hà hán giới, không có cách nào lui tới. Cho nên tiểu vũ tiểu tuyết vừa nghe có sách đọc thì mắt đều tỏa sáng, dạ cảm ơn chị. Diệp Tuệ dẫn mấy cô bé lên lầu tìm một quyền hồng lâu mộng cho Tiểu Vũ, lại đến phòng Doãn Văn, Doãn Võ tìm chuyện tranh cho Tiểu Tuyết xem, hai thằng nhóc này không ở nhà, không biết là chạy đến nhà ai chơi rồi. Chuyện tranh trong phòng mấy đứa nó là anh cả Diệp Chí Phi lấy được trước kia anh thích vẽ tranh, nhưng không có tài liệu giảng dạy, liền lấy chuyện tranh làm bản mẫu rồi vẽ, vẽ được có thể lấy giả đánh cháo. Doãn Văn không thích đọc sách nhưng chuyện tranh thì vẫn thích xem cho nên vẫn luôn là nó bảo quản. Diệp Tuệ lấy mấy cuốn ra gia giao cho tiểu tuyết, mấy đứa đọc cẩn thận một chút, đừng làm sách là được. Hai chị em đều gật mạnh đầu tỏ vẻ đã biết. Không bao lâu, Diệp Tuệ liền nghe thấy tiếng xe vang dưới lầu, cô nói, hẳn là ba chị trở về. Mấy đứa em đem sách về đọc tiếp đi, đọc xong thì trả chị là được hai chị em tràn ngập phấn khởi nâng sách về đầu năm nay lương thực tinh thần của mọi người rất rất thưa thớt đối với người yêu đọc sách mà nói bất luận tờ giấy nào có chữ đều không muốn buông tha diệp tuệ cho hai chị em mượn sách chính là đưa than trong ngày tuyết diệp tuệ đi xuống lầu nhìn thấy ba mặc áo mưa đang sách bếp lò xuống xe lưu hiền anh với quần áo sắp ướt đẫm đứng chờ trên hành lang diệp tuệ đi qua chào hỏi lưu hiền anh quẫn bách cười cười với diệp tuệ tiểu vũ tiểu tuyết chạy đến đón mẹ cao hứng mà triển lãm sách mà chị cho hai cô bé mượn với mẹ. Lưu Hiền Anh nói có cảm ơn chị chưa đó, đừng có làm hỏng mất sách, hai chị em nói biết rồi. Sau đó vào nhà đọc sách, Lưu Hiền Anh cảm kích nói với Diệp Tuệ cảm ơn con cho hai đứa nó mượn sách đọc. Diệp Tuệ cười khoát tay, không sao, sách cho người yêu sách đọc mới có thể phát huy giá trị chân chính. Diệp Thụy Nhiên chuyển gánh với đạo cụ của Lưu Hiền Anh về nhà, Lưu Hiền Anh lại nói cả sọt lời cảm kích Diệp Thụy Nhiên nói, được rồi, mau mau trở về tắm nước ấm đi, đừng để cảm lạnh. Vừa đúng lúc Lưu Hiền Anh hát hơi một cái, nghe thấy Diệp Thụy Nhiên nói như thế thì cũng không ngượng ngùng nữa, đi về nhà. Diệp Thụy treo áo mưa lên thay ba, Diệp Thụy Nhiên rửa mặt. Diệp Thụy nói, dì Lưu kiếm tiền này thật không dễ dàng. Diệp Thụy Nhiên dùng khăn lông lau mặt với tay một chút như suy tư gì đó. Diệp Thụy nói, ba thật ra thì còn có một chủ ý, để dì Lưu mở một tiệm nhỏ ở nhà là được. Diệp Thụy Nhiên quay đầu nhìn cô bán cái gì? Chính là quầy bán quà vặt đồ dùng hàng ngày các loại đó. Ba thường xuyên đi Quảng Châu có thể giúp gì ấy mang chút vật nhỏ ở bên đó về bán, mấy thứ mà chúng ta thấy trên chợ đêm kia ấy, rất nhiều thứ bên chỗ chúng ta đây đều không có, nếu người khác biết bên chỗ gì ấy có hàng đến từ Quảng Đông chắc chắn sẽ làm ăn rất tốt. Mục đích của Diệp Tuệ chính là khiến ba chủ động mang hàng từ Quảng Châu về bán, mà không cần lần nào cũng để tự chính cô đi chọn mua. Diệp Thụy Niên nhìn Diệp Tuệ khó có được không trực tiếp bác bỏ cô qua một hồi lâu mới nói con cảm thấy có thể chứ? Diệp Tuệ gật đầu con cảm thấy có thể. Diệp Thụy Niên rút một điếu thuốc ra châm lên, lâm vào trong trầm mặt hiển nhiên là đang tự hỏi. Diệp Tuệ cảm thấy mục đích của mình đã đạt tới, chỉ cần 3 triệu nhà ra chuyện này có hơn nửa đã xem như là thành còn về sau cần nhập hàng gì, hợp tác với gì lưu thế nào thì về sau lại thảo luận cụ thể. Sáng hôm điểm thi đại học ra ấy, Diệp Tuệ giống như người chẳng có việc gì mà làm việc ở nhà, cô cũng không sốt ruột đi xem điểm, bởi vì biết mình không thi đậu, nhìn cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Doãn võ ở ngoài phòng lớn tiếng gào chị có người tìm chị. Diệp tuệ thả việc trong tay xuống, đi ra ngoài cửa nhìn thử, liền thấy một nam sinh đeo một gọng kính màu đen không vuông nhã nhận đầy một chiếc xe đạp đứng trước cửa trên lối đi bộ, đối phương nhìn thấy cô, môi khẽ nhách không che giấu thần sắc kinh ngạc chút nào, hiển nhiên là bị kiều tóc của cô chấn động, một lát sau mới ngại ngùng cười nói, diệp tuệ đi trường học xem thành tích chứ. Diệp Tuệ nhận ra đây là bạn cùng lớp đào tư mẫn của cô, nhà cậu ta ở ngoại thành, đến trường học phải đi qua cửa nhà Diệp Tuệ, có điều đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta chủ động dù Diệp Tuệ đến trường. Diệp Tuệ biết cậu bạn này rất có tiền đồ. Thành tích cậu ta tốt lắm thì lên được đại học tốt nhất trong tỉnh, thật ra thì thành tích của cậu ta có thể lên được đại học trọng điểm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, chỉ là điền nguyện vọng khá là bảo thù, sau khi tốt nghiệp thì được phân phối vào phòng giáo dục thành phố Nam Tinh, sau này liên tục thăng lên đến chức phó giám đốc sở giáo dục tỉnh, là bạn học làm quan lớn nhất của lớp bọn họ. Diệp Tuệ nói, được cậu chờ mình chút nhé. Cô rửa tay, lên lầu cầm cặp sách thật ra thì cũng không có gì cần thiết nhưng đến trường mà, mang theo cặp sách luôn không sai, không chừng còn có thể nhớ chút gì đó. Diệp Tuệ đội mũ rơm lên đầu, đẩy xe ra, nói với đào tư mẫn, đi thôi. chương 10 của các cực xa hoa. Diệp Tuệ không chú ý tới mặt đào tư mẫn có hơi đỏ lên, hai người một trước một sau xuất phát. Thật ra thì cô với Đào Tư Mẫn cũng không thân, nam nữ sinh tuổi này, nếu như không phải là tính cách đặc biệt hướng ngoại sáng sủa hay là bạn ngồi cùng bàn thì sẽ rất ít giao tiếp với bạn khác phái. Đào Tư Mẫn là một nam sinh khá hướng nội, bọn họ học chung một năm, Diệp Tuệ nói chuyện với cậu ta không vượt quá 5 câu, hôm nay cậu ta thế mà lại phá lệ đến dù cô đến trường, cũng là khá ngoài ý muốn. Đào Tư Mẫn đánh vỡ chầm mặc hỏi cậu thi được thế nào? Diệp Tuệ nói cảm giác không tốt lắm, hẳn là không thi đậu. Đào tư mẫn nói thế thì không nhất định cảm giác không chuẩn đâu, vẫn là lấy thành tích chân thực làm chuẩn. Diệp tuệ nghe ra đối phương đang a nùi mình, có điều cô sớm đã chuẩn bị tâm lý cũng liền chẳng sao cả nói cậu chắc chắn có thể thi đậu, thành tích của cậu vẫn luôn tốt như vậy. Đào tư mẫn là học sinh có thành tích tốt nhất lớp cô thường xuyên thi hạng nhất. Vậy cũng phải xem điểm mới biết được, đào tư mẫn nói. Vừa đến trường học Diệp Tuệ đã bị một đám bạn học nữ có quan hệ tốt vây quanh đưa tay vào đầu cô. Diệp Tuệ, sao giờ cậu mới đến hả còn cắt tóc y như con trai vậy? Úi già, cậu đi cùng với trạng Nguyên Công. Đám con gái nhìn Đào Tư Mẫn cười ha ha. Đào Tư Mẫn đỏ mặt nói chuyện cũng lắp bắp mình, mình thi được bao nhiêu điểm? 526 là điểm cao nhất trường chúng ta. Chúc mừng, chúc mừng. Một nữ sinh tên là Trần Phân nói. Diệp Tuệ quay đầu nói với Đào Tư Mẫn, chúc mừng nha. Tổng điểm thi đại học năm nay của bọn họ là 640 điểm, thành tích này của Đào Tư Mẫn lên đại học tuyệt đối không thành vấn đề, dù cho nguyện vọng một không trúng tuyển, chỉ cần phục tùng phân phối thì cũng vẫn có thể trúng tuyển. Đào Tư Mẫn nói, vậy Diệp Tuệ thi được bao nhiêu điểm? Trần Phân lắc đầu thở dài, Diệp Tuệ khá là tiếc cậu ấy thi được 378 điểm, kém tuyến đậu chung chuyên 2 điểm. Diệp tuệ cậu đừng khổ sở nha, có mình với cậu này, chỉ có 341 điểm, còn thiếu 10 điểm so với thành tích thi thử của mình, đoạn thời gian kia thiệt đúng là học uổng rồi, tức chết mình. Trường bọn họ thi đại học còn có một lần thi thử qua thi thử mới có tư cách tham gia thi đại học. Mấy nữ sinh khác đều nói, bọn mình cũng không thi đầu. Diệp tuệ cười cười, không sao, cùng lắm thì lại thi lần nữa, các cậu đều học lại chứ. Trần phân trừng to mắt cậu tính học lại hả? Vậy thì mình cũng học lại đi, nhưng mà học bài thiệt thống khổ á, vì sao ngay cả trung chuyên cũng không thi đậu Đầu năm nay, thi đại học trừ bỏ thi lên đại học ra thì cũng có thể thi trung chuyên, thật ra thì trung chuyên cũng không kém, bao phân phối việc làm chỉ là học nhiều thêm 3 năm ở cao trung so với người thi tốt nghiệp sơ trung liền thi lên trung chuyên thôi. Vậy cùng nhau học đi, chúng ta có thể làm bản. Diệp Tuệ nói. Học lại rất là bình thường ở cái niên đại này, có thể thi đại học khởi điểm cuộc sống liền không giống với người khác, nếu nói không thi đại học mà trực tiếp đến xưởng đi làm, nhiều lắm chỉ có thể xem như công nhân, mà học xong trung chuyên hoặc đại học ấy chính là nhân viên kỹ thuật hoặc là giai cấp cổ cồn trắng, khác biệt vẫn là rất lớn, tiền lương khởi điểm đã liền không giống với rồi, hạn mức cao nhất cũng hoàn toàn không giống nhau. Vào những năm tháng thị trường kinh tế còn chưa phát triển nhanh chóng lên, đi học không thể nghi ngờ chính là đường ra thay đổi vận mệnh tốt nhất bởi vì nó ý nghĩa cho thu nhập cao, địa vị cao cho nên thi rất đại học rồi học lại rất bình thường, thậm chí còn có người đã học lại nhiều năm, một lòng chỉ vì thi đậu Trần phân lại cúi đầu, mình còn phải cân nhắc một chút mẹ mình để mình đi nhận chức của mẹ, nhưng mà mình lại không muốn đi cái xưởng rách đó đi làm. Cô là con út trong nhà mẹ cô sắp về hưu, vừa vặn để trống ra một chiếc vị có thể để cô leo lên. Diệp Tuệ vừa nghe, hỏi, mẹ cậu đi làm ở phân xưởng nào vậy? Vai Trần phân sụp xuống, ở xưởng túi, mỗi ngày đều làm đi làm lại một việc trên một cương vị cố định, đời người liếc mắt một cái đã nhìn đến tận cùng. Vậy thì liền không nên đi, học lại đi. Diệp Tuệ khuyên cô cái xưởng này cũng không duy trì được mấy năm, qua mấy năm liền phá sản, Trần Phân cũng thất nghiệp, hết thầy đều bắt đầu lại từ đầu, việc gì cũng làm qua còn không bằng Diệp Tuệ dạy học ở trường học này. Trần Phân gục đầu xuống, nhìn kỹ hãng nói, đào tư mẫn nhìn một đám bạn học thi rớt há miệng thở dốc lại chẳng biết nên an ủi mọi người thế nào, cả đám nam sinh đi lại lôi cậu ta đi, cậu ta còn muốn chào hỏi với Diệp Tuệ, lại phát hiện cô đang trò chuyện nóng hổi với cả đám bạn, nhìn cũng không nhìn cậu ta chỉ có thể yên lặng đi khỏi. Diệp tuệ đi chào hỏi thầy cô, nhìn điểm cụ thể của mình, sau đó lại hỏi thăm một chút công việc cụ thể để học lại, đặt trước một danh ngạch rồi cưỡi lên xe về nhà. Đào tư mẫn ra sức đạp xe đuổi theo cô, Diệp tuệ. Diệp tuệ dừng lại, gió nóng mùa hè làm áo sơ mi trắng rộng rãi của đào tư mẫn phồng lên giống như một cánh buồm trắng, mang theo một cỗ hơi thở thanh xuân bừa bãi, sao cậu cũng đi rồi, không tán gẫu thêm một lát với các thầy cô sao? Đào tư mẫn đuổi theo cô cậu thật sự muốn học lại sao? vậy cố lên cậu nhất định sẽ đậu đại học diệp tuệ khẽ cười một tiếng cảm ơn mình sẽ cố gắng đào tư mẫn hơi do dự nói về sau mình có thể viết thư cho cậu chứ diệp tuệ hơi sững sờ một chút hình như đời trước không có vụ này nha có chỗ nào thay đổi sao đào tư mẫn lại có quắp bổ sung một câu chỉ xem như là bạn học cũ liên hệ một chút có thể chứ diệp tuệ cười nói có thể nhé đào tư mẫn cũng là rồng phượng trong người bảo trì liên hệ cũng xem như là một nhân mạch Diệp Thủy nhiên biết được Diệp Tuệ thi rớt nhưng cũng không nói gì. Trung học Nam Tinh là trung học tốt nhất chỗ này của bọn họ, người thi đậu năm nay cũng không tính là ít nhưng lớp Diệp Tuệ cộng lại chỉ mới có 6 người thi đậu, các cô là học sinh khóa này, chủ lực thi đậu hàng năm đều là học sinh học lại. Nếu đã thi rớt liền không cần đi dối dám chuyện đã qua nữa, Diệp Tuệ yên tâm bắt đầu ôn tập lại cũng bớt chút thời gian viết văn chương gửi đến tòa soạn với tạp chí. Đầu năm nay tiền nhuận bút rất là cao, nhưng mà không dễ dàng phát biểu, Diệp Tuệ là một người từng trải hiểu được mạch đập thời đại, xem như khá dễ dàng mà nắm được chủ đề hiện thời, cho nên cô thử viết hai thiên tiểu thuyết gửi đi, tiếp đó chính là chờ đợi. Diệp Thụy Nhiên bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện mở cửa hàng, còn từng thảo luận phương pháp hoạt động cụ thể với Diệp Tuệ, ví dụ như cần nhập hàng gì. Diệp Tuệ nhớ lại cái mình nhìn thấy trên chợ đêm Quảng Châu, ra không ít chú ý cho ba. Có điều Diệp Thụy Niên nào có quan sát cẩn thận được như Diệp Tuệ, Diệp Tuệ vừa nói ra ông ấy vẫn là vẻ mặt mơ màng, căn bản không biết là gì. Diệp Tuệ cảm thấy mình cần phải đi Quảng Châu xem xét lần nữa, khảo sát thực địa với ba cho kỹ một chút thương lượng xem nên mua cái gì càng quan trọng hơn là phải có thể tìm được đường nhập hàng, trên chợ đêm là bán lẻ, giá đều không rẻ, mua không có lời, ở chợ bán xỉ mới có thể mua được hàng càng rẻ. Đầu tháng 8, Diệp Thụy Niên lại có được một cơ hội đi Quảng Châu, lúc này, đơn vị an bài một trợ thù cho ông, ông lại cự tuyệt nói là muốn mang con gái đi cùng. Lãnh đạo đơn vị đã nói, nếu như mang con gái đi thì sẽ liền không cho trợ cấp, Diệp Thụy Niên nghĩ không có thì không có, lần trước tiền trợ cấp cũng không cho được mấy đồng, có điều đơn vị phải khai thư giới thiệu cho, không thì không có cách nào để ra ngoài. Vì thế, Diệp Thụy lại phải chuẩn bị đi Quảng Châu. Hàng xóm láng giềng biết bọn họ muốn đi Quảng Châu, ảo ảo đi lại nhờ bọn họ mang đồ về, chủ yếu là mua quần áo, chuyện lần trước Diệp Tuệ mang quần áo về cho đám chị em đã bị người cả con phố biết đến, đều muốn nhờ Diệp Tuệ mang quần áo dùng, hỏi trừ váy có còn cái khác không, Diệp Tuệ nói trừ bỏ quần áo nữ ra, quần áo nam với trẻ em đều có, là mọi người đều hưng phấn hỏng rồi, nhà ai cũng không đủ phiếu vải, giờ không cần phiếu vải đã có thể mua quần áo, mau mau nhân cơ hội mua một chút đi. Vì thế, Diệp Tuệ nhận đơn đặt hàng mua hơn 30 bộ quần áo, người trưởng thành thu 18 đồng một bộ trẻ em thì thu 12, dư trả lại thiếu cho thêm. Doãn Văn với Doãn Võ cũng muốn đi theo tới Quảng Châu chơi, Diệp Thụy Nhiên chắc chắn là không cho phép. Doãn Văn nhìn chị thống kê sai với sổ sách liền nói chị, nhiều người muốn mua quần áo như thế, không bằng chị mua quần áo về kiếm lời đi. Diệp Tuệ ngẩn đầu lên, búng nhẹ lên chán Doãn Văn một cái, không tệ nhỉ, rất có đầu óc làm ăn. Doãn Văn được khen đến cười hề hề, em cũng muốn đi Quảng Châu, đáng tiếc ba không cho, không thì chắc chắn em cũng có thể kiếm tiền. Diệp Tuệ nâng tay vỗ vỗ vai cậu, nhóc con, đừng có gấp cố gắng học tập tương lai thuộc về em, tương lai có rất nhiều cơ hội, em chắc chắn có thể kiếm được đồng tiền lớn. Thật à, Doãn Văn được khen đến đắc ý không có biên giới, đúng rồi, chị, chị còn mua băng từ chứ. Em có người bạn muốn mua băng từ, cậu ta thích hứa quan kiệt. Doãn võ cũng sắp lại nói, cũng có rất nhiều người hỏi em có còn bán băng từ hay không, nếu không thì chị lại mang chút băng từ về bán đi. Diệp Thuệ nói, để chị xem đi, hẳn sẽ mang một ít trở về. Nếu đã có nhu cầu, vậy thì các loại đều mang một chút. Thật tốt quá, vậy em đi nói với tụi nó, để đến lúc đó tụi nó lại mua. Doãn văn với doãn võ cao hứng lên, các cậu đã được nếm ngon ngọt từ lần bán băng từ trước đó, chị lại còn cho các cậu mỗi người 5 đồng phí vất vả nè, đây chính là khoản tiền lớn, các cậu chưa từng có được nhiều tiền như thế. Về vụ mở cửa hàng, Diệp Tuệ tính toán thế này, mở ngay trong nhà bọn họ, sau đó mời Lưu Hiền Anh đến trong tiệm. Bình thường ba phải lái xe, thường xuyên không ở nhà, ba chị em Diệp Tuệ cũng phải đi học, mời Lưu Hiền Anh đến trông coi cửa hàng, thuận tiện nấu cơm giúp mấy em trai luôn, một tháng tiền lương cho 40 đồng, nếu như làm ăn tốt kiếm được nhiều, về sau lại thêm. Lúc Diệp Thụy nhiên nghe được ý tưởng của Diệp Tuệ thì có chút bất an nói, cho gì Lưu con đến nhà ta trông tiệm, như vậy được sao? Sẽ có người nói nhảm đi. Thế ba cho là ba mang hàng giúp gì Lưu thì người khác sẽ không nói nhảm. Hơn nữa ba mang hàng cho dì lưu bán, cũng không thể ấn giá bán xỉ cho dì ấy đi, nếu có vài loại hàng không dễ bán, dì ấy phải lỗ trong miệng dì ấy không nói, trong lòng sẽ vui sao. Chuyện liên lụy đến ích lợi là tổn thương cảm tình nhất ba vui sao. Diệp tuệ đã cân nhắc đến mọi mặt của vấn đề này, trước mắt thì cách này là tốt nhất, không tổn thương cảm tình còn có thể nhân cơ hội cung cấp cơ hội ở chung cho ba. Diệp Thụy niên cười khổ mà ba sợ không trả nổi tiền lương cho dì lưu con nha. Diệp Thụy cười nói, ba không phải là chúng ta còn đang mở cửa hàng làm ăn sao, cái này có thể kiếm tiền nha. Diệp Thụy nhiên có chút lo lắng nói, mà ba cũng không đi Quảng Châu thường xuyên, nào có nhiều hàng để bán vậy chứ. Diệp Thụy nói, chúng ta cũng không phải chỉ bán hàng Quảng Châu không mà có thể nhập một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày về bán. Trên con phố này của chúng ta chỉ có cửa hàng đại lý cung cấp vật dụng hàng ngày, còn không có ai mở cửa hàng tư nhân đâu, chúng ta mở cửa hàng, chắc chắn làm ăn tốt. Cửa hàng đại lý là cửa hàng bách hóa trao quyền, bán chút đồ dùng hàng ngày như dầu, muối, tương, giấm kim chỉ linh tinh, mà muốn mua thứ gì hơi lớn chút thì đều phải đi cửa hàng bách hóa, Diệp Tuệ cảm thấy nhà bọn họ mở quầy bán quà vặt chắc chắn sẽ làm ăn náo nhiệt lên. Diệp Thụy nhiên tinh tế cân nhắc thử cảm thấy Diệp Tuệ nói có lý, liền đáp ứng, lần này vào lúc xuất phát, họ mang theo đại bộ phận tích góp trong nhà. Lần đi Quảng Châu này không có thuận lợi như lần trước, sau khi vào Quảng Đông thì gặp phải bão mạnh cuồng phong quá cảnh, bọn họ thì không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là có một đoạn đường bị lũ làm sập bất ngờ, hai cha con lòng vòng hơn nửa ngày đường cuối cùng mới trở lại trên đường chính, lúc đến Quảng Châu trời đã đen. Bọn họ đưa hàng đến địa điểm dỡ hàng suốt đêm, Diệp Thụy mệt đến trực tiếp ngủ luôn ở buồng lái, hai ngày một đêm này thật là sự là quá mệt, bởi vì lo lắng đề phòng mà không dám thả lỏng, thần kinh căng đến đặc biệt chặt đến nơi rồi, bỗng chốc thả lỏng xuống, người liền mệt đến tê liệt té ngã. Diệp Thụy nhiên cố chống không ngủ, còn đi khai phiếu kết hết nợ, bận rộn liên tục đến gần nửa đêm, lúc này mới đến nhà khách hay nghỉ chân nghỉ ngơi. Dựa theo kế hoạch vốn có của Diệp Tuệ, hôm đến nơi nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối hai cha con liền đi dạo chợ đêm, giờ chỉ có thể để ngày mai đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tuệ liền đi chợ bán sỉ với ba tuy bọn họ không quá quen thuộc về Quảng Châu, nhưng cũng may là ở nhà khách có nhiều người, dù sao thì đều là người đi giang hồ mới ở chỗ này, rất nhanh Diệp Thụy Nhiên liền hỏi thăm được địa chỉ chợ bán sỉ rồi, hai cha con trực tiếp lái xe qua đó. Sự phồn vinh của Quảng Châu mới hiện manh mối, chợ bán xỉ có vẻ phi thường náo nhiệt, rất nhiều lái buôn nhỏ bán xỉ đến đây, bản địa hay nơi khác đều có. Hai cha con đi từ nhà này sang nhà khác, Diệp Tuệ phụ trách chọn hàng với mặc cả, Diệp Thụy Niên phụ trách đếm tiền với lấy hàng, phối hợp cũng xem như ăn ý, rất nhanh liền mua được cả đống, chủ yếu đều là một ít thương phẩm, vật phẩm trang sức nhỏ, đồ dùng học tập, hàng kim khí nhỏ, mấy thứ vụn vặt linh tinh. Diệp Tuệ còn thấy được một nhà bán sỉ đồng hồ điện tử, người mua rất là nhiều, giá cũng khá đắt, giá bán sỉ đã muốn 8 đồng một chiếc rồi. Diệp Thuệ tính toán một chút dựa theo sức mua hiện tại, thứ đồ này đúng là đắt thật, có điều vật lấy hiếm làm quý, nam tinh bọn họ cơ hồ là không có cái này, lấy về bán một chiếc 15 hay 20 cũng có người muốn, dù sao thì giờ còn chưa phổ biến đồng hồ thạch anh, giá của đồng hồ cơ động cái là trên cả trăm, công nhân bình thường phải tích góp mấy tháng tiền lương mới có thể miễn cưỡng mua được một chiếc đồng hồ khá tốt mà còn cần phiếu mới mua được. Hai cha con ghé vào nhau thương lượng, Diệp Thuệ cảm thấy nên mua nhiều chút, Diệp Thuệ nhiên lại bảo thủ, mua 5 chiếc đi tuy rằng lần này ông mang gần hết của cải đến đây nhưng tiền cũng không nhiều tổng cộng cũng chỉ mấy trăm đồng nhưng diệp tuệ lại có khuynh hướng mua nhiều một chút so với mấy thứ chiếm chỗ kia đồng hồ điện tử rất tiện lợi nhỏ nhắn gọn nhẹ không chiếm chỗ xuất thủ hẳn cũng sẽ rất nhanh tài chính vòng về nhanh cuối cùng dưới sự khuyên bảo của cô diệp thụy niên vẫn là mua 10 chiếc đồng hồ về thử hai cha con dạo hơn nửa ngày ở chợ bán xỉ xài gần hết tiền diệp thụy niên mang đi lúc này hai người mới từ bỏ Buổi chiều, Diệp Thụy Niên phải đi chất hàng, Diệp Tuệ lại phải đi mua quần áo cho chúng hàng xóm, mua quần áo khá phiền toái, sai với màu sắc của mỗi bộ đều không giống nhau, khá là tốn thời gian, Diệp Tuệ không để ba đi theo mua với mình, ông phải đi chất hàng, không thì ngày mai không chuyển người được. Trong chợ bán gì còn có bán quần áo nữa, lần này cần nhiều chủng loại quần áo, cũng không có hàng mẫu, đều để chính Diệp Tuệ làm chủ hết, cũng nhọc cho mọi người đều tín nhiệm ánh mắt cô. Mua quần áo tốn một fan công phu tốn hơn 3 tiếng mới chọn đồ xong, cũng may là càng rẻ hơn so với mua trong tiệm một chút. Chính Diệp Tuệ lại đi mua thêm 10 chiếc đồng hồ điện tử tiền dùng chính là tiền bán băng từ kiếm được trước đó, sau đó lại đi cửa hàng cũng kia lựa 100 bản băng từ về. Chuyến đi Quảng Châu lần này có thể nói là thắng lợi trở về, đồ mà bọn họ tiện thể mang theo lại không bỏ được trong buồng lái, Diệp Thụy Nhiên liền đóng gói kỹ đồ đặc đặt trong xe, may mà xe tài đủ lớn, trở thêm một hai trăm cân hàng cũng không phải chuyện gì lớn. Diệp Thụy Nhiên cơ hồ là đem hết của nả trong nhà lấy đến làm buôn bán, trong lòng không khỏi lo sợ cái này chẳng khác một cuộc cá cực xa hoa, không biết có lỗ hay không. Nhưng mà Diệp tuệ tin tưởng tràn đầy tuyệt đối có thể kiếm trở về. chương 11 kiếm lớn. Trên đường trở về, đoạn đường bị sụp vỡ còn chưa có sửa xong, cũng may là có thể miễn cưỡng thông xe, không cần lòng vòng chạy hơn nửa ngày. Ban đêm, lúc nghỉ ngơi, bọn họ bị đám tặc trộm dầu theo dõi, may mắn dịp tuệ tỉnh ngủ, phát hiện có động tĩnh liền đánh thức ba, đuổi người đi, không thì trên đường đi ngay cả chỗ thêm dầu cũng chả có, không biết phải khi nào mới có thể trở về. Nửa đêm về sau hai cha con hai người đều chẳng thể chợp mắt trời mới sáng liền cố chạy về, Diệp Thụy buồn ngủ chết được nhưng vẫn là cố chống không dám ngủ kéo đông kéo tây bồi ba cô tám chuyện bởi vì ba cô cũng đang buồn ngủ, bạn nhất ngủ gật lái lọt vào mương liền xong đời. Cuối cùng Hữu Kinh vô hiểm về tới nhà, bọn họ về nhà dỡ hàng của chính mình trước rồi Diệp Thụy Nhiên mới đi giao hàng. Đám hàng xóm thấy bọn họ dỡ nhiều đồ xuống như thế, biết đều là thứ tốt mang về từ Quảng Châu thì vô cùng tò mò, đám hàng xóm nhờ Diệp Tuệ mang quần áo về lại càng là trực tiếp mà chạy tới muốn lấy quần áo. Diệp Tuệ buồn ngủ chết được nói với bọn họ, tối hôm qua gặp phải trộm dầu tặc con không ngủ được cả đêm, thật sự là quá mệt ngủ trước chút đã, buổi tối lại lấy đồ cho mọi người, thật sự thật xin lỗi. Mọi người thấy Diệp Tuệ một thân gió bụi mỏi mệt mặt mũi tiêu tụy, nhìn rất đáng thương, đều thông cảm đi về trước. Diệp Tuệ tắm rửa cơm cũng chẳng ăn, trực tiếp ngả đầu ngủ mất, chờ đến lúc tỉnh ngủ thì trời đã tối rồi. Doãn Văn với Doãn Võ ngồi trong phòng khách dưới lầu, nhìn mấy cái bao lớn kia cũng không dám hủy đi, hai cậu chẳng đoán bên trong có thứ tốt gì, nhìn thấy Diệp Tuệ xuống lầu, Doãn Văn nhanh chóng nói chị, chị dậy rồi có phải muốn ăn cơm hay không? Em đều nấu xong rồi. Diệp Tuệ ngáp một cái, làm cho bản thân tinh thần một chút, ừ, mấy đứa ăn chưa? Bọn em ăn rồi, bà cũng ăn xong rồi ngủ rồi, bà nói nếu tối nay chị còn chưa tỉnh thì phải gọi chị dậy ăn cơm. Doãn Võ nói, Doãn Văn nói, vừa nãy mẹ của Trịnh Phong tới đây muốn lấy quần áo, em nói chị chưa tỉnh lại, chờ chị tỉnh em lại đi gọi bác ấy. Diệp Thụy cười dơ ngón cái lên, không tệ nhé, biết an bài chuyện rồi. Chị ăn cơm trước, giờ mấy đứa giúp chị đi báo cho người ta đi, ai mua quần áo thì gọi tới lấy, đều biết là ai rồi nhỉ. Biết. Trong lòng Doãn Văn Tràn ngập kiêu ngạo cảm thấy mình đặc biệt có khả năng cùng nhau ra ngoài thông báo cho người ta với Doãn Võ. Diệp Tuệ còn chưa có cơm nước xong thì đã có người đến. Cô nhanh chóng và cơm. Sau đó lục cái bao đựng quần áo ra, mở ra chọn quần áo cho mọi người, trước lúc đi diệt tuệ đã nói rồi, nếu như quần áo cô chọn không vừa người thì cũng không ép mọi người mua, chính cô gánh cô tin tưởng ánh mắt mình, mặc dù là không vừa người trả lại hàng thì chắc chắn cũng có người khác mua cho nên đây cũng là nguyên nhân sao có nhiều người nguyện ý nhờ cô mua quần áo như thế. Đương nhiên, người nhờ và cô cũng sẽ không chọn ba kén bốn, dù sao cũng là cần thật mới mua, lại còn rẻ vậy nữa, trừ phi là thật sự không cách nào mặc được mới suy xét trả hàng. Diệp tuệ còn trả lại một hai đồng cho một ít quần áo một cách hợp lý, dù sao thì nhiều loại quần áo như thế, không có khả năng là tất cả quần áo đều đồng giá. Bận rộn gần tiếng, rốt cuộc đã xử lý xong hết quần áo của mọi người, không một ai nguyện ý trả hàng. Quần áo của người trưởng thành có thể kiếm được 4 năm đồng, quần áo trẻ em chỉ có thể kiếm 1-2 đồng, lần mang dùm quần áo cho mọi người này tổng cộng buôn bán lời được hơn 100 đồng. Có người cầm quần áo không chịu đi, nhìn một đống bao tài kia hỏi, tiểu tuệ, trong mấy bao to kia của con là gì thế? Diệp tuệ nói, một ít vật nhỏ mang về từ Quảng Châu, ba con tính mở một quầy bán quà vặt ở nhà chờ thêm 2 ngày nữa để con sửa sang ra các cô bác lại đến xem có thứ mà mình cần không nhé. Mọi người vừa nghe, lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, đồ mang về từ Quảng Châu chắc chắn đều là thứ tốt đương nhiên phải qua xem. Nếu đã muốn mở cửa hàng, khẳng định phải, Diệp Thụy Niên chạy đến sở công thương làm giấy phép hộ cá thể buôn bán, nhưng mà thủ tục phức tạp nghe nói không có đủ 3 tháng là không làm được. Diệp Thụy Niên hết đường xoay sở, không làm giấy phép được cái cửa hàng này rốt cuộc có mở hay không. Tuy rằng hàng hóa không tồn tại vấn đề có bị biến chất hay không, nhưng mà động lại ở đằng kia luôn là một cục tâm bệnh của nà hầu như là ở đây hết. Diệp tuệ cũng đau đầu, cô không dự đoán được là cần lâu như thế, có điều tính cô cũng không phải ngồi chờ chết, nếu giấy chứng nhận khó làm, vậy thì chuyện cũng làm từ từ, chuyện khác vẫn là tiến hành theo kế hoạch, đầu tiên là đặt làm quầy hàng, cô muốn làm thủ trưng bày kiểu mở, nhưng đầu năm nay cơ hồ là không có hình thức bán hàng từ cung tự cấp, lại thêm vật chất khá là thiếu thốn, có cả khối người kiến thức hạn hẹp, bọn họ lại là buôn bán nhỏ, căn bản là không gánh nổi cái phiêu lưu kia cho nên vẫn là làm cái tù thủy tinh bảo thủ chút đi, kiểu tự lấy đồ thì về sau lại nói Tụ trưng bày còn chưa làm xong, đồ tất nhiên liền không cách nào bán, mặc dù đã có người khẩn trương muốn thấy hàng Quảng Đông nhà bọn họ rồi. Diệp tuệ cần dùng tiền, phải xử lý một chút hàng hóa đắt giá trước. Nên liền lấy một chiếc đồng hồ điện tử ra cho Doãn Văn với Doãn Võ, hai cậu tạm thời xài chung một chiếc thay phiên nhau mà đeo trở về sau kiếm tiền rồi lại mua chiếc nữa cho hai người, cái này làm cho Doãn Văn với Doãn Võ đắc ý hỏng rồi, các cậu chia nhau đeo đồng hồ điện tử, đi qua đi lại dọc theo con phố nhà bọn họ này, triển lãm đồng hồ điện tử trên cổ tay với người ta khắp nơi. Đám hàng xóm thấy nó, nhất là đám trẻ con càng là vô cùng thèm thường, nghe nói chị Doãn Văn với Doãn Võ mang về không ít đồng hồ điện tử thì liền quấn quýt lấy ba mẹ cũng mua một chiếc cho mình luôn. Vì thế đám đồng hồ điện tử này bán ra trước nhất 16 đồng một chiếc, 19 chiếc đồng hồ chưa được 2 ngày đã bán xong rồi còn có không ít người tới hỏi có còn đồng hồ điện tử hay không. Diệp Thụy nhìn lái xe trở về, biết đồng hồ điện tử đã bán rồi, cầm 160 đồng tiền con gái giao cho ông, không nghĩ tới lại buôn bán lời 80 đồng tiền dễ như thế, không khỏi hối hận, sớm biết vậy, đã nên mua nhiều chút. Diệp Tuệ cười an ủi ông, ba, về sau còn có thể có cơ hội đi. Tủ trưng bày rốt cuộc đã làm xong, sắp xếp ra, Diệp Tuệ dọn ra một khoảng ở phòng khách tầng trệt để bày tủ trưng bày, sau đó phân loại đồ đặc mang từ Quảng Châu về trưng bày thật tốt. Diệp Tuệ còn tự mình động thủ lắp đặt mấy cây bóng đèn nhỏ trong tủ trưng bày. lúc có người đến xem hàng thì liền mở đèn lên, như vậy liền nhìn sáng sủa rõ ràng hơn. Doãn văn với Doãn võ thấy Diệp Tuệ tự mình động thủ lắp đặt đèn điện nhất thời kinh ngạc quá trời, chị, chị còn có thể lắp đặt đèn điện. Diệp Tuệ cười nói, học vật lý rồi sẽ biết cho nên phải học tập cho tốt, vẫn là rất hữu dụng. Đương nhiên không phải học vật lý liền biết lắp đặt đèn điện, cái kỹ năng này của Diệp Tuệ là bị ép mà học được, lúc đó trong nhà cô không có đàn ông để làm cái này, chính mình còn sách theo hai đứa nhỏ, không dựa vào chính mình thì còn dựa vào ai chứ? Doãn văn với Doãn võ bị hù cho sừng sốt, gật đầu liên tục tỏ vẻ muốn học tập cho giỏi. Đồ đặc vừa sửa sang lại tốt đẹp chúng hàng xóm liền đi qua xem thứ hiếm lạ, những vật nhỏ, đồ chơi nhỏ thủ công tinh xảo kia khiến cho mọi người hứng thú mãnh liệt giá cũng không đắt lại còn thực dụng hoàn toàn có thể mua vài món về cho người trong nhà dùng. Tuy rằng còn chưa có giấy phép buôn bán, Diệp Tuệ đã bắt đầu buôn bán, chỉ là không có bán xỉ mấy thứ đồ dùng hằng ngày lặt vặt như dầu muối tương giấm kia cái bán đi chính là đồ đặc mang về từ Quảng Châu buôn bán phi thường náo nhiệt ngay cả người ở mấy con phố phục cận đó nghe nói bên này có đồ chơi mới mẻ cũng đều chạy đến mua đồ. Diệp Thụy Niên nhìn hàng tồn giảm bớt một chút trái tim bất an kia rốt cuộc đã thả lại vào bụng hàng còn chưa bán xong tiền vốn của ông đã trở lại rồi. Ông tính toán một chút nếu như bán đi hết đợt hàng này ông có thể kiếm được hơn 600 đồng đây chính là của cải tích góp mấy năm của ông đó tiền tới cũng thật quá nhanh cái này làm ông ẩn ẩn có chút bất an nhưng chút bất an ấy vẫn không hơn được niềm vui kiếm được tiền ai không thích tiền chứ có tiền thì người nhà mới trải qua ngày lành được cũng không phải trộm cướp mà được có điều rất nhanh Diệp Thụy Nhiên liền phát hiện hàng bán được quá chạy ông còn chưa có đi quảng châu nữa đâu mà có vài mặt hàng đã bán hết rồi nên mỗi ngày liền ngóng trông đơn vị phái mình đi quảng châu trước kia ông không thích đi đường núi kia giờ lại cảm thấy đường núi kia vẫn có chút ý tứ hơn nữa từ sau khi mở tiệm, người đến nhà liền nhiều lên, Lưu Hiền anh trước kia rất ít đến cửa nhà ông cũng sẽ thường đến chơi lúc rảnh, bởi vì cô ấy cũng rất thích những thứ đồ chơi nhỏ hiếm lạ cổ quái mà ông mang về từ Quảng Châu kia, đó là một hiện tượng tốt. Diệp Thụy Nhiên hỏi con gái, "Con con nói với dì Lưu là bảo cô ấy lại đây trông tiệm giúp chưa?" "Con còn chưa nói đâu." Diệp Tuệ nói con sắp khai giảng rồi, đến lúc đó phải đi học liền không lo được cho tiệm nhà cho nên vẫn là nhanh chóng nói với cổ đi, để cổ làm quen giá cả một chút a. Ý tưởng của Diệp Thụy Nhiên là không sai. Diệp Tuệ có ý nghĩ của mình, ba, việc này ta trước hết đừng nóng, chờ chút đi, chờ làm xong giấy phép buôn bán rồi lại nói. Đợt hàng này xem như là thử nước hiệu quả không thể kiên định lòng mở tiệm của Diệp Tuệ. Chỉ là giờ bọn họ mở tiệm có chút danh bất chính ngôn bất thuận làm ăn náo nhiệt như vậy, nếu bị kẻ có lòng tố cáo thì sẽ không chịu nổi, không phải Diệp Tuệ nhát gan sợ phiền phức mà là người từng trải qua cái niên đại kia đều hiểu sâu sắc lòng người hiểm ác, biết bảo vệ chính mình, vẫn là cẩn thận một chút mới được. Diệp Thụy nhiên vốn đã cẩn thận hơn Diệp Tuệ cho nên cũng đồng ý cách làm của con gái, vậy lần sau ba đi Quảng Châu có còn mua hàng nữa không? Diệp Tuệ gật đầu, "Ba cứ mua một chút đi, chúng ta trước hết có thể không bán, nhưng mà hàng thì phải độn một chút trước, đến lúc đó mới có mà bán." "Được." Diệp Thụy Nhiên càng ngày càng tin tưởng con gái, bởi vì con bé thật sự là rất có khả năng, động óc chút thôi, tiền liền thoải mái kiếm về được. Chưa được nửa tháng, hàng mà hai cha con Diệp Tuệ mang về đã đều bán hết, Diệp Thụy Nhiên không đi Quảng Châu nữa cửa hàng nhỏ xem như đóng cửa đám hàng xóm đều biết là đứt hàng trong lòng thật tiếc rẻ vì không nhân cơ hội mua nhiều chút dù sao thì lão Diệp cũng không thường đi quảng châu. Tới gần lúc khai rằng mỗi ngày Diệp Tuệ đều ở nhà ôn tập bài vượt thuận tiện nhìn chằm chằm Doãn Văn với Doãn Võ làm bài tập nghỉ hè. Doãn Võ khá ngoan sớm đã viết xong bài tập rồi. Doãn Văn vẫn là bộ dáng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới như cũ tuy thằng nhóc này không có cảm thấy học tập là vô dụng như trước đây nữa. Nhưng vừa học cái thôi là liền cảm thấy đau đầu, học không vào, đây là đặc điểm chung của học cha Diệp tuệ không trông cậy vào Doãn Văn có thể thi trung chuyên học đại học cô chỉ hy vọng cậu ít nhất có thể thuận lợi học xong sơ chung Học thêm chút tri thức hiểu rõ, chút đạo lý, có năng lực phân chia rõ ràng cơ bản nhất Cho nên mỗi ngày cô đều nhẫn nại tính tình học bù cho Doãn Văn Thậm chí phải học bù lại từ nội dung tiểu học mà thường thường là cô còn chưa ngại phiền, Doãn Văn đã bắt đầu kêu khổ Diệp Tuệ tức giận đến muốn đánh cậu, đến cùng là vì ai hả? Có điều cô đến cùng vẫn là hàm dưỡng không tệ, áp chế tính tình của mình áp dụng phương thức khích lệ để cổ vũ Doãn Văn học tập, đáp ứng cậu nếu có thể thi được 80 điểm bộ đề mà cô ra cô liền mua một chiếc máy ghi âm cho. Cái này đã mạnh mẽ khích lệ tính tích cực khi học tập của Doãn Văn. Doãn Văn không thích đọc sách, cậu thích ca hát, cậu đã có thể thổi ca khúc đơn giản bằng kèn harmonica mà Diệp Tuệ tặng cho kia, không có ai dạy cậu cả, Diệp Thụy cũng không biết, đều là chính cậu tự mày mò. Ngay cả sáo của Doãn Võ Cầu cũng thích thổi còn tốt hơn chính Doãn Võ. Học âm nhạc là một chuyện rất quấy nhiễu người khác bởi vì nó phát ra tiếng, Diệp Thụy Niên còn có hơi phiền Doãn Văn cứ thổi tới thổi lui làn điệu không hoàn chỉnh kia có điều Diệp Tuệ đã thuyết phục ba đừng có can thiệp vào sở thích của Doãn Văn so với đánh nhau ẩu đả cái sở thích âm nhạc này quả thực là quá tốt. Diệp Tuệ mua xì băng từ về bán, Doãn Văn đòi hỏi mấy bản băng từ vui vẻ từ chỗ chị, bất đắc dĩ là trong nhà không có máy ghi âm, chỉ có thể đi nhà người khác nghe hát, nó làm cậu dị thường khát vọng có được một chiếc máy ghi âm, giờ có được lời hứa hẹn này, liền xuất ra tính tích cực trước nay chưa từng có mà học tập. Chương 12: Khen thưởng. Trước mắt Diệp Tuệ đã tích góp được gần 500 đồng, máy ghi âm rẻ nhất cần hơn 100 đồng, cô nguyện ý tiêu khoản tiền này để khích lệ Doãn Văn. Cô từng làm giáo viên, hiểu rõ cái thứ học tập này, mi biết càng nhiều tính tích cực sẽ càng lớn, chỉ cần Doãn Văn nếm được cảm giác thành tựu từ trong học tập, sự hứng thú của cậu sẽ càng nồng hậu. Vừa mới bắt đầu thì khá khó để kiên trì, Doãn Văn vẫn luôn cào tóc kêu rên, sẽ bỏ cuộc muốn chạy trốn. Diệp Thuệ liền bắt đầu dạy từ cái mà cậu hiểu, dần dần mới càng khó hơn, từ từ ý cười trên mặt cậu liền bắt đầu nhiều lên, bởi vì vấn đề mà cậu có thể giải quyết càng ngày càng nhiều, cái này làm cho lúc cậu nói chuyện cũng lớn rộng không ít, đắc ý á, cái đề này cũng có một ngày Doãn Văn cậu biết dài. Trước lúc khai rằng, Diệp Thuệ ra một bộ đề cho cậu, làm xong được 76 điểm, kém yêu cầu của cô 4 điểm, Doãn Văn Quấn quyết lấy chị cậu đòi ra đề lần nữa, mong muốn phải thi được đến 80 điểm. Diệp tuệ cười nói, không cần ra lại, ngày mai liền mang em đi mua máy ghi âm. Tiểu võ cũng đi, không phải em muốn mua sách đọc sao, đi nhà sách Tân Hoa tự mình chọn. Doãn văn, doãn võ hưng phấn đến trực tiếp nhảy cẫng lên, chị vạn tuế. Ngày hôm sau, diệp tuệ mang theo doãn văn với doãn võ đi nhà sách Tân Hoa mua sách đầu năm nay thiếu phương thức giải trí, đọc sách là mốt tuy chủng loại sách trong nhà sách không nhiều lắm, nhưng đều là những cái tên kinh điển đáng giá để đọc của Trung Quốc và nước ngoài. Doãn Võ muốn đọc Tam Quốc diễn nghĩa Tây Du ký và thủy hử truyện, Diệp Tuệ liền mua đủ luôn ba cuốn danh tác cổ điển trừ Hồng Lâu Mộng ra, vì trong nhà đã có Hồng Lâu Mộng rồi, chính cô cũng chọn hai tập thơ. Doãn Võ ôm sách hưng phấn đến mặt mũi đỏ bừng. Diệp Tuệ nhìn bộ dáng cao hứng của em trai nhỏ, trong lòng vô cùng cảm khái, trước kia cuộc sống khang khổ, chỉ mong không đói không rét đã hay rồi, trước nay chưa từng quan tâm nhu cầu về phương diện tinh thần của mấy đứa nó, thật ra Doãn Võ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ hiếu học, nếu như trước khi bọn họ có tinh lực quan tâm em ấy, tuyệt đối sẽ không để em ấy lầm đường lạc lối, bị thuốc phiện hủy cả đời. Lúc này đây, cô nhất định phải che chở em thật tốt, dẫn đường em ấy lên đường sáng. Doãn Văn không có hứng thú với sách nhìn sách nhiều chữ liền đau đầu, sách ngoại khóa chỉ thích xem truyện tranh, bình thường cũng không đi nhà sách, có điều lần này cậu chàng vẫn là tìm được một cuốn sách mình muốn mua trong nhà sách đó là một cuốn phổ khúc đơn giản, trong đó có rất nhiều ca khúc nghe nhiều nên thuộc Doãn Văn như thu được trí bảo tự mình móc tiền tiêu vặt ra mua còn không để Diệp tuệ tiêu tiền, vì lát nữa chị còn phải mua máy ghi âm cho cậu. Mua sách xong rồi, Diệp Tuệ với cặp song sinh đến cửa hàng bách hóa, mua một chiếc máy ghi âm đài đơn một thẻ của Hitachi, tốn 120 nguyên, lúc bỏ tiền Diệp Tuệ không có nửa điểm do dự. Doãn văn ôm máy ghi âm như ôm một cục vàng vào trong lòng, một đường như bay trở về, về nhà liền bỏ băng từ vào chỉnh âm thanh đến lớn nhất, mở to cửa sổ ra chỉ loa về phía cửa sổ y như sợ người ta không biết cậu có cái máy ghi âm mới vậy. Diệp Thụy Niên vừa mới lái xe về, đang ngủ ở nhà, mới vừa ngủ đã bị đánh thức, ông nhào ra ngoài cửa quát lớn một tiếng về phía trên lầu, thằng danh nào đang cất cao giọng hát vậy, có để người ta ngủ không hả? Doãn văn sở tới mức bộc một phát liền tắt thịt máy ghi âm, cậu quá đắc ý vinh váo, cũng chưa chú ý xem ba có ở nhà không? Diệp Thụy Giò đầu ra khỏi cửa, nhỏ giọng suyệt một tiếng, vạn tiếng nhỏ chút, ba đang ở nhà. Em không biết ba ở nhà mà, xe ba không có ở đây nha. Doãn Văn cũng cảm thấy thật ấm ức, nếu biết ba ở nhà, đánh chết cầu cũng không dám để như thế. Diệp Tuệ nói, có thể là đưa đi bảo trì thôi. Doãn Văn vặn nhỏ tiếng, để âm nhạc xoay vần trong phòng, dung đùi đắc ý nhẹ nhàng hư theo. Doãn Võ thì lại ôm sách mới còn đang tản ra mùi mực in bắt đầu đọc Diệp Thuệ vẫy vẫy tay với Doãn Võ tiểu võ, em lại đây một chút. Doãn Võ nhanh chóng bỏ sách xuống đi ra, sao vậy chị? Diệp Tuệ nhìn Doãn Văn đang cầm máy ghi âm ngâm nga theo ca từ một cái, nói với Doãn Võ về sao em đọc sách liền kể lại nội dung em đọc qua với anh hai em một chút. Hờ, vì sao? Doãn Võ không hiểu cách làm của chị. Chỉ là kể chuyện xưa thôi, em đọc được bao nhiêu liền kể bấy nhiêu cho nó, nếu nó nóng lòng xem chuyện tiếp theo em liền để tự nó đi đọc sách. Diệp Tuệ biết thằng nhóc Doãn Văn này chắc chắn sẽ không đồng ý chủ động đọc sách. Nhưng khẳng định là có hứng thú với nghe kể chuyện dù sao thì con đường thu hoạch tri thức ở niên đại này quá ít, có lẽ biện pháp này có thể khích lệ nó chủ động đi lật sách dù cho không thể thì cũng để nó hiểu biết một chút nội dung của danh tác văn học đi, còn nữa cái này cũng có thể rèn luyện năng lực biểu đạt cùng tài ăn nói của Doãn Võ, nhìn thế nào cũng sẽ không lỗ. Doãn Võ không quá hiểu rõ dụng ý của chị, nhưng vẫn là rất phối hợp gật đầu, em biết rồi. Diệp Tuệ sơ sơ đầu cậu đi đọc sách đi. Lập tức chính là ngày 1 tháng 9, Diệp Thụy Niên rốt cuộc lại có cơ hội đến Quảng Châu làm việc lần nữa, lúc này Diệp Tuệ không cách nào đi được cô phải khai giảng. Cô lấy tiền của mình ra, giao cho ba cô, ba, ba giúp con mang về 30 chiếc đồng hồ điện tử đi. Diệp Thụy Niên nhìn tiền con gái đưa qua có chút kinh ngạc nói con có nhiều tiền như vậy từ chỗ nào. Con kiếm đó, thật xin lỗi, ba tiền này con muốn tự mình giữ lại dùng nên không có cho ba. Diệp Thuệ hả quyết tâm muốn tự mình kiếm tiền, không tiêu tiền của ba nữa chính mình có tiền nơi tay cũng tiện, ví dụ như mua sách với máy ghi âm cho em trai sẽ không cần mở miệng với ba. Diệp Thụy nhiên biết hai lần đi Quảng Châu trước Diệp tuệ giúp người ta mang đồ về kiếm chút tiền, chỉ là không ngờ tới cô lại kiếm nhiều như vậy, chẳng qua ông cũng không hỏi đến, cũng không cảm thấy tiền của Diệp Tuệ nên sung công giao cho ông, con gái lớn rồi, trên người bản thân có chút tiền rất tốt, được vậy ba liền giúp con mang đồng hồ điện tử vậy. Tiệm nhỏ trong nhà tạm thời không mở được nhưng mà không ngại tiếp tục đi mua đồ dùng giống như đồng hồ điện tử bởi vì không ít người đều từng nhắc qua là muốn mua đồng hồ điện tử. Diệp Tuệ biết chờ sau khi khai giảng sẽ có người đeo đồng hồ điện tử đến trường học nó sắp sửa trở thành một loại trào lưu mới, đến lúc đó đồng hồ điện tử sẽ cũng không, không đủ cầu. Cô đã thảo luận tình huống này với ba rồi. Đồng hồ điện tử tiêu thụ nhanh, tài chính cũng chảy về nhanh, lợi nhuận cũng cao, hơn nữa thứ này nhỏ tiện mang theo thật ra thì hiện tại có thể làm buôn bán đồng hồ điện tử. Diệp Thụy Niên cũng tính mua chút đồng hồ điện tử về bán. Diệp Thụy Niên không đưa bọn họ đến trường, lái xe đi, chuyện khai giảng đều là Diệp Tuệ An bài cô đưa mấy đứa em đến trường báo danh trước rồi mới tự mình đến trường. Đối với trường học cô hoàn toàn không xa lạ, nhưng mà lúc này lại là lấy thân phận học sinh tiến vào, loại cảm giác này làm cô cảm thấy khá tươi mới. Lớp học lại của trung học Nam Tinh năm nay tuyển nhận 6 lớp, 2 lớp khối văn, 4 lớp khối tự nhiên, chừng hơn 300 người. Diệp tuệ thấy được vài bạn học cũ trong lớp mới, có điều đều là nam sinh, nữ sinh lên cấp 3 vốn đã ít đi rồi, nữ sinh đến học lại lại càng ít. Diệp tuệ nhớ tới Trần Phân, không biết là phải nhận ca của mẹ cô ấy hay là đến học lại. Không ít bạn học trong lớp đều đeo mắt kính thật dày, đều là khêu đèn học khuya mới hỏng mất chờ cô tán gẫu với các bạn học chung quanh rồi mới biết có không ít người là học sinh học lại 3 năm, 4 năm, trong lớp còn có một học sinh học lại 5 năm, cũng chính là bắt đầu thi lại từ năm 1978 khôi phục thi đại học bình thường kia tới giờ còn chưa đậu còn đang nỗ lực thật khiến người ta bội phục nghị lực của anh ta. Diệp tuệ chỉ tính cho mình một cơ hội, nếu như không thi đầu liền không cố chết đi đến cuối con đường này, đời người có vô hạn khả năng cũng không chỉ có một cái đường ra là học đại học này, học lại chỉ là muốn tròn một giấc mộng đại học mà thôi. Bạn học của lớp học lại đều có áp lực lớn, lớp học không có bất luận hoạt động giải trí nào, mọi người đều vui đầu khổ học, không có bao nhiêu người sẽ lãng phí thời gian trên chuyện khác thậm chí cũng chả có tâm tư đi làm quen bạn cùng lớp. Vừa lúc Diệp Tuệ cần thời gian để thích ứng thân phận học sinh, bầu không khí học tập kiểu này đúng là thích hợp với cô, cô lật sách giáo khoa từ đầu tới cuối, còn tốt, nội dung cũng không quá sâu, cô hẳn là có thể ứng phó được. Lúc tan học Diệp Tuệ nhìn thấy Trần Phân, chuẩn xác mà nói là Trần Phân tìm được cô, Trần Phân cũng đến học lại, có điều cô ấy sửa lại học khối văn, hai người không thể làm bạn học chung nữa, nhưng Diệp Tuệ vẫn là mừng thay cô ấy, đi học kiểu gì cũng mạnh hơn đi làm ở một nhà máy sắp sửa phá sản. Trung học Nam Tinh có ký thúc xá, có điều giường có hạn, chỉ có bạn học ngoại thành mới có thể xin nội trú. nội thành thì phải ở nhà trường học cho cơm trưa với cơm tối, bởi vì lớp tốt nghiệp có tự học buổi tối. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, trường học còn chưa sắp xếp tự học diệt tuệ tan học liền về nhà. Doãn Văn với Doãn Võ đi học ở Tam Trung gần nhà, trường học không cung cấp cơm, không có tự học buổi tối, hai đứa nó đều là về nhà tự nấu cơm ăn, Diệp Tuệ nhờ dì Lưu hỗ trợ mua thức ăn, Doãn Văn Doãn Võ tự nấu cơm ở nhà, có đôi khi thật sự không muốn nấu thì Diệp Tuệ liền đưa tiền để mấy đứa nó ăn ở ngoài. Lúc Diệp Tuệ về nhà Doãn Võ đang nhóm lửa bếp than, cả phòng bếp cuồn cuộn khói đặc, không biết còn tưởng là cháy, sao bếp lò tắt rồi. Doãn Văn đang sắt rau, trên mặt có vài dấu vết mất hứng nói, buổi sáng chị quên đổi than, nên giữa trưa bọn em không nấu cơm. Diệp Tuệ ngoài ý muốn nói thế à, chị quên đổi than, vậy giữa trưa mấy đứa ăn ở đâu, ăn ở nhà gì lưu. Doãn Võ nói, vậy hả, lát nữa chị đi cảm ơn gì ấy, để chị nhóm lửa đi. Diệp Thuệ nhận lấy quạt hương bồ trong tay Doãn Võ, sách bếp lò lên lối đi bộ, nhóm lửa ở bên ngoài. Lưu Hiền Anh đi ra đổ rác, trông thấy Diệp Tuệ đang nhóm lửa, nói, đang nhóm lửa à? Nổi lên chưa, nếu chưa thì gấp một cục than nhà gì đi nhóm lửa đi. Có hai cách để châm bếp than, một kiểu là đốt củi châm than lên, còn có một kiểu chính là dùng than đang đốt để nhóm lửa, đương nhiên, loại sau cần mượn dùng của người khác. Diệp Tuệ nói, vậy cảm ơn gì, chúng ta đổi than đi. Lưu Hiền Anh cười, đổi gì chứ, ba con kéo nhiều than như thế, về cho gì, một cục than thì tính là gì? Bà bỏ rác xuống, trở về gắp than, một cục than đang thiêu đốt hừng hực rất nhanh liền dẫn lửa, ba chị em mới bắt đầu nấu cơm, chờ lúc ăn cơm được trời đã tối. Doãn văn đầy bụng bực tức cứ mãi cảm giảm gì đó. Diệp tuệ thấy cảm xúc của cậu không tốt nói chuyện đã xảy ra rồi, em phát bực cũng vô dụng, không phải là mọi người đều nghĩ cách giải quyết vấn đề sao. Giữa trưa chị không về cũng không quản bọn em có thể ăn được cơm hay không, bọn em phải đi nhà người khác xin cơm ăn như ăn xin vậy. Doãn Văn thở phì phò và cơm, đi học về còn phải tự mình nấu cơm ăn quả thật rất không dễ dàng, nhưng mà đại bộ phận những đứa trẻ đầu năm nay đều cứ thế mà tới ai cũng không dễ dàng. Diệp Tuệ nghĩ một chút rồi nói, nếu không thì vầy đi, chị nói với dì Lưu, mấy đứa ăn ké ở nhà gì ấy đi, chị cho dì ấy tiền cơm. Doãn Văn mất hứng nói, em không đi, còn không bằng chị cho bọn em tiền ra ngoài ăn, giống như trước kia đó. Diệp Tuệ biết đây mới là mục đích Doãn Văn oán giận, nói, ở bên ngoài em ăn no sao. Còn không vệ sinh nữa. Lát nữa chị đi nói với dì Lưu cứ định vậy đi. Cô đánh nhịp vụ này xuống, không cho thương lượng, trước kia cô không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được hiện tại không thể ứng phó tùy tiện nữa cho bọn nó ra ngoài ăn, vì Doãn Văn cầm tiền sẽ xài bừa nên muốn móc tiền của Doãn Võ, hai đứa đều không cách nào ăn cơm cho tốt. Ăn cơm xong rồi, Diệp Tuệ liền đi tìm Lưu Hiền Anh, nói rõ ý đồ đến của mình, dì Lưu con muốn để tiểu văn tiểu võ ăn ké ở chỗ gì, dì, dì cũng không cần cố ý nấu món gì hết mấy gì ăn gì, bọn nó liền ăn cái đó. Mỗi bữa sẽ trả dì 2 mau tiền, giữa trưa với bữa tối hai đứa nó đều sẽ ăn ở chỗ gì, một ngày 8 mau. Lưu Hiền Anh vội vàng xua tay, không cần trả thù lao, đến ăn là được dù sao dì thuận tiện làm luôn thôi. Diệp Tuệ cười nói, sao có thể không trả tiền, bọn nó đang lúc phát triển thân thể, có thể ăn nghèo gì đó tiền thì nhất định phải trả, không thì con nào không biết xấu hổ đi làm phiền gì. Đây là 20 đồng, dì cầm mua đồ ăn mua gạo trước chờ xài hết con lại lấy cho gì? Lưu Hiền Anh nhanh chóng ngăn cản cô, vậy thì trước không cần trả thù lao quay đầu lại cuối tháng lại tính tiền. Vậy cũng được, vậy làm phiền gì Lưu? Diệp Tuệ chân thành nói cảm ơn. Trở về nhà, Diệp Tuệ nói với cặp song sinh, chị đã nói xong với dì Lưu rồi, bắt đầu từ ngày mai, lúc mấy đứa đi học liền đi nhà dì Lưu ăn cơm trưa với cơm chiều. Sau khi tan học liền lập tức về nhà, đừng có Lưu lại ở bên ngoài, đỡ cho dì Lưu còn phải chờ mấy đứa. Doãn võ gật đầu, dạ. Doãn văn vẫn là mất hứng, liếc xéo Diệp Tuệ, chị, chị là không biết thật hay là vờ không biết. Biết cái gì? Diệp Tuệ hỏi. Người ta nói nhảm gì lưu với ba mình, giờ chỉ còn để bọn em đi nhà gì ấy ăn cơm, chị xem người ta nói chúng ta thế nào đi, em không ném nổi cái mặt này. Doãn Văn thở phì phì nói, Diệp Thuệ sừng sốt đột nhiên nhớ lại trước kia khi ba muốn tái hôn, phản đối kịch liệt nhất chính là Doãn Văn, vì vụ này hai cha con còn náo một trận, Doãn Văn chạy khỏi nhà, một tuần cũng không về nhà, cũng là việc này đã trực tiếp làm Doãn Văn bỏ học, ba cũng không nhắc lại chuyện kết hôn nữa. Đây chính là vấn đề lớn, Doãn Văn lại là đứa cố chấp còn sĩ diện hảo, phải nghĩ cách thuyết phục nó thật tốt mới được. Diệp Tuệ đột nhiên nở nụ cười, à chị không ngờ em lại để ý cách nhìn của người khác đối với em như thế, được thôi, chị không cần lo lắng em lại thi thứ 5 đếm ngược nữa, lần này tuyệt đối có thể thi được thứ 5 đếm thuận nhỉ. Doãn Văn chả hiểu ra sao, đây là gì với gì thế, ai muốn thi thứ 5? Em thi thứ 5 đếm ngược, sẽ không sợ người ta cười nhạo em sao? Vẻ mặt doãn văn hung ác ai dám chê cười em. Em đánh chết nó, em thi thứ năm đếm ngược không cảm thấy mất mặt người khác bịa đặt nhảm nhí ba mình với dì lưu em liền cảm thấy mất mặt rồi. Em chỉ muốn người khác kiếm mặt mũi cho em, chưa từng nghĩ tới tự mình đi kiếm mặt mũi cho chính mình đúng chứ. Em đây hoàn toàn là tiêu chuẩn kép nhé, nghiêm khắc với người khác lại rộng rãi với bản thân. Bảo em đi ăn cơm phải đi ăn, bớt xì xà xì xồ ở đó đi. Diệp tuệ lười tranh cãi với nó. Doãn Văn chớp mắt một chút không biết phản bác chị thế nào mà hình như chị ấy nói cũng có chút đạo lý chương 13, Hòa Hợp Bắt đầu từ hôm sau, Doãn Văn với Doãn Võ ăn ké ngay trong nhà Lưu Hiền Anh Lưu Hiền Anh rất đề bụng với chuyện Diệp Tuệ nhờ vả, làm ra đồ ăn cũng phong phú hơn với trước đó nhà bà ăn Mỗi ngày Diệp Tuệ đều sẽ biết được thực đơn của bọn họ từ miệng cặp song sinh Trong lòng tính thử xem đến lúc đó trả gì ấy bao nhiêu tiền một bữa, cũng không thể để người ta chịu thiệt chứ Doãn võ rất thích đi nhà dì lưu ăn cơm, đi học về liền có cơm ăn, không cần tự mình động thủ nấu, hơn nữa tay nghề dì lưu tốt lắm, thức ăn không tồi, mỗi ngày ít nhất có một bữa mặn. Vì cảm tạ dì lưu cậu sẽ chủ động giúp việc cho dì lưu, lau lau bàn, rửa rửa chén, đương nhiên là dì lưu sẽ không để cậu hỗ trợ rửa chén. Doãn văn không nhìn được doãn võ, kết bỏ cậu là đồ nhu nhược, xem thường nói, nhìn chút tiền đồ này của mày nè, mấy bữa cơm đã thu mua được mày. Doãn võ nghe lời này đương nhiên mất hứng ai là đồ nhu nhược. Đây là điều cơ bản khi làm người được chứ. Người khác giúp đỡ anh, anh ít nhất phải cảm kích người ta chứ. Gì mà giúp đỡ, bọn mình ăn cơm không trả tiền hả? Doãn văn lườm doãn võ một cái. Đúng là chưa trả tiền. Đây là sự thật sổ sách của bọn họ phải tới cuối tháng mới kết. Doãn văn tức giận đến vỗ doãn võ một phát giờ chưa trả, trả nhẽ về sau không trả sao. Chỉ cho gì ta tiền, chính gì ta không cần. Mày còn tranh luận với tao coi chừng tao đánh mày. Tùy Doãn Võ chỉ sinh ra chậm hơn Doãn Văn 8 phút, nhưng trên khí thế hoàn toàn không địch lại anh cậu thở phì phì xoay người không để ý Doãn Văn. Buổi tối lúc hai anh em lên giường ngủ, Doãn Văn đá giường Doãn Võ một cái, kể tam quốc đi. Đừng có phiền tôi, không muốn kể, muốn biết sau đó liền tự mình đi xem đi. Doãn võ dựa theo yêu cầu của Diệp Tuệ, mỗi ngày kể chuyện xưa mà cậu đọc qua cho Doãn văn, cái này cũng thành môn bắt buộc trước khi ngủ của hai anh em, nhưng Doãn võ cũng có tính tình, không phải tượng đất bị xoa tròn nắn dẹp. A tức giận à, mày thần khí gì chứ, không kể liền không kể, mai tao tự mình xem, không cho mày đọc sách. Doãn văn hung dữ nói, Doãn võ mặc kệ cậu chàng, xoay người tự mình ngủ. Giữa trưa hôm sau, lúc tan học đột nhiên xuống mưa to, rất nhiều cha mẹ đều đi lại đưa dù cho con, loại chuyện này trước nay sẽ không xuất hiện ở dịp xa, bởi vì trong nhà hồng có ai rảnh hết. Cặp song sinh còn đang giận dỗi, Doãn Văn lườm Doãn Võ đứng dưới mái hiên một cái, đâm đầu sông vào trong mưa, Doãn Võ há miệng thở dốc cuối cùng cũng không gọi thành tiếng. Doãn Văn lại dùng sức rất lớn đạp cho nước văng tung tuế, thêm phiền toái cho người chung quanh. Doãn võ đợi thêm một chốc vốn là muốn đợi mưa thành không nghĩ tới là chờ được gì lưu gì ấy tới đón Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết tan học. Năm nay Tiểu Vũ học sơ nhất ở Tam Trung. Lưu Hiền Anh thuận tiện mang theo dù cho anh em song sinh, lại phát hiện Doãn Văn đã về rồi. Lúc bọn họ về nhà, cả người Doãn Văn ướt sũng y như chó rớt xuống nước hắt hơi ở cạnh cửa. Cậu chàng quên mang chìa khóa, mà vừa lúc Lưu Hiền Anh không có ở nhà. Doãn võ mở cửa cho cậu chàng, lèm bèm cậu cho ông không mang chìa khóa nè, giờ cũng không vào cửa được đi. Vì át gì nói gì nhiều vậy, tao đi thay quần áo. Cậu chàng vội vàng sông lên lầu thay quần áo. Lưu Hiền Anh ở phía sau nói, Doãn Văn còn tắm nước nóng đi, nhà gì có nước nóng. Doãn Văn để ý cũng không để ý, vừa đi vừa cười đồ của mình, thật ra thì trong nhà cũng có nước nóng, cậu chỉ là không muốn nghe lời bà. Lưu Hiền Anh nhanh chóng nấu canh gừng cho cậu, lúc ăn cơm nói, Doãn Văn còn uống một chút giải hàn đi, liền sẽ không bị cảm. Còn không uống cũng sẽ không thể bị cảm. Doãn văn đầu cũng chả ngẩn mà và cơm, và xong một chén cơm thì quảng chén đó rồi phắn đi. Trên thực tế, buổi chiều đầu cậu đã đau đầu phát sốt ghé vào trên bàn học ngủ, còn bị giáo viên giữ dàn sách lên phê bình. Kết quả phát hiện mặt mũi cậu đỏ bừng, biết là bị cảm liền nhanh chóng để Doãn võ cùng lớp đưa cậu trở về. Doãn võ biết là cậu mắc mưa bị cảm trong lòng vừa vội vừa tức kéo cậu đi đơn vị ba đi trích Doãn văn khó chịu không muốn đi, Doãn võ chỉ có thể đưa cậu về nhà tự mình đi lấy thuốc. Lưu Hiền Anh vẫn luôn lo lắng cho Doãn Văn đây, thấy Doãn Võ đưa cậu về, biết cậu phát sốt thì vội vàng đi qua chăm sóc cậu. Doãn Võ giao Doãn Văn cho Lưu Hiền Anh, chính cậu đi bệnh xá lấy thuốc. Doãn Văn không thích để Lưu Hiền Anh chăm sóc, nhưng mà cậu chẳng sốt đến cả người đau nhức, chả có sức phản kháng, chỉ có thể tùy ý Lưu Hiền Anh dùng khăn lông chườm lạnh cho mình. Đợi đến lúc Doãn Võ lấy thuốc về đút cậu, khi đó Lưu Hiền Anh mới về nhà nấu cơm chiều. Đến lúc ăn cơm Doãn Văn vẫn sốt cao không lùi, cơm cũng không ăn, Lưu Hiền Anh kiên trì muốn đưa Doãn Văn đến bệnh viện, bà với Doãn Võ mỗi người đỡ một bên, đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ đo nhiệt độ xong, sốt cao gần 40 độ, nên nhanh chóng trích hạ sốt trên người Doãn Võ không có tiền, Diệp Tuệ lại không ở nhà tiền thuốc men vẫn là Lưu Hiền Anh lót cho. Lăn lộn đến lúc Diệp Tuệ trở về, Doãn Văn mới hạ sốt, Lưu Hiền Anh thấy Diệp Tuệ đã trở lại thế này mới yên tâm về nhà. Doãn Võ kể lại từ đầu tới đôi chuyện hôm nay cho Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nhìn Doãn Văn đã ngủ say cắn ra ngoán hận nói cho chính Mi làm xứng đáng. Doãn Võ hơi chớp mắt hỏi chị cái gì là làm. Diệp Tuệ sừng sốt một chút ầm, không có gì, chính là nói tự nó tìm ai bảo nó mắc mưa mà tắm cũng không tắm, canh gừng cũng không uống, mắc bệnh không phải là xứng đáng còn gì. Doãn Võ nói em cũng cảm thấy anh hai bị điên, gì lưu đối với chúng ta thật rất tốt, ảnh cứ không cảm kích còn mắng em là đồ nhu nhược. Đúng vậy, hôm nay ít nhiều nhờ gì lưu, không thì thằng nhóc này chắc chắn bị đốt cho ngu rồi. Hôm nay cũng vất vả em tiểu võ, đi tắm rửa rồi ngủ đi, tối đừng gài cửa, để nửa đêm chị dậy xem nó có phát sốt lại nữa không. Diệp tuệ rũi tay sờ sờ chán Doãn Văn, đã trở nên mát mẻ rồi, tạm thời hạ sốt rồi, thật sự là thằng danh không để người ta bớt lo. Hôm sau, Doãn Văn lại tung tăng nhảy nhót, phảng phất nó bị sốt đến bất tình nhân sự bữa qua kia là giả. Diệp tuệ nói với cậu, hôm nay em nói cảm ơn cho thật tốt với dì Lưu, nếu không phải dì ấy cứu em, em đã bị sốt cháy cho viêm màng não rồi. Doãn văn khó được không phản bác được rồi, em biết rồi. Diệp tuệ nghiêm khắc nói, đừng có không tình nguyện, nhà chúng ta không có kẻ không biết tốt xấu, chỉ ân báo đáp là chuẩn tắc làm người tối thiểu nhất. Doãn Văn không nói gì, Diệp Tuệ biết Doãn Văn chính là cái tính này, dù cho trong lòng đã chịu thua, ngoài mồm vẫn là không chịu chịu thua nhận thua, nên liền điểm đến là thôi, không có tiếp tục tụng nó nữa. Mấy ngày kế tiếp Diệp Tuệ không có nghe Doãn Văn tranh luận làm chuyện trái với dì Lưu từ chỗ Doãn Võ nữa, xem ra là đã biết nhận tình của dì Lưu rồi, đó là một hiện tượng tốt. Lần đi công tác này của Diệp Thuệ Niên có hơi bị lâu, vốn đi Quảng Châu có 5 ngày thôi là vừa đi vừa về được rồi, lần này quá 5 ngày rồi còn chưa về. Điều này làm cho Diệp Tuệ với cặp song sinh đều có chút lo lắng, đầu năm nay liên lạc bất tiện người đi ra ngoài cũng không liên hệ được trừ phi là đối phương liên hệ mi. Trước kia Doãn Văn với Doãn Võ chưa bao giờ lo vụ này, chỉ là về trễ chút thôi mà không có ai quản mấy cậu còn càng tự tại hơn chút giờ đã biết nếu ba không trở về đúng hạn chính là có khả năng đã xảy ra chuyện trên đường, cái này không thể không làm người ta lo lắng. Hai ngày này Doãn Văn Doãn Võ vẫn luôn chạy đến công ty vận chuyển hỏi thăm tin tức của ba, bên kia đều nói không có tin tức. Diệp tuệ kết thúc tự học buổi tối trở về thì trông thấy Doãn Văn, Doãn Võ ngồi ở cửa nhà, sao mấy đứa còn chưa ngủ vậy? Doãn Võ ngẩn đầu nhìn cô chị em không ngủ được, sao ba còn chưa về vậy? Ngày mai đã là ngày thứ 8 rồi, ba không có chuyện gì đi. Doãn Văn quát em trai một tiếng, ngậm miệng. Bớt nói hưu nói vượn, ba chỉ là chậm trễ trên đường, cũng có thể đường chỗ nào đó không thông bị chặn, không phải lần trước chị đi Quảng Châu đường bị sụp lở sao. Lòng diệp tuệ chìm xuống, ba còn chưa trở về nha, giờ cũng 7 ngày rồi, hẳn sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ. Dựa theo kinh nghiệm đời trước, hẳn là không có chuyện gì, có điều mình trùng sinh trở về, hết thảy đều phát sinh hiệu ứng bơm bướm, sẽ phát sinh biến hóa gì ai cũng không biết. Cô An ủi em trai. Hẳn sẽ không có chuyện gì, có khả năng là vấn đề chất hàng, ở lại Quảng Châu thêm 2 ngày, trì hoãn, đi ngủ đi. Thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn, bầu không khí xã hội đầu năm nay rất xấu, cướp đường trên đường cũng không phải không có, nói lời này chỉ là vì an ủi em, cũng là vì an ủi bản thân. Diệp tuệ tắm rửa xong, lấy quần áo giặt sạch, sạch, lúc phơi quần áo thì gặp phải lưu hiền anh hóng mát ở bên ngoài, bà nhỏ giọng hỏi tiểu tuệ, ba con còn chưa về. Diệp tuệ gật gật đầu, ừm, còn chưa có. Anh ấy đi mấy ngày rồi, hẳn sẽ không có chuyện gì đi. Lưu Hiền Anh hỏi, lúc này Diệp Tuệ mới ý thức được thì ra gì Lưu cũng vẫn luôn chú ý ba. Cái này nói rõ ba không phải cạo đầu quang gánh một đầu lạnh, nhưng mà giờ phút này Diệp Tuệ không vui nổi. Nếu ba ở nhà thì thật tốt, có thể là ngày mai sẽ trở lại. Chắc chắn sẽ về, con cũng đừng lo lắng, ba con là người bền chắc ảnh lái xe rất ổn thỏa. Lưu Hiền Anh nói. Diệp Tuệ không biết lời này của dì Lưu là đang an ủi cô hay là an ủi chính bà cảm ơn dì Lưu, ba con chắc chắn không sao. Diệp Tuệ cũng không ăn cơm ở trường học tan học liền chạy về nhà, xem ba có về chưa. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ 9, Diệp Tuệ về nhà, phát hiện Diệp Thụy Niên cuối cùng đã về, Diệp Tuệ nhìn ba dâu rêu sồm xoàm, mặt bẩn tóc rối, hốc mắt không nhịn được mà ẩm ướt ba, xem như ba đã về rồi, dọa chết bọn con. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Diệp Thụy Niên lộ ra nụ cười xin lỗi, làm mấy đứa lo lắng, trên đường xảy ra chút chuyện, chỗ đó lại không có điện thoại với điện báo cho nên không liên hệ với đơn vị được. Ba không sao, giờ không phải tốt lành sao. Doãn văn ở bên ngoài sách nước vào, ba lấy nước về rồi nè, ba đi tắm đi. Vừa nãy cậu chàng đến nhà lưu hiền anh sách nước nóng. Doãn võ lấy quần áo cho ba, ba quần áo cho ba nè. Diệp Thụy Niên khó được mà khen hai thằng con một câu. Hôm nay Tiểu Văn Tiểu Võ hiểu chuyện rồi, biết giúp ba sách nước lấy quần áo. Doãn Văn nói, ba, dì Lưu bảo ba đi tắm rồi đến nhà dì ăn cơm. Sao lại đi nhà cổ ăn cơm? Diệp Thụy Niên ngoài ý muốn hỏi. Diệp Thụy nói chuyện mấy đứa em ăn cái nhà dì Lưu, Diệp Thụy Niên nghe xong thì nói, như vậy à, rất tốt, chỉ là vất vả dì Lưu con tiền cơm nhất định phải trả đó. Con biết rồi, ba đi tắm đi, bọn con chờ ba ăn cơm. Diệp Thụy Niên tắm rửa cạo dâu xong thế này mới lại tới cách vách ăn cơm còn sách theo chút vật nhỏ mang về từ Quảng Đông tặng cho tiểu vũ tiểu tuyết chơi, hai cô bé nhỏ cao hứng hỏng rồi. Trên bàn cơm náo nhiệt y như ăn tết vậy, mọi người ai cũng vui, Lưu Hiền Anh còn cố ý nấu thêm một chén trứng luộc phong phú hơn so với bình thường. Hiển nhiên là tâm tình Diệp Thụy Niên tốt lắm, nói cũng nhiều thêm kể lại nguyên nhân về trễ trên bàn cơm thì ra là trên đường phát sinh một ít tình huống trên đường về nhà ấy lúc trợ thủ tiểu đường theo xe gác đêm buổi tối bị khích đánh lộn với du côn chỗ địa phương não dưa cơ hồ là bị người mở gáo nằm hai ngày trong nhà khách mấy thứ du côn lưu manh kia còn chọc thủng một cái lốp xe muốn cướp hàng của bọn họ may mà ông chủ nhà khách xem như triệu nghĩa nỗ lực xoay vần ở giữa thế mới không để mấy gã đó thành công cướp được Diệp Thụy Nhiên nắm chặt thời gian sửa lốp xe lại vừa sợ mất hàng không dám tìm chỗ gọi điện thoại lê lết đến giờ mới về được. Bây giờ tiểu đường còn nằm trong bệnh viện đâu, may mà không tai nạn chết người tổn thất trong kho vận chuyển cũng không mất nhiều lắm. lưu Hiền Anh thở dài một hơi, thật là vạn hạnh người bình an trở về là tốt rồi. Đi ra bên ngoài thật sự là không dễ dàng, rất vất vả. Diệp Thụy nhiên nói, đúng là vạn hạnh còn tốt là không có xảy ra việc gì. Nghe nói tiểu văn bị bệnh một hồi cũng là cô hỗ trợ chăm sóc thật sự là phiền toái cô. Không có gì, đều là chuyện nhỏ tôi cũng không làm gì. Lưu Hiền Anh có chút ngại ngùng cười cười. Diệp Tuệ cảm thấy ba có thể bình an trở về thật sự là cảm ơn trời đất tuy thấy được đi Quảng Châu có thể kiếm không ít tiền, nhưng Diệp Tuệ cũng không quá muốn để ba mạo hiểm như vậy, cái gì cũng không quan trọng bằng bình an khỏe mạnh. Diệp Thụy Niên giao hàng hóa của mình cho Diệp Tuệ, có 30 chiếc đồng hồ điện tử Diệp Tuệ nhờ ba mua về, cũng có 38 chiếc chính ông mua, thừa lại đều là vật nhỏ Diệp Tuệ liệt danh sách muốn tuy là giờ còn chưa thể mở tiệm, nhưng là phải bắt đầu độn hàng, dù sao thì đi một chuyến cũng chẳng dễ dàng, không thể lãng phí cơ hội. Tặng hai chiếc đồng hồ điện tử cho con ông chủ nhà khách rồi, nhọc bọn họ hỗ trợ, không thì đồ đều phải bị mấy gã lưu manh kia cướp bằng sạch. Diệp Thụy Niên giải thích với con gái. Diệp tuệ cất kỹ đồ, nói, ba, về sau trên đường ba phải cẩn thận. Nếu như có thể cô thật không hy vọng ba chạy đường dài nữa, rất nguy hiểm. Ba biết, chủ yếu là tiểu đường trẻ tuổi quá, không có kinh nghiệm gì, lại thiếu niên khí thịnh cậu ta đấu khí với dân bản xứ, cường long nào ép nổi địa đầu xa, người ta chính là cố ý tới chọc chỉ sở con không nháo thôi. Nếu không phải lần này ông tỉnh kịp lúc phòng trường tiểu đường đã bàn giao mạng nhỏ ở đó rồi. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi không có kinh nghiệm sao, vậy ba nói với đơn vị, đổi một trợ thủ khác đi. Diệp Thụy nhiên giít một hơi thuốc không cần đổi, thằng nhóc tiệu đường này trừ bỏ tính tình sốc nổi chút con người vẫn là rất trượng nghĩa, lần này ăn thiệt thòi rồi, lần sau hẳn sẽ thu lại bớt đi. Đơn vị sắp sửa nội ứng nên sẽ không phái ba chạy đường dài. Diệp Thuệ biết chuyện này ba thật sự cũng không làm chủ được dù sao cũng là bưng chén cơm nhà nước mà chỉ hy vọng là cậu tiểu đường kia ngã một lần khôn ra một cái, về sau cũng đừng có phạm lại cùng sai lầm nữa. Cô nhớ tới một chuyện ba, lúc ba chưa về đó, dì Lưu cũng đang quan tâm là chừng nào ba về đó. Thật hả, vẻ mặt Diệp Thụy nhiên kinh hỉ. Cô ấy nói gì, Diệp Tuệ nhìn tươi cười trên mặt ba, khẽ cười, chỉ nói là ba là người rất bền chắc, lái xe rất ổn thỏa, chắc chắn không sao, bảo con đừng lo lắng. Hề hề, cô ấy nói vậy sao? Diệp Thụy Niên đưa tay gãi đầu ý cười trên mặt đã ức chế không được phát hiện con gái đang nhìn mình thì nhanh chóng thu hồi tươi cười lại, nghiêm trang mà nói, đó là đương nhiên, ba con là lão tài xế lái xe hai mươi mấy năm rồi, sao có thể không bền chắc hề hề? Tiếng cười cuối cùng này vẫn là bại lộ tâm tình ông. chương 14, mở tiệm. Diệp Thụy Niên vừa trở về, trong nhà liền trở nên náo nhiệt lên, chúng hàng xóm đều biết ông đã mang hàng từ Quảng Châu về, đều muốn tới mua đồ. Diệp Tuệ cất dọn đám hàng nhỏ tạp ba mua về vào tạm thời không bán, chỉ để ba cô nắm chặt thời gian xử lý đồng hồ điện tử. Doãn Văn, Doãn Võ cũng ra không ít sức Diệp Tuệ lấy một chiếc đồng hồ mới cho Doãn Võ. Chiếc trước đó cho Doãn Văn đeo, hai đứa nó đeo đồng hồ điện tử làm không ít tuyên truyền ở trường học chưa được một tuần, hơn 60 chiếc đồng hồ điện tử liền đổi thành tiền mặt hết. Sau khi bán hết đồng hồ điện tử tâm tình Diệp Thụy Niên liền thoải mái hơn ít nhất không phải là tất cả tiền bạc dồn hết vào trong đám hàng hóa kia. Sau khi tiểu đường gặp chuyện không may rồi nằm viện thì Diệp Thụy Niên liền không bị sắp xếp chạy đường dài nữa bởi vì không có trợ thủ. Bà không đi đường dài thì liền ít đi cơ hội kiếm tiền, Diệp Tuệ cũng sẽ không tiếc nuối so với kiếm tiền vẫn là an toàn khỏe mạnh quan trọng hơn. Lúc giữa tháng, Diệp Tuệ thu được hai phong thư, một phong là tạp chí hội chuyện xưa gửi đến, một thiên truyện ngắn của cô được nhận, với bản thảo hơn một ngàn chữ cô được gửi hơn 30 đồng tiền tiền nguận bút tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn là làm cô cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới vừa gửi đã trúng cái này cổ vũ to lớn cho lòng tin của cô. Một phong khác là từ Đại học A ở tỉnh Thành gửi đến, vừa mở ra xem, là Đào Tư Mẫn gửi đến. Viết liên tù thì ba trang giấy, chữ viết ngay ngắn, nội dung lại 10 phần quan phương, giới thiệu về cuộc sống vườn trường muôn màu muôn vẻ trong đại học lại bỏ thêm một ít thể ngộ cùng cảm thụ của bản thân, cuối cùng là cổ vũ Diệp Tuệ, chúc cô cũng có thể thuận lợi lên đại học. Diệp Tuệ bớt chút thời gian trả lời lại một trang giấy, cuộc sống của bản thân chả có gì để khen, cái vụ làm buôn bán này cũng không có khả năng đi trao đổi với bạn học, chỉ có thể nói chuyện của trường học, thầy cô nào dạy mình, lớp nào có bạn học cũ các kiểu. Cô trả lời thư xong, lại hưng chí bừng bừng mà viết một thiên tiểu thuyết, sau khi lặp lại sửa chữa thì lại gửi qua cho hội chuyện xưa, tuy rằng không kiếm nhiều tiền lắm, nhưng tốt xấu có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt mà. Tết Trung Thu năm nay vừa vặn cùng một ngày với lễ quốc khánh, trường học với đơn vị đều được nghỉ. Khó được mọi người đều nghỉ phép ở nhà, Diệp Thụy Niên Hào phóng một lần tự mình lên chợ mua một cái móng heo với một con vịt béo, lại cần mấy cân bánh Trung Thu về, giao đồ ăn cho Diệp tuệ để cô xử lý lại gọi Doãn Văn qua bảo cậu đưa một cân bánh trung thu đi nhà Dì Lưu cách vách nói là trong khoảng thời gian này đều ăn cơm ở nhà Dì Lưu thêm không ít phiền toái cho người ta Doãn Văn cũng không cự tuyệt mang bánh trung thu đi qua Dì Lưu cũng đáp lễ lại một ít điểm tâm tự làm Diệp Thủy Nhiên lại sách bánh trung thu lên mua chút hoa quả lái xe mang cặp song sinh đi nhà ngoại tặng quà Tết tuy mẹ Diệp Tuệ đã qua đời nhưng mà bà ngoại vẫn còn quà Tết này không thể không tặng Diệp Tuệ thì lại lưu lại nhà chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho buổi tối. Bà vừa mới đi, trong nhà lại có khách đến, người đến là học trò Tiếu Anh Hùng của ba, anh ta sách rượu, bánh trung thu, hoa quả với một con gà bọc giấy đến bái phòng thầy, kết quả để lỡ mất. tiểu Anh Hùng thả đồ lên bàn, nói với Diệp Tuệ đang làm móng heo trong nhà bếp Tiểu Tuệ, giữa trưa thầy có về không? Hẳn là không về, giữa trưa ăn cơm ở nhà bà ngoại, buổi chiều mới về được nếu không thì buổi chiều anh lại tới. Vốn có khách tới thì nên mời cơm, có điều Diệp Tuệ nghĩ đến mình là một cô gái độc thân mà giữ một mình giữa một người đàn ông ở nhà ăn cơm thì không quá thích hợp, liền không có mở cái lời kia. Thiếu Anh Hùng nghe ngữ khí của Diệp Tuệ là không chuẩn bị giữ anh ta lại ăn cơm, chỉ có thể nói, vậy thì tối nay ăn cơm anh lại đến tìm thầy tán gẫu. Đúng rồi, đây đều là anh mua hiếu kính thầy, để trên bàn nhé. Cảm ơn anh Thiếu Tiêu pha quá. Diệp Tuệ đột nhiên nhớ tới gì đó, gọi Thiếu Anh Hùng lại. Anh Tiếu em hỏi anh chuyện này cái. Tiếu anh Hùng quay đầu lại cười khanh khách mà nhìn cô chuyện gì vậy? Diệp Tuệ hỏi anh mua máy kéo tốn bao nhiêu tiền vậy? Không đắt rất rẻ, mới 2.800. Tiếu anh Hùng nói tới vụ này liền có sức lực ngồi xuống cạnh bàn. Em có biết 3 tháng này bọn anh kiếm bao nhiêu không? Diệp Tuệ lắc đầu. Tiếu anh hùng xòe tay phải ra trên mặt mang theo nụ cười thần bí mà đắc ý hơn 5.000, bọn anh mỗi người một nửa còn có thể chia được hơn 2.000, một năm là có thể kiếm được vạn nguyên hộ đó tiếc là thầy không chịu ra làm. Vậy chúc mừng anh nha. Diệp tuệ tính toán trong lòng, chờ sau khi đám hàng trong nhà này bán ra được hết khoản tích góp trong nhà hẳn cũng phải có hơn 2.000, đỉnh đầu cô cũng có hơn 500, có thể mua một chiếc máy kéo cho ba, không biết ông có nguyện ý từ chức tự làm một mình hay không. So với tuyết phục ba mang hàng mở tiệm khó khăn khi bảo ông từ chức cơ hồ có thể nghĩ được đồng lứa các ông đều lấy có công việc chính thức làm vinh, nào chịu bỏ mặc công việc tốt lành chứ, cho nên Diệp Tuệ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. thiếu anh Hùng thấy Diệp Tuệ cúi đầu trầm tư, liền nói Tiểu Tuệ ngày mai em còn nghỉ chứ, đi ra ngoài chơi nhé. Anh có người bạn ở ngoại thành trong nhà có vườn trái cây, nhà nó có bưởi chín, chúng ta đi hái bưởi ăn đi, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Diệp tuệ ngẩn đầu, không được cảm ơn ạ, ngày mai em còn có việc đâu. thiếu anh hùng cười nói, em có thể có việc gì. Mỗi ngày đều đi học ở trường, thi thoảng cho mình nghỉ ngơi thả lỏng một chút nha. Diệp tuệ vẫn là khéo léo từ chối đối phương, lại xoay người đi làm việc. Một mình thiếu anh hùng ngồi một lát, phát hiện diệp tuệ không để ý anh ta chỉ có thể đi thôi, trước khi đi còn không quên nói, ngày mai anh hái bưởi về cho em ăn nhé. Cảm ơn, không cần đâu, anh tự giữ lại ăn đi. Diệp Tuệ trực tiếp cực tuyệt anh ta. Diệp Tuệ lớn lên xinh đẹp, được người khác phái thích là rất bình thường, tiêu anh hùng sớm đã chú ý tới cô, lúc trước không dám tỏ vẻ gì, bởi vì điều kiện của mình quá kém, giờ anh ta có tiền, cảm thấy mình có tư bản, cho nên cũng không có che đậy chút tâm tư này nữa. Diệp Tuệ cũng không phải cô gái nhỏ, không dành thế sự, cũng ẩn ẩn nhìn ra được chút gì, cho nên đều không dính vào, không cho đối phương bất kỳ sự cổ vũ gì. Chẳng biết thế nào, cô lại nghĩ tới Ngụy Nam, đã bao nhiêu năm chưa gặp lại anh rồi nhỉ? ấn tượng xa xăm về anh chỉ có bộ dáng trên giấy hôn thú, vĩnh viễn đều là cậu trai lớn đầu mang theo nụ cười tươi ngại ngùng kia. Rất nhiều người đều nói con trai giống anh, thật ra thì cô cảm thấy không quá giống, cô chỉ có thể nhìn ra một chút bóng dáng anh từ trên người con trai. Giờ phút này anh đang hô hấp cùng một bầu không khí với cô cùng chờ mong trăng sáng đêm nay, bây giờ nghĩ đến Ngụy Nam cô liền cảm thấy ngực ấm lên, mà không phải vẫn luôn là một mảnh tuyệt vọng lạnh lẽo tại đáy lòng như trước nữa, đây đại khái là sự khác nhau giữa sống hay chết. Ngụy Nam của hiện tại tuyệt đối sẽ không ngờ tới được mình đang nghĩ đến anh, có điều không sao, cô biết anh vẫn còn là tốt rồi, chỉ cần anh tốt cô cũng liền tốt. Buổi tối người cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, Diệp Tuệ nhìn ba với em trai trên bàn cơm, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn, cô cảm khái nói, nếu anh trai ở nhà thì hay rồi. Mẹ cũng còn thì hay rồi, câu này cô không dám nói ra miệng, trường hợp này không quá thích hợp, cha anh đều khỏe mạnh cường tráng đã rất xa xỉ rồi. Diệp Thụy nhiên nói, nó lập tức liền xuất ngũ rồi, tháng sau là có thể trở lại. Doãn Văn với Doãn Võ cao hứng một trận, Doãn Văn nói, anh cả trở về thì ở đâu vậy? Vẫn ở chung với bọn con sao? Diệp Thụy Niên nhìn doãn văn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngày mai để ba hỏi xem khi nào thì có thể làm xong giấy phép buôn bán. Ba, ngày mai vẫn còn nghỉ phép đó, không có ai đi làm hết. Diệp Thụy Đoán được là ba muốn mở tiệm xử lý sạch sẽ hàng hóa, lại nắm chặt thời gian sửa nhà lại. Diệp Thụy Niên đột nhiên thở dài, sớm biết đã đều mua đồng hồ điện tử hết lúc này cũng có thể bán xong rồi, thế là có thể xây nhà. Cũng không gấp chậm nhất là sang năm có thể xây nhà được chờ anh cả về rồi xây cũng tốt lắm, nói không chừng anh còn có chú ý tốt hơn. Diệp Thụy khuyên ba thật ra thì cô càng muốn ba mua máy kéo trước đó là một con gà đẻ trứng vàng, mấy tháng thôi là có thể kiếm được nhà trở lại, cuộc sống về sau cũng còn có bảo đảm, nếu xây nhà luôn một hơi tiêu sạch tiền, ba còn phải chạy đường dài, rất nguy hiểm. Vậy, sốt ruột cũng không có cách nào. Diệp Thụy nhiên nói. Diệp Tuệ nói: "Ba, hôm nay thiếu Anh Hùng nói, bọn họ 3 tháng kiếm được tổng cộng hơn 5000 đồng. Mua một chiếc máy kéo mới hơn 2000 đồng." Diệp Thụy Nhiên nhìn Diệp Tuệ có phải con muốn ba rời khỏi đơn vị tự đi làm một mình không. Lần này lại không có tức giận gì. Diệp Tuệ rũ rèm mắt xuống, con cảm thấy tự ba lái máy kéo, không cần chạy đường dài sẽ an toàn hơn. Doãn Văn, Doãn Võ vừa nghe nói ba không cần chạy đường dài, đều rất tán thành, đúng vậy, ba chúng ta tự mình mua xe đi, không chạy đường dài. Vậy không mở tiệm à? Diệp Thụy Niên hỏi lại. Diệp Thụy nói tiệm cũng có thể mở à? Có thể liên hệ với ông chủ bên kia gửi tiền qua đó bảo người ta gửi hàng qua, cũng có thể ngồi xe lửa đi mua chỉ là phiền toái chút. Diệp Thụy Niên lắc đầu còn nghĩ đến qua đơn giản, Con gửi tiền qua đó, người ta không đưa hàng thì sao đây? Ba rời khỏi đơn vị, ai khai thư giới thiệu cho? Không có thư giới thiệu, ngay cả nhà trọ cũng không ở nổi, tới đó người ta xem con là lưu manh tóm lấy đó. Cái này quả thật đều là vấn đề, cuộc thảo luận liền dừng lại đây, có điều Diệp Tuệ cảm thấy chắc chắn có biện pháp giải quyết. Diệp Thụy Niên là không tính từ chức nhưng lại có thể lợi dụng cái tiện lợi của tài xế này để mang hàng từ Quảng Châu về, ông cảm thấy vô cùng có lời. Ông đến sở công thương một chuyến, đối phương nói cho ông rằng phải tháng sau mới có thể lấy được giấy phép, ông cũng chẳng có cách nào chỉ có thể trở về đợi. Cuộc sống hết thảy như cũ, diệp tuệ tại trường học hai điểm bận rộn một đường, mỗi ngày đám chìm trong biển đề quét đề thi thoảng muốn điều hòa một chút thì liền viết một thiên văn chương đóng góp, kiếm chút tiền tiêu vặt tiêu xài, trong khoảng thời gian này cô lại được chúng một thiên bản thảo, số lượng từ nhiều hơn chút kiếm được hơn 40 đồng tiền nguận bút bằng tiền lương của một công nhân rồi quả nhiên trong sách có nhà vàng. Chuyện cô kiếm được tiền nhuận bút không gạt trong nhà, Doãn Văn với Doãn Võ nghe nói viết bản thảo cũng có thể kiếm được tiền, đều vô cùng hâm mộ, Doãn Văn là chịu kích thích lớn nhất, chuyện đi học mà cậu cảm thấy vô dụng nhất thì ra còn có thể kiếm tiền, bắt đầu hối hận vì không học tập cho tốt. Doãn Văn với Doãn Võ vẫn ăn ké ở nhà Lưu Hiền Anh như trước, lúc ba ở nhà thì mấy cậu mới về nhà ăn cơm. Thật ra Diệp Thụy Niên cũng muốn đến nhà Lưu Hiền Anh ăn ké, chỉ là thỉnh thoảng ăn một chút còn được thường xuyên đi thì chính ông cũng ngại ngùng, giờ phút này ông liền đặc biệt muốn có thể khai trương cửa tiệm, có thể mời bà đến trong nhà trong tiệm nấu cơm như Diệp Tuệ nói vậy, danh chính ngôn thuận ăn cơm bà làm Cũng không phải Diệp Thụy Niên không nghĩ tới muốn cầu hôn Lưu Hiền Anh chuyện lớn như vậy. Dù sao cũng phải trưng cầu ý kiến con cái một chút, đây không đơn giản chỉ là nam cưới nữ gà, mà là trọng tổ lại hai gia đình, đây không phải chuyện chỉ của riêng ông, cưới Lưu Hiền Anh cũng liền ý nghĩa với cưới gia đình bà vào, có thêm hai đứa trẻ cần nuôi nấng, hiện tại con cả trí phi còn chưa về cho nên chuyện này chỉ có thể đè lại ra sau một chút. Tuy dịp tuệ bận rộn nhưng cũng vẫn bớt chút thời gian quan tâm tình huống tinh thần học tập của mấy thằng em, doãn võ thì bình thường không cần nhọc lòng, chỉ cần con dê đầu đàn là doãn văn này không đi sai đường là có thể học tập của Doãn Văn không khởi sắc lớn, dù sao thì Diệp Tuệ rất bận, không có thời gian để phụ đạo cậu, mà Doãn Võ lại không quản được cậu, chỉ có thể dựa vào sự tự giác của cậu, mà tự chủ của cậu chàng lại kém cỏi nhất, Diệp Thụy nhiên chỉ cầu cậu chàng không gây chuyện thị phi an an phận phận đến trường là được. Đến lúc thi giữa kỳ, toán học của Doãn Văn có chút tiến bộ nhỏ, thi được 30 điểm, ngữ văn thi được hơn 40 điểm, tiếng Anh lại chỉ thi được 5 điểm, thứ tự dịch lên trước vài hạng chính cậu còn rất rào rạt đắc ý, nói bản thân tiến bộ. Diệp Tuệ nhìn bài thi tiếng Anh của cậu hỏi em trừ bỏ 26 chữ cái còn biết được cái gì? Doãn Văn cười hì hì nói em còn biết Apple, Banana, buspen. Có phải em cảm thấy học tiếng Anh một chút tác dụng cũng không có không? Doãn Văn trợn trắng mắt em là người Trung Quốc vì sao phải học ABC? Dù sao thì đời này của em cũng chả có khả năng xuất ngoài. Diệp Tuệ biết đây đại khái là ý tưởng chân thật của vô số học sinh Trung Quốc. Bởi vì cô cũng từng có qua, hơn nữa đầu năm nay vẫn luôn đang tuyên dương đà đảo chủ nghĩa đế quốc Mỹ, Anh, làm cho người trẻ tuổi có mâu thuẫn rất mạnh trong lòng đối với tiếng Anh, nếu như không phải bắt buộc, bọn họ tuyệt đối không thích học, bọn họ sẽ không nghĩ đến có một ngày Trung Quốc cũng sẽ phát triển đến nỗi xuất ngoại cũng là chuyện như cơm bữa tiếng Anh sẽ trở thành một loại ngôn ngữ phi thường hữu dụng. Cô lấy một bản băng nhạc tiếng Anh của Doãn Văn Qua, em biết hát bài này sao? Em có hiểu ca từ của người ta biểu đạt ý tứ gì không? Doãn văn câm nín rồi, đây vốn là băng từ thuần tiếng Anh, giai điệu cũng đặc biệt tuyệt đẹp, cậu chỉ có thể hừ hừ theo, hơi phức tạp chút liền không học được, càng miễn bàn tới hiểu là có ý gì. Diệp tuệ nói, em có biết vì sao quốc gia lại an bài chúng ta học tiếng Anh không? Em cho là ăn no rừng mỡ, làm em lãng phí thời gian. Chắc chắn phải có thể dùng tới nên mới có thể để em học. Ví như hiện tại em học ca hát không phải dùng tới rồi sao? Hiện tại em học tiếng Anh Phi thường đơn giản, dùng thêm chút tâm tư tương lai em sẽ không hối hận. Doãn Văn không nói gì hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu cậu vẫn là rất muốn học hát thật hay. Thành tích của Doãn Võ có tiến bộ không nhỏ, lần này thi được hạng 10 cả lớp, được một phần thưởng tiến bộ. Làm cho mọi người giật mình nhất là tiểu vũ nhà dì Lưu cô bé là hạng nhất của cả khối sơ nhất, lĩnh trở về một tờ giấy khen đỏ thẫm cùng một cuốn notebook bọc da đỏ, được làm đại biểu lên đài phát ngôn trên hội tổng kết nửa học kỳ ở Tam Trung. Tiểu tuyết học lớp 3 thì được hạng 2 cả lớp cô bé nhỏ hiếu thắng, không lấy được hạng nhất còn khóc nhè. Lưu Hiền Anh cao hứng trong lòng, mua một con gà về hầm, bồi bổ bồ thân thể cho bọn nhỏ. Sau khi Diệp Tuệ biết được thì nói với Doãn Văn, Doãn Võ, mấy đứa đều là dính ánh sáng của tiểu vũ tiểu tuyết mới có thể ăn được thịt gà, về sau phải chiếu cố tiểu vũ với tiểu tuyết nhiều, đừng để mấy em ấy bị người bắt nạt. Doãn Võ vội gật đầu, dạ. Doãn Văn không tình nguyện đáp, biết rồi. Mãi cho đến trung tuần tháng 11, giấy phép buôn bán của quầy bán quà vặt suốt cuộc đã có cái này thật làm Diệp Thụy Niên cao hứng hỏng rồi, cuối cùng có thể mở tiệm. Diệp Thụy cũng rất kích động, có điều cô không chỉ có vì chuyện mở tiệm không thôi, còn bởi vì anh cả viết thư về, nói là trong tuần tháng này có thể anh sẽ về đến. chương 15, anh cả. Có giấy phép buôn bán rồi, đương nhiên nên vô cùng náo nhiệt mà mở quầy bán quả vặt lên, nhưng mà vừa lúc đơn vị sắp xếp Diệp Thụy Niên đi Quảng Châu công tác, chuyện mở tiệm chỉ có thể giao cho Diệp Tuệ sắp xếp. Diệp Thụy Niên không có nửa phần không bằng lòng, ông đã trông chuyến đi Quảng Châu này rất lâu rồi, lúc đi không chỉ có mang theo tất cả tích góp của trong nhà, mà ngay cả tiền của Diệp Tuệ cũng mượn luôn. Diệp Tuệ cũng không ngăn cản ba, nếu thật muốn mở tiệm nhỏ thì vẫn là cần không ít hàng, chỉ có thể cầu nguyện lần xuất hành này thuận thuận lợi lợi. Diệp Tuệ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi đặt làm một cái bảng hiệu tên được đặt rất giản dị gọi là cửa hàng tiện lợi. Huệ dân Diệp Thụy Nghiên cảm thấy tên này hay bởi vì trong tên có chữ hài âm với tên Diệp Tuệ. Cửa hàng tiện lợi là Diệp Tuệ đặt bên trong cất giấu một chút giã tâm nho nhỏ của cô nghĩ đến tương lai có lẽ có thể mở rộng cửa hàng này ra mở thành hình thức cửa hàng tiện lợi theo chuỗi. Diệp Tuệ với Doãn Văn và Doãn Võ tốn 2 buổi tối để phân loại sửa sang lại cho tốt tất cả hàng hóa, sau đó dùng giấy vụn viết tên lên rán trên tù thủy tinh, minh mã yết giá, miễn cho phiền não trả giá. Doãn Văn ghé vào cạnh bàn nhìn Diệp Tuệ viết bảng giá, hỏi chị, bọn em cũng phải đến trường, vậy thì tiệm cũng chỉ có thể mở giữa trưa với buổi tối thôi sao? Diệp Tuệ thuận miệng đáp, à không, ban ngày cũng mở. Vậy ai đến coi tiệm? Cặp song sinh đều không thể hiểu được. Không phải ba phải lái xe sao? Diệp Tuệ nói quay đầu lại chị đi tìm dì lưu đến hỗ trợ coi tiệm. À, để dì lưu đến coi tiệm. Doãn văn một bộ dáng khó có thể tin. Không quá thích hợp đi, em cảm thấy kỳ kỳ. Diệp Tuệ lườm cậu một cái, chẳng lẽ em không đi học về nhà mở tiệm? Tốt tốt, Doãn văn gật mạnh đầu, vẻ mặt hương phấn, đầy đúng ý cậu, bán đồ chơi thật vui, còn không cần đi học. Diệp Tuệ thưởng cho cậu một nắm xôi, nghĩ đẹp lắm. Doãn Văn ôm đầu nói, vậy thì dì Lưu thua tiền sẽ cho chúng ta sao? Dì ấy sẽ không tham ô à? Đương nhiên sẽ không tham ô, em cho là ai cũng chỉ muốn chiếm hời nhỏ như em hả? Em bớt quan tâm đi, an tâm đi học của em đi. Diệp Tuệ quyết định muốn chính thức bàn bạc với dì Lưu chuyện này một chút. Sáng sớm hôm say, lúc đi học từ xa xa Diệp Tuệ trông thấy Lưu Hiền Anh gánh đòn gánh đi ở đằng trước cô đang chuẩn bị đi qua đó nói với dì ấy. Lúc này một người đàn ông đón mặt đi lại, ngăn trước mặt Lưu Hiền Anh, Lưu Hiền Anh gánh lấy đòn gánh tựa hồ muốn vòng qua đối phương, lại bị đối phương cố ý chặn. Diệp Tuệ cưỡi xe vèo một phát vọt lên, dì lưu. Cô nhìn gã đàn ông chặn trước dì lưu, còn không phải gã vương mặt dỗ kia cô hung giữ nói. Chó khôn không cản đường, tránh ra, vương mặt dỗ ngẩn đầu nhìn thấy Diệp Tuệ, nói, mày mắng ai đó. Tao mua đồ với cô ta, cô ta chính là đi ra bán, tao trả tiền, chẳng lẽ cô ta không bán sao. Lời này nói đến rất khó nghe, Lưu Hiền Anh thức giận đến đỏ cả mặt thả gánh xuống chuẩn bị rút đòn gánh ra quất gã. Động tác của diệt Tuệ còn Lưu loát hơn bà, nhảy xuống khỏi xe chạy đến cửa nhà một hộ ở ven đường cầm một cái xào chúc lên liền quất qua vương mặt rỗ, lớn lên như hình người, nói chuyện lại như phun phân, thối không thể ngửi nổi. Dì Lưu con thay dì quất chết gã. Vương mặt rỗ thấy cô nói quất liền quất nhanh chóng né sang bên cạnh không phải cô ta bán bánh sao. tao đến mua bánh. Lưu Hiền anh phun một cái trên đất cút, không bán cho mày, bảo mày cút có nghe chưa hả? Diệp Tuệ cầm lấy xào trúc tiếp tục quất Vương Mặt Dỗ. Vương Mặt Dỗ nhanh chóng chạy đi. Cô em họ Diệp em mạnh mẽ như vậy, tương lai tuyệt đối không gả ra được. Liên quan cái rắm gì đến mày? Lần sau lại để tao thấy mày tao liền trực tiếp quất mày. Diệp Tuệ dùng sức hơ xào trúc trong không khí một chút hơ đến thành một mảnh trúc ảnh. Vương Mặt Dỗ chạy xa nhanh như chớp. Diệp Tuệ thả xào chúc lại chỗ cũ, đi lại xem Lưu Hiền Anh, sắc mặt bà thập phần khó coi, Diệp Tuệ biết giờ phút này bà chắc chắn là vừa tức lại lúng túng, liền nói, gì Lưu, gì không sao chứ. Lưu Hiền Anh lắc đầu không nói gì cố nén để nước mắt không rơi xuống. Diệp Tuệ nói, gì, gì không cần xem đồ xúc sinh này làm chuyện to tát gì đi chợ đi. Tới tối con đi tìm gì có chút chuyện, Lưu Hiền Anh dưng dưng gật đầu, được, cảm ơn con, tiểu tuệ cảm ơn gì nha cái thứ xúc sinh này chính là đáng đánh đòn diệp tuệ phẫn hận nói còn đi học đây gì gì cũng đi chợ đi trên đường cẩn thận lưu hiền anh gật gật đầu một lần nữa gánh đòn gánh lên đi tới chợ buổi tối diệp tuệ tan học trở lại doãn văn với doãn võ hưng chí bừng bừng mà hồi báo chiến tích hôm nay với cô bán đi bao nhiêu đồ kiếm được bao nhiêu tiền hiển nhiên là hai thằng nhóc này còn đang đắm chìm trong cảm giác mới mẻ khi làm ông chủ buôn bán Diệp Tuệ thu tiền lại vất vả mấy đứa cũng không sớm rồi, đều đi ngủ đi. Chị đi nhà gì Lưu có chút chuyện. Doãn Văn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đúng rồi chị chân gì Lưu bị phỏng. Diệp Tuệ giật này mình sao lại thế chứ? Doãn võ nói hôm nay gì Lưu đi bày sạp ở chợ có người đánh nhau, làm đồ chảo của gì ấy đầu bắn ra tung tuế, gì ấy không né kịp ra trên lưng bàn chân đều bỏng hết đỏ đỏ máu, dọa người lắm. nghiêm trọng vậy hả? Diệp Tuệ nói chị qua đó xem xem. Diệp Tuệ chạy đến gõ cửa cách vách Tiểu Vũ ở trong trả lời, là ai vậy? Tiểu Vũ, là chị, chị Thụy nè. Diệp Tuệ nghĩ đến vô số khả năng trong lòng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải là cô chọc họa rồi không, nên vương mặt sổ đi trả thù gì ấy. Nếu vậy thì lỗi của mình thật to lắm, cô cảm thấy bất an sâu sắc. Không bao lâu Tiểu Vũ mở cửa ra chị Thụy, Giọng nói của cô bé mang theo chút nức nở, phẳng phất như đứa bé bị ấm ức tìm được tâm phúc. Diệp Tuệ đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Vũ, mẹ em đâu? Ở trên giường, chân của mẹ dọa người lắm. Tiểu Vũ bắt đầu thút thít, đôi mắt sưng y như quả đào vậy, hiển nhiên là cô bé đã khóc một hồi lâu. Đi bệnh viện chưa? Diệp Tuệ hỏi. Tiểu Vũ gật đầu, đi bệnh viện lấy thuốc rồi. Giọng lưu hiền anh vang lên từ phía sau, là Tiểu Tuệ sao? Diệp Tuệ nhanh chóng đi vào, trông thấy Lưu Hiền Anh nằm ở trên giường, chân trái đặt ở ngoài chăn, trên lưng bàn chân là một mảng đỏ đậm tuy diện tích không phải đặc biệt lớn, nhưng da đã bị phỏng hư rồi, lộ ra máu thịt đỏ tươi, nhìn mà hai chân Diệp Tuệ như nhũn ra, cơ hồ không đứng thẳng nổi, gì? Sao lại có thể như vậy? Lưu Hiền Anh thở dài, hôm nay có hai người cãi nhau ở cửa chợ, có người bị rất đòn gánh, vừa vặn nện lên trảo của gì, dầu văng ra, gì không né ra kịp, dầu bên trong hắt lên trên chân, lại còn không đeo tất nữa ai? Vành mắt Diệp Tuệ có chút chua sót gì cãi nhau là người quen sao? Cô thật sợ là vương mặt dỗ nhân cơ hội trả thù Không quen chỉ là dân trồng rau ở ngoại thành, hai người kia vì tranh địa bàn mà gây gổ nhau. lưu Hiền Anh hít ngược một hơi khí lạnh, nhíu mày có thể thấy được là chân đau đến khó có thể chịu được. Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết ngồi ở mép giường, đều lã trã rơi nước mắt hiển nhiên là khổ sở sợ hãi vì tao ngộ của mẹ. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua miệng vết thương, bôi thuốc chưa? Bác sĩ nói thế nào? Lưu Hiền Anh gật gật đầu, bôi rồi, bác sĩ nói sắp tới phải qua 2 tháng mới tốt lên được. Còn nói coi sao gì lại không may đến vậy chứ? Bà nói xong thì đỏ vành mắt đưa tay vuốt mũi một cái. Diệp Tuệ hiểu sự khó xử của bà cứ như này, bà đi ra ngoài cũng đã bất tiện rồi, càng miễn bàn đi bầy sạp cũng không tiện để nhận việc vặt luôn, trong nhà cũng liền bị chặt đứt nguồn kinh tế quả thật là phi thường khó khăn. Diệp tuệ nói, dì, dì đừng khổ sở trước đừng có nghĩ cái khác dưỡng thương cho tốt đi lại nói. Lưu Hiền Anh hơi cười khổ, giờ phút này đây cũng là không còn cách nào, đúng rồi, buổi sáng con nói với dì là có việc, việc gì vậy? Diệp tuệ ngồi xuống mép giường, nói, là vậy, dì con vốn là muốn mời dì đến nhà con coi tiệm. Giúp nhà con coi tiệm, Lưu Hiền Anh lộ ra thần sắc giật mình, dì, sao vậy, được chứ, sao lại không được? Tiệm nhỏ nhà con đã khai trương, mà ba con thường xuyên phải đi lái xe con với em trai lại phải đến trường, tiệm trong nhà cũng không có ai coi, chỉ có thể mở một lát vào buổi tối, cái này chả có ý nghĩa gì mấy, chắc chắn làm ăn cũng không tốt lên được. Con vốn nghĩ là buổi sáng gì đi ra bày sạp buổi sáng với buổi chiều cũng không có việc gì, đến giúp bọn con coi tiệm thì vừa lúc. Bọn con còn có thể trả tiền lương cho gì? Diệp Tuệ nói, Lưu Hiền Anh phát hiện Diệp Tuệ chẳng phải nói đùa, mà là nói nghiêm túc, con nói thật hả? là ý của con hay là ý ba con? Là ý con với ba con, nhà con tính cho gì một tháng 40 đồng, gì thuận tiện nấu cơm giúp tiểu văn, tiểu võ luôn, tiền mua đồ ăn lại tính khác nữa. Có điều giờ gì cũng không nấu cơm được, bỏ đi, chỉ trông tiệm thôi là được rồi." Diệp Tuệ nói, Lưu Hiền Anh vừa nghe thì vội vàng xua tay, "Vậy sao được, sao gì có thể muốn tiền lương của mấy con, ba con kiếm tiền không dễ dàng cỡ nào?" Bà con cũng đồng ý cho nên mới để con tới nói, ba đi Quảng Châu rồi, không thì đã tự mình nói. Diệp tuệ chân thành nói, gì thật ra thì bọn con là thật cần gì hỗ trợ. Nếu không thì chờ thêm hai ngày nữa để chân gì đỡ chút lại đến giúp bọn con coi tiệm nhé, cũng không cần phải đi đâu, ngồi yên sau quầy lấy đồ lấy tiền là được rồi, giá cả con đánh dấu hết rồi, rất đơn giản. lưu Hiền Anh vẫn là lắc đầu, cái này không thích hợp. Diệp tuệ hỏi, sao không thích hợp? Lưu Hiền Anh hơi do dự, nói tiền lương cũng quá cao rồi, nhà con chỉ mình ba con kiếm tiền, đều cho gì tụi con ăn cái gì đây. Một tháng 40 đồng tuy không kiếm được nhiều bằng so với bà đi buôn bán, nhưng đã bằng với tiền lương của một công nhân, trước kia chồng bà còn không lấy được nhiều tiền lương như vậy. Diệp tuệ cười, gì, nhà con mở tiệm cũng là kiếm tiền mà, bằng không thì nào mời nổi gì chứ. Giờ chân gì bị phỏng rồi, cũng không cách nào đi ra ngoài bày sạp không bằng cân nhắc một chút tới nhà con hỗ trợ đi. Lưu Hiền Anh trầm mặc đề nghị này của Diệp Tuệ không thể nghi ngờ là đưa than trong ngày tuyết không cần ra ngoài đã có thể kiếm tiền, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Nhưng bà lại không quá dám đáp ứng, một mặt là sợ người ta nói nhảm, về mặt khác cũng là thấy ngại, nào có thể cầm tiền của người quen chứ, còn chả nhiều vậy nữa. Tiểu Vũ ở một bên kéo lấy ống tay áo mẹ, mẹ đi đi. Con thấy rất tốt, mẹ cứ ngồi coi tiệm không cần đi lại. Lưu Hiền Anh quay đầu nhìn con gái, không nói gì. Diệp tuệ biết chắc rằng bà sẽ không đáp ứng nhanh như vậy, liền nói, dì, nhà con đúng thật là cần người hỗ trợ, mấy thứ ba con mang về kia rất được hoan nghênh, dì cũng thấy đó cho nên con mới có thể nghĩ đến mời dì tới hỗ trợ. Dì lại cân nhắc chút đi, được chứ. Trong nhà diệp tuệ quả thật cần dùng người gấp, nhà ai mở tiệm lại ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới chứ, phải lúc nào cũng mở thì mới có khách tới cửa, bằng không thì khách hàng người ta thường xuyên đụng phải tường ai còn nguyện ý đến. Lưu Hiền Anh nghĩ đến mấy món hàng hóa bọn họ mang về từ Quảng Đông kia, lại rất động lòng, bà cũng thích những thứ đồ chơi nhỏ kia, có điều những nhân tố bà cần cân nhắc rất nhiều, không thể cứ vậy mà vội vàng đáp ứng, liền nói con để gì ngẫm lại đi, chờ gì nghĩ xong lại cho con câu trả lời. Ừm, được, cũng không gấp đâu, gì dưỡng thương hai ngày trước đi. Diệp Thuệ biết Lưu Hiền Anh chắc chắn cần thời gian để cân nhắc nặng nhẹ với lợi và hại cũng không gấp dặn dò bà dưỡng thương cho tốt, cũng nói là hai ngày này cơm của em trai không phiền bà nấu, liền đi trở về. Lưu Hiền Anh còn đang trong lo lắng, cửa hàng tiện lợi huệ dân chỉ có thể đóng cửa chỉ có lúc giữa trưa với buổi tối mới mở, loại tình huống này ngược lại lại có cảm giác marketing đói khát một khi mở cửa trúng hàng xóm láng giềng liền nhào tới mua đồ, sợ bỏ lỡ. Giờ doãn văn với doãn võ than học về liền chạy về nhà, sợ chậm trễ làm ăn. Diệp tuệ vốn sợ Lưu Hiền Anh chân càng bất tiện tăng gánh nặng cho bà, nên để mấy đứa em mua đồ ăn ngoài cho xong. Kết quả Lưu Hiền Anh vẫn là bảo mấy đứa đi qua ăn, bởi vì chính các bà cũng phải nấu cơm ăn, làm thêm phần của hai người cũng không phải gánh nặng gì. Diệp tuệ liền để doãn văn doãn võ chủ động giúp đỡ gì Lưu giảm bớt gánh nặng, rửa chén quét nhà dùng tối về còn muốn hỏi coi mấy đứa nó có giúp không Vụ này chị hỏi tiểu võ đi em chỉ phụ trách coi tiệm. Doãn văn ngồi sau quầy hàng, dùng máy ghi âm phát bài hát thần khí mười phần, nghiễm nhiên là tư thế của một tiểu trưởng quầy. Diệp tuệ xoay đầu lại về phía doãn võ tiểu võ em có hỗ trợ không? Doãn võ cười hề hề tiểu vũ với tiểu tuyết cướp làm em cũng chưa kịp làm. Diệp tuệ nói, sao em có thể như vậy chứ? Ngày mai không cho vậy nữa, em là con trai, phải có chút phong độ thân sĩ, chủ động giúp con gái làm việc. Doãn Văn làm cái mặt quỷ, nha nha nha thân sĩ nha. Diệp Tuệ quay đầu trừng mắt với cậu một cái, em cũng vậy, đừng có mãi nhàn hạ. Em không nhàn hạ, em bán đồ nè. Doãn Văn kháng nghị đây là tiền hôm nay, chị đếm đi. Diệp Tuệ cầm tiền, nói em không có thối lộn tiền chứ. Thối thiếu, người ta chắc chắn sẽ đòi em, thối nhiều, lỗ lại là chính chúng ta. Doãn Văn hình cầm, em mới sẽ không thối lộn đâu. Em hiện tại chưa từng tính sai. Diệp tuệ kiểm kê lại tiền một chút lưu lại hơn 10 nguyên tiền lẻ để trong hộp tiền thối, không tính sai là tốt rồi. Còn có này nữa, giờ em có thể tự mình trực tiếp lấy được tiền, ngàn vạn đừng có trông coi rồi tự trộm, đừng có tưởng rằng tiền này là của trong nhà là em có thể tùy tiện lấy. Nếu em dưỡng thành cái thói xấu này, tương lai sẽ tham ô công khoản, đó là phải ngồi tù đó. Tiền này là của ba, không phải của em, nếu em đòi tiền xài, liền chủ động mở miệng với trong nhà, có lý do chính đáng, chúng ta chắc chắn cho, nhưng nếu mà tự mình vụng trộm lấy tiền đi xài, đó chính là trộm, hiểu chưa? Doãn văn nhìn Doãn võ một cái, cười hề hề nói, em đương nhiên không có trộm tiền. Doãn võ rời mắt đi không nói gì. Diệp Thụy sao có thể không biết chút tâm tư nhỏ đó của bọn nó, nghiêm khắc nói, trước đó em lấy bao nhiêu tự mình thành thật nói với chị, nói thật cho chị, chị sẽ không so đo, nếu như không nói, chị cũng có thể tự tra sổ sách bán ra bao nhiêu đồ chị đều có thể tính ra, nếu sổ sách không khớp, về sau em khỏi cần bán đồ nữa, để tiểu võ đến đi. Hơn nữa về sau tiền tiêu vặt cũng bị trừ một nửa. Doãn văn cúi đầu, một lát sau mới nói, em lấy 5 mau tiền mua đồ ăn vặt ăn. Diệp tuệ quay đầu nhìn doãn võ, đúng như đó sao? Doãn võ gật gật đầu, đúng vậy. Em không cho ảnh lấy, ảnh nói không quan trọng. Doãn văn vụng trộm nhìn chị. Diệp tuệ cũng không tức giận, chị nói lần này không so đo với em, nhưng mà không có lần hai, nhớ kỹ chưa? Doãn văn gật mạnh đầu. Diệp tuệ nói, hy vọng em nói chuyện giữ lời tự mình quản được chính mình, không thì chị thật quá thất vọng với em rồi. Doãn Văn nghe thấy lời này của chị, cảm thấy để chị ấy thất vọng còn làm cậu khó chịu hơn so với chị thức giận đánh cậu một trận như trước kia, nhanh chóng nói, chị, chị tuyệt đối phải tin em, về sau em sẽ không bao giờ làm nữa, em muốn dùng tiền liền nói với chị. Diệp Thụy gật đầu, ừ, cái này còn được, chị tin em có thể làm được. Không được hai ngày, Diệp Thụy Nhiên đã trở lại từ Quảng Châu, lại sách theo mấy túi hàng to trở về. Đúng lúc cuối tuần trường học nghỉ, Diệp Tuệ ở nhà cô rất cao hứng, lại có chút bất an, ba, mỗi lần ba đi đều mang nhiều đồ về như vậy, nếu đơn vị ba biết liệu có nói nhảm hay không. Tùy ba chưa từng chậm trễ việc làm, nhưng lần nào cũng bao lớn bao nhỏ như vậy, chẳng lẽ đồng nghiệp đi theo xe sẽ không nói với người khác sao? vạn nhất có kẻ đỏ mắt cho mang giày chật thì sao bây giờ? Diệp Thụy Nhiên không để bụng ai sẽ nói nhảm? ba cũng không phải lái xe của đơn vị chạy đến Quảng Châu làm việc cho mình, chỉ là thuận tiện mà thôi. Lại nói sao tiểu đường có thể đồn bậy ba, mảng của cậu ta đều là ba cứu, việc làm còn là ba bảo đảm xuống nữa. Diệp Tuệ vừa nghe thì hơi yên tâm, hy vọng tiểu đường là người tri ân báo đáp ít nhất đừng là kẻ lấy oán trả ơn là được cô kiểm tra hàng hóa ba mang về một chút kinh hỉ phát hiện thế mà có mang về một vài chủng loại trước kia không có như là tất chân kem thoa mặt vừa lúc thích hợp bán vào mùa này xem ra ba cũng là càng ngày càng biết làm ăn về sau không cần mình quan tâm nữa diệp tuệ nhỏ giọng hỏi rõ giá bán sỉ của mấy thứ này để tiện định giá bọn nó diệp thụy nhiên hỏi con gái con con nói chuyện đó với gì lưu chưa diệp tuệ nói nói rồi gì còn chưa trả lời con nếu không thì ba đi nói thử Có điều chân gì lưu bị bỏng, hai bữa nay đang dưỡng thương đó. Sao lại bị bỏng, Diệp Thụy Niên trợn tròn mắt. Diệp Tuệ kể lại nguyên do, Diệp Thụy Niên nói, vậy còn bày sạp gì chứ, trực tiếp lại đây coi tiệm cho xong. Bà đi qua xem cô ấy cách đúng rồi, ba phải đi ra ngoài một chuyến. Ông nói xong rồi xách áo khoác lên, trèo lên ghế lái rồi lái xe đi mất. Diệp Luệ không biết ba đi đâu chắc chắn là có chuyện mới đi cô mở đồ ba mang về ra hết xem thử, sau đó lấy hàng hóa mới mang về ra, sửa sang trong quầy lại lần nữa, bày đồng hồ điện tử tất chân với kem bôi mặt lên. Vừa mang lên, liền có người lại đây mua đồ, hàng mới nhập quả nhiên được hoan nghênh. mùa đông chỗ bọn họ sẽ không quá lạnh, vừa vặn đeo tất chân, bởi vậy đặc biệt được phụ nữ yêu thích. Về phần kem thoa mặt lại càng thực dụng, mùi của nó dễ ngửi hơn dầu con sò nhiều, dễ chịu lại không đầy mỡ, là phụ nữ đều thích dùng kem thoa mặt tuy là đắt hơn dầu con sò. Lúc Diệp Thụy Nhiên trở về có mang một lọ thuốc rán trị bỏng, nói là một người bạn làm bác sĩ của ông tự mình nấu, hiệu quả đặc biệt tốt, ông để Diệp tuệ đưa tới cho Lưu Hiền Anh còn đi nói với cô ấy đi, để cô ấy lại hỗ trợ coi tiệm. Bà không tự đi nói sao, Diệp tuệ nhìn ba không nghĩ tới ông còn xấu hổ. Diệp Thụy niên nói con đi cũng y vậy, liền nói cũng là ý của ba. Diệp Thụy chỉ có thể thay ba chạy chuyến này, tặng thuốc ba mang về, không biết là lọ cao trị bỏng kia nổi lên tác dụng hay là chính lưu hiền anh nghĩ thông, bà đáp ứng ngày mai liền đi qua hỗ trợ coi tiệm có điều chuyện tiền lương còn phải giáp mặt thương lượng với ba cô. Diệp Tuệ được tin chính xác liền nhanh chóng về hồi báo tin tốt với ba cô trên mặt Diệp Thụy Niên không hay cười cũng khó được mà lộ ra tươi cười. Tuệ Tuệ, giờ con đi chợ mua đồ ăn đi, tối nay chúng ta làm một bàn thức ăn, chúc mừng cửa hàng huệ dân của chúng ta chính thức khai trương. Tuy trước đó đã bán được nhiều ngày, nhưng liền chưa từng chính thức mở cửa buôn bán, bữa nay xem như là ngày đầu tiên chính thức buôn bán. Diệp Tuệ đáp ứng, dạ con đi mua đồ ăn. Diệp Thụy Niên nói, mua một con vịt mua chút thịt ba chỉ với khoai sọ, lại mua con cá tối để ba xuống bếp. Dạ, Diệp Thụy Đáp ứng đầy miệng, cô đã quên đã bao lâu chưa được ăn đồ ăn ba làm rồi, thậm chí cũng quên mất ba có một tay làm bếp giỏi. Buổi tối Diệp Thụy Niên tự mình xuống bếp làm khoai sọ cài thịt với cá kho tàu, vịt chia làm hai, một nửa làm giấm huyết vịt với một nửa thì hầm, lại xào hai món chay, mời một nhà ba người lưu hiền anh qua ăn cơm. Lưu Hiền Anh vốn ngại ngùng đến ăn cơm, chẳng qua diệp tuệ nói là vì chúc mừng tiệm nhỏ nhà cô khai trương, bà cũng liền không tiện cự tuyệt. Lưu Hiền Anh có băn khoăn của bà, đi cách vách ăn, mấy hàng xóm nhìn thấy thì không tránh được muốn hỏi đông hỏi tây, có điều đã đáp ứng tới cách vách coi tiệm rồi, cách cửa này sớm hay muộn cũng tránh không được cho nên bà khẽ cắn môi, vẫn là tới. Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết đều đã rất lâu rồi không được ăn thức ăn phong phú như vậy, dù cho có là qua Tết, nhà các cô bé nhiều lắm cũng sẽ chỉ nấu hai món mặn cho nên không khỏi nuốt nước miếng đối với một bàn đồ ăn tràn đầy này, nhưng mà ngại cho gia giáo không dám gắp đồ ăn. Diệp Tuệ gắp đùi vịt cho Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết, mấy đứa nhỏ nhất ăn đùi vịt. Lưu Hiền Anh vội vàng nói Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết không ăn đùi vịt cho anh trai ăn. Doãn Văn nuốt nước miếng, chơ mắt nhìn đùi vịt bình thường thuộc về mình rơi vào chén người khác, vốn đang muốn kháng nghị một tiếng, nghe thấy gì lưu nói vậy thì liền nói, mấy đứa ăn đi, anh ăn thịt vịt. Doãn Võ nói, anh cũng ăn thịt vịt. Diệp Thụy Niên vừa lòng nói, tiểu văn, tiểu võ hiểu chuyện, biết khiêm nhược. Doãn Văn rất ít được ba khích lệ, lúc này chút buồn bực trong lòng kia chớp mắt đã tan thành mây khói, cảm thấy cánh vịt ăn cũng ngon lắm. Diệp Tuệ nhìn cái bàn bát tiên thiếu một góc nghĩ rằng chờ anh cả trở lại. Vừa vặn có thể ngồi đủ một bàn, Hàn Anh cả sắp sửa về rồi, cũng không có điện thoại, không biết phải bữa nào mới có thể đến nhà. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Sáng hôm sau, Lưu Hiền Anh căng lên dũng khí rất lớn đến nhà Diệp Tuệ, có chút ngại ngùng ngồi sau quầy kính cửa lớn Diệp ra mở rộng, hàng xóm đi lại mua đồ, phát hiện ngồi sau quầy hàng không phải Diệp Thụy Niên, mà là Lưu Hiền Anh, đều ngoài ý muốn hỏi, ý, sao lại là cô ở trong này? Trên mặt Lưu Hiền Anh nóng lên, cố gắng cười giải thích tiểu tuệ nói trong nhà không có ai coi tiệm, để tôi lại đây hỗ trợ. Hàng xóm thiện ý một chút sẽ nói cũng tốt, nhà lão Diệp vẫn luôn không có ai ở, có đôi khi muốn mua thứ gì cũng bất tiện Có một vài kẻ lại sẽ phát ra một tiếng nhà ý vị sâu xa, tỏ vẻ đã biết rồi. Cái này làm Lưu Hiền Anh thập phần xấu hổ, nhưng bà vẫn không lâm trận bỏ chạy, bà nói với bản thật, bà là đang làm việc cửa lớn rộng mở, bà lại không làm chuyện gì không cho người thấy được, không cần sợ. Cứ thế, bà ôm cảm xúc câu nệ bất an bắt đầu thích ứng vai trò của mình từ nhỏ bà đã hâm mộ những người bán hàng ở xã mua bán với trong cửa hàng bách hóa, bây giờ cuối cùng đã có cơ hội tròn giấc mộng của mình, rất nhanh liền nhập vai, không bị những thứ gì kia ảnh hưởng cảm xúc nữa. Trần lưu Hiền Anh không tiện liền cứ mãi ngồi trên ghế dựa chờ lúc có người nói cần gì đó mới đi qua lấy, bà còn chưa quá quen thuộc với mấy thứ trên kệ hàng, đang cứ mãi lưu tâm làm quen vị trí mấy thứ đó. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, bà không cách nào đi ra xem, chỉ có thể rũi cổ ngó ra ngoài, phát sinh chuyện gì vậy. Chỉ chốc lát sau, một người mặc quân trang màu xanh lá mạ đứng tại cửa cửa tiệm anh ngẩn đầu nhìn thoáng qua trên cửa trên đầu, lại nhìn thoáng qua trong nhà tự hồ đang xác nhận gì đó, vẫn là không dám nhấp chân lên bước vào trong. lưu Hiền Anh đã nhận ra anh, bà đứng lên, chí phi, là chí phi phải không? Mau vào đi. Là con cả Diệp Chí Phi của Diệp Thụy Niên đã trở lại, nhưng mà lúc này Diệp Thụy Niên đi tạp hóa bán sỉ ở bản địa rồi, người trong nhà bọn họ một người cũng không ở đây, chỉ có một người ngoài là Lưu Hiền Anh ở đây. Diệp Chí Phi sách chiếc túi du lịch màu xanh quân đội vào, còn có hơi chưa rõ tình huống, gì Lưu, gì ở nhà con. À, gì đến coi tiệm giúp nhà con phải không? Ba con đâu? Lưu Hiền Anh nói, ba con đi nhập hàng, em gái với em trai con đều ở trường học hết. Con mau thả đồ xuống, nghỉ một lát trước đi. Đến khi nào vậy, bà con cũng không biết con về ngày nào sao. Bà không biết chính con cũng không biết thời gian cụ thể, nên không nói cho bọn họ. Diệp Chí Phi thả túi sách trong tay xuống, lại gỡ cái túi đeo trên lưng xuống gỡ mũ xuống lộ ra một kiểu tóc đầu đinh ngắn ngủn, đây là kiểu tóc quân nhân điển hình kiểu tóc thế này có thể bộc lộ tất cả khuyết điểm của người ta ra nhưng không thể che giấu anh khí của Diệp Chí phi chút nào mặt chữ quốc mày kiếm mắt sáng mũi cao thẳng thiếu đi chút trẻ con lúc trước nhiều thêm vài phần thành thục ổn trọng trên cái đường này người Diệp gia xinh đẹp cũng là có tiếng nam tuấn nữ đẹp anh kéo một cái ghế ngồi trước tủ thủy tinh cúi đầu nhìn những vật nhỏ xinh đẹp kia đây là quầy bán quà vặt mà em gái con nói ở trong thư à Mấy thứ này đều rất phong cách Tây nhé, ba con mang về từ Quảng Châu sao? Lưu Hiền Anh cười nói, đúng vậy, ba con với em gái con đều đặc biệt có ý tưởng, mở cái quầy bán quà vặt này. Diệp Chí Phi nhìn đại khái một vòng, nói, vậy vất vả gì Lưu con lên lầu sửa sang lại một chút. Được con đi đi, Lưu Hiền Anh đối mặt với anh cũng có hơi câu thúc. Lúc Diệp Thụy Niên trở về còn chưa có vào cửa nhà đâu, liền nghe thấy có người lớn tiếng nói cho ông, lão Diệp Chí Phi nhà ông đã về rồi. Diệp Thụy Nhiên kích động lên, lúc nhấc chân lên lối đi còn thiếu chút vấp một phát, Diệp Chí Phi từ trên lầu đã nhìn thấy ba, gọi một tiếng, "Ba." Nói xong rồi chạy nhanh vọt xuống dưới lầu. Cha con hai người gặp mặt đều có chút kích động, trên mặt Diệp Thụy Nhiên chất đầy tươi cười, hốc mắt có chút ẩm ướt mà nhìn con cả, không nhịn được mà đánh giá trái phải cao thấp, giờ nắm đấm lên đấm nhẹ một quyền lên ngực con, thằng nhóc giỏi, lại cao hơn rồi, còn cao hơn ba nữa. Không tệ, không tệ, cơm bộ đội vẫn là rất nuôi người, rắn chắc không ít cũng đen không ít. Hốc mắt Diệp Chí Phi cũng có chút ẩm ướt cười nói, dạ cơm bao no, mỗi ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện nhiều tự nhiên liền rắn chắc. Tốt tốt, Diệp Thụy nhiên cười đến không khép miệng lại được, bà đi nấu cơm, giữa trưa hôm nay hai chúng ta uống cho đã một trận. Ba, để con đi. Diệp Chí Phi phát hiện ba còn lùn hơn mình, chán cũng có nếp nhăn, hai bên tóc mai cũng thêm vài sợi bạc lần đầu tiên cảm giác được ba già đi, không khỏi có chút xót xa. Diệp Thụy Nhiên vỗ vỗ vai anh, để ba để ba, hôm nay nên đón gió tẩy trần cho con. Đúng rồi, cũng phải gọi tuệ tuệ về nữa, một nhà chúng ta cần phải tụ họp cho đã. Tâm tình Diệp Thụy Nhiên tươi đẹp giống như hôm trời đẹp mùa thu vậy, khỏi nói cao hứng cỡ nào, 4 năm cuối cùng người một nhà lại đoàn viên. Diệp Chí Phi nói, em ở lớp mấy vậy, để con đi đón con bé. Anh biết em gái học lại ở Cao Trung Nam Tinh. Được con bé học lại ở lớp 2 khối lý, ba cũng không biết phòng học con bé ở đâu, con đi hỏi thử rồi biết. Diệp Thụy Nhiên nói, Diệp Chí Phi nói, rồi, xe đạp đâu? Em còn cưỡi đi rồi, nếu không thì lái xe ba đi. Diệp Thụy Nhiên nói xong liền muốn lục chìa khóa, không cần, con ngồi xe bát qua đó là được lát nữa cưỡi xe về. Đã rất lâu rồi anh chưa về, muốn tiện thể ngắm nghĩa tòa thành cũ sinh anh dưỡng anh này. Thành phố Nam Tinh thuộc kiểu địa hình địa chất cắt điển hình, trong thành phố cũng có không ít ngọn núi đá lờm chởm sừng sững, đứng ở đầu đường là có thể thấy được. Diệp Chí phi nhìn cảnh đường quen thuộc năm tháng An Bình tốt đẹp, những ngày tháng lửa đạn bay tán loạn giống như ác mộng kia đã đi xa, anh có thể bình yên vô sự đứng ở đây, đã là một loại may mắn thật lớn rồi. Anh lên xe bắt thẳng đến trung học Nam Tinh, trung tàn học vang. Bạn học xung quanh Diệp Tuệ đều cầm chậu cơm lên đến căn tin ăn cơm, cô nghĩ một chút vẫn là quyết định về nhà ăn, không chừng hôm nay anh cả đã về cô muốn thấy được anh trước tiên. Diệp Tuệ theo dòng người ra khỏi phòng học tới nhà xe lấy xe, bỗng nghe thấy có ai gọi tên cô Tuệ Thủy. Diệp Tuệ mạnh mẽ quay đầu, trông thấy một anh quân nhân cao lớn đĩnh bạt đang cười khanh khách mà nhìn cô, đôi mắt Diệp Tuệ mơ hồ trong chớp mắt cô dùng sức chớp chớp mắt, xoay người chào anh ôm lấy anh anh anh anh đã về rồi nước mắt cô không dừng được mà chảy ra mãnh liệt. Đây là anh cả của cô, cô đã quên có bao nhiêu năm không được thấy anh rồi. Anh cả từng là nỗi tiếc nuối cùng đau đớn mà cả nhà không thể nhắc tới. Bây giờ anh là chân thật có thể chạm vào cô bị loại hạnh phúc mãnh liệt này đánh sâu vào, không khỏi ôm chặt lấy anh. Cô sẽ không bao giờ để bi kịch kia tái diễn nữa. Diệp Chí phi biết em gái nhìn thấy anh sẽ kích động, nhưng không ngờ tới con bé sẽ kích động thành thế này, con bé ôm chặt anh lớn tiếng khóc hòa, mà hình như anh cũng không có nói cho trong nhà vụ mình ra tiền tuyến, tuy rằng trước lúc xuất phát đã viết di thư rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không gửi đi, anh mỉm cười xoa xoa mái tóc ngắn của con bé, được rồi, được rồi, nín đi, không phải anh đang tốt đẹp sao? Trong quanh đã có rất nhiều bạn học đứng đằng kia nhìn bọn họ, tại cái niên đại cảm tình nội liễm, hành vi bảo thù này. Không có một người trưởng thành nào sẽ ôm một người trước mặt mọi người, dù có là người thân cũng không ngoại lệ, hành động của Diệp Tuệ đương nhiên khiến người qua đường ghé mắt huống chi cũng không có ai biết được Diệp Chí Phi là anh trai cô. Diệp Tuệ cuối cùng cũng khống chế được cảm xúc của mình, ngẩn đầu lên từ trong lòng anh cả ngựa ngùng lao nước mắt, hít cái mũi nói, lâu lắm không thấy anh rồi, rất kích động. Diệp Chí Phi lấy khăn tay cho cô cười nói, mắt đều khóc sưng lên, không sợ xấu hổ mà, lao đi. Trước kia lúc ở nhà ngày nào cũng cãi nhau với anh, anh rời khỏi lâu như vậy biết nhớ anh rồi sao? Rất là nhớ, đã nhớ tới mấy thập niên, Diệp Tuệ lau lau nước mắt lại lau nước mũi một chút. Diệp Chí Phi cao mũi, làm ra một bộ dạng ghét bỏ em bẩn chết rồi. Diệp Tuệ cười hề hề, trở về giúp anh giặt mà. Một giáo viên tóc hoa dâm đeo mắt kính quay đầu nhìn về phía anh em bọn họ, nhìn Diệp Chí Phi có chút trần chờ nói cậu là... Diệp Chí Phi quay đầu nhìn một cái, là thầy Tạ ạ, chào thầy. Em là Diệp Chí Phi, em tới đón em gái em. Diệp Tuệ cũng nhanh chóng quay đầu chào thầy Tạ. Đây là giáo viên môn toán của cô, xem ra cũng từng dạy anh cả. Thầy Tạ gật gật đầu, các em là anh em à? Thầy nói sao lại nhìn quen mắt vậy? Diệp Chí Phi em đi làm lính à? Đúng, vừa mới xuất ngũ về. Diệp Chí Phi lấy một gói thuốc lá trong gói to ra. Thầy Tạ em nhớ được thầy có hút thuốc. Thầy tạ khoát tay, thân thể không tốt, sớm đã cai rồi, cảm ơn. Tham gia quân ngũ tốt, bảo vệ quốc gia. Có rảnh thì đến nhà thầy ngồi chơi. Ông ấy cúi đầu lấy chìa khóa xe đạp mình ra, đẩy xe ra khỏi nhà xe. Dạ thầy đi thong thả, hẹn gặp lại thầy. Diệp trí phi vẫy tay nói lời từ biệt với thầy. Người xem náo nhiệt chung quanh cũng hiểu đại khái là chuyện gì xảy ra, mọi người xoay người rời đi ăn cơm là chính sự. Có điều còn có nữ sinh liên tiếp quay đầu nhìn, cái anh mặc quân trang kia thật xoái, còn đẹp mắt hơn cả diễn viên trong tivi nữa. Diệp Tuệ đẩy xe đạp ra, Diệp Chí Phi nhận lấy, để anh đi. Chúng ta cũng về nhà ăn cơm, ba đang nấu cơm ở nhà đó. Diệp Chí Phi xài bước lên xe, Diệp Tuệ nhảy lên ghế sau ôm lấy thắt lưng anh cô anh, anh vừa tới nhà sao? Sao lại nghĩ tới đến trường học đón em? Ừ, vừa tới nhà không lâu, ba nói muốn đón em về ăn bữa cơm đoàn viên. Anh thấy em vốn cũng tính phải về nhà, sớm biết vậy đã không đến. Diệp Chí Phi nói tới đây thì nở nụ cười. Diệp Tuệ nhanh chóng nói, vì sao không đến? Đến tốt lắm, để em cao hứng một chút mà. Anh, đã rất lâu em không được thấy anh, anh vẫn là soái như vậy. Nói bừa, rõ ràng là soái hơn được chưa? Diệp Chí Phi chọc em cái. Diệp Tuệ cười hì hì cô nói vẫn là soái như vậy. Không phải chỉ là chỉ trước lúc đi làm lính kia, mà là chỉ tới rất nhiều rất nhiều năm trước, anh cả anh Tuấn Tiêu Sái của cô, đã từng là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái, lại cũng bởi vì cái này mà đường mạnh lắm trông gai, lúc này đây cô nhất định phải bảo vệ anh thật tốt, để anh tránh khỏi vận rủi. Diệp Tuệ tựa đầu rán trên lưng anh cả, nhìn trời xanh cuối thu, mây trắng mềm nhẹ như tơ bông. Tâm tình cô cũng mềm mại như tơ bông ấy. khoác lấy ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ, cô say mê phảng phất như uống phải rượu ngọt vậy. Thật tốt quá, anh cả đã trở lại. Hiện tại anh bình an khỏe mạnh, ấm áp tươi sống, không có gì tốt hơn cái này. Còn có một người, chắc giờ anh ấy cũng phải tốt lắm nhỉ? Diệp Tuệ rất muốn hỏi tình huống của Ngụy Nam một chút, do dự nửa ngày vẫn là hỏi anh, anh bạn học kia của anh đó, anh ấy cũng xuất ngũ sao? Ngụy Nam là bạn học kim bè lũ của anh cả trước kia cũng thường đến nhà họ chơi, hai người là cùng một lứa đi tòng quân, ở trong cùng một chỗ bộ đội, chẳng qua không phải cùng một doanh. À, em nói Ngụy Nam sao? Cậu ta cũng đã trở lại. Sao em lại hỏi cái này? Giọng Diệp Chí Phi mang theo chút hài hước. Diệp Tuệ nói, lần trước anh gửi tiền về đó, nói tiền là mượn của chiến hiểu, bọn em đoán rằng có phải là anh ấy hay không? Đúng rồi, anh mượn tiền rồi trả người ta chưa? chả rồi, mượn cũng không nhiều, không phải mượn với Ngụy Nam, cậu ta không phải chung một doanh với anh, gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. vậy à, hẳn là rất nhanh là cô có thể gặp Ngụy Nam nhỉ? cảm xúc của Diệp Tuệ có chút phức tạp, đã vừa chờ mong lại có chút sợ nhìn thấy. Cô đột nhiên nhớ tới gì đó, có chút buồn dầu cào lấy tóc mình, mái tóc ngắn cắt lúc nghỉ hè giờ đã hơi dài chút rồi, nhưng mà chả dài tới đâu, hơn nữa tóc cô khá là thô, nửa dài nửa ngắn xóa tung ra đến y như con nhím, phải nhanh chóng đi sửa tóc cái mới được, sớm biết vậy đã không cắt ngắn thế, rất giống nam sinh. Hai anh em vui vẻ trò chuyện một đường, lúc về nhà cặp song sinh cũng đã về, hai cậu nhìn thấy anh cả thì nhảy lên mỗi cậu ôm lấy một cái cánh tay ôm anh cả ẩm ý một trận. Con trai tuổi này, quân nhân là sự tồn tại thần thánh nhất trong cảm nhận của bọn họ, anh cả chính là anh hùng sống sờ sờ, nào có thể không sùng bái. Vẻ mặt Diệp Thụy Nhiên mang ý cười, nói, đều đừng con áo, nhanh đi dọn bàn ăn cơm. Tuệ tuệ, đi gọi dì Lưu con với tiểu vũ tiểu thuyết đến ăn cơm. Giờ Diệp Tuệ mới chú ý tới Lưu Hiền Anh đã về nhà, không có ngồi sau quầy hàng, liền chạy nhanh đến cách phách gọi người, lại phát hiện ba mẹ con Lưu Hiền Anh đang ăn cơm, dì Lưu, sao mọi người lại đã ăn cơm rồi, đến nhà con ăn nè Lưu Hiền Anh cười nói, anh còn đã về rồi, người một nhà khó được đoàn tụ, người ngoài như bọn dì liền không quấy rầy. Còn nhanh đi về ăn cơm đi, lát nữa còn phải đến trường đó, dì ăn cơm xong liền qua coi tiệm. Diệp Thụy chỉ có thể trở về, nói với Diệp Thụy Niên, ông có chút tiếp nuối sao lại tự mình về ăn, không phải đã nói là ăn ở nhà chúng ta sao, bà đã nấu đồ ăn xong hết rồi. Bỏ đi, lần sau đi, bưng thức ăn lên chuẩn bị ăn cơm. Cả nhà 5 miệng ăn ngồi vây quanh bàn, Diệp Thụy niên khui một bình rượu bình thường không nỡ uống ra tiểu phi bồi ba một chén nhé. Diệp Chí Phi gật gật đầu, dạ, để con đi, ba, duỗi tay lấy bình rượu ra. Doãn văn nói, con cũng muốn uống rượu. Diệp Thụy dùng đầu đũa gó cậu một cái, né qua một bên, trẻ con uống rượu gì chứ, ăn cơm. Diệp Chí Phi bưng ly rượu lên, ba, mấy năm nay ba vất vả rồi, về sau con về đi làm, có thể giảm bớt một chút gánh nặng thay ba. Bà sẽ không cần vất vả như vậy, ly này con kính ba. Tốt, Diệp Thụy Nhiên cười tùm tìm uống một ngụm rượu. Dùng bữa đi, bà nấu cá măng chua con thích ăn nhất. Dạ, sớm đã ngửi thấy được. Diệp Trí Phi thả ly xuống, cười gấp măng chua. Diệp Thụy Yên tĩnh ăn cơm, nhìn ba với anh trai và em trai yêu thương, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Đây là cuộc sống cô muốn, mọi người đều tốt đẹp, khỏe mạnh cường trắng, không có xui xẻo, không có ngoài ý muốn. Diệp Thụy Nhiên hỏi con trai, bộ đội sắp xếp công việc cho con chưa? Sắp xếp rồi, ngày mai con đi cục dân chính an trí chí công việc hỏi một chút xem là đơn vị nào. Được, con đã về rồi, nhà chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian xây lầu ba lên, về sau phòng ở của Doãn Văn với Doãn Võ cũng đều đủ dùng. Chẳng qua cũng không cần lo lắng, chậm nhất tới sang năm có thể xây tầng bốn. Vẻ mặt Diệp Thụy Niên tự hào, non nửa năm này đi chuyển hàng từ Quảng Châu về đã buôn bán lời được không ít tiền, xây lầu ba không cần lo mắc nợ, đợi đến sang năm tiền xây lầu bốn cũng có luôn rồi, thắt lưng ông cũng thẳng, không ít. Diệp Thụy nghe ba tính xây lầu bốn, liền nói, ba, nếu đã tính sang năm xây lầu bốn, vậy năm nay trước đừng có xây, miễn cho lăn lộn hai lần, dùng tiền kia mua một chiếc máy kéo không tốt sao. Diệp Thụy Niên quay đầu nhìn Diệp Thụy, việc này không cần nói nữa, ba sẽ không từ chức. Diệp Chí Phi không rõ chân tướng, sao lại thế này? Diệp Tuệ nói với anh, anh quay đầu lại em giải thích với anh. Trong lòng Diệp Thụy Niên cao hứng, chỉ vào tiệm nhỏ trong nhà, mấy đứa không cần lo lắng, có cái tiệm nhỏ này đây, sang năm vấn đề gì cũng được giải quyết. Vừa lúc có hàng xóm lại đây mua muối, Diệp Tuệ nhanh chóng cản ba lại, ba, bác Chu muốn mua muối. Cô sợ ba nói nhiều rồi bị hàng xóm nghe thấy, cho rằng nhà bọn họ mở tiệm buôn bán lời biết bao nhiêu tiền này, rồi lại chọc cho người ta nói nhảm khắp nơi, tài không lộ ra ngoài, vụ kiếm tiền này chỉ có thể âm thầm nói với người trong nhà mình. Diệp Chí phi thả đũa xuống, để anh đi. Anh với ba ngồi dựa ra bên ngoài một chút, vừa vặn khá tiện lợi. Doãn văn nhanh chóng nói, vẫn là để em, em biết muối ở đâu. Diệp tuệ ngồi ở chỗ dựa vào tường, không quá tiện đi ra, doãn văn lấy muối cho khách rồi mới lần nữa trở lại ăn cơm. Diệp tuệ thấy người ta đi rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói, ba, ba nói chuyện cũng chú ý chút, để người ta nghe thấy thì rất không tốt cho rằng chúng ta bán đồ đắt cỡ nào đó. Mấy thứ này so sánh với thương phẩm cùng loại tại cửa hàng bách hóa mà nói thì cũng không đắt, chỉ là kiếm lời ở kiểu dáng mới mẻ độc đáo với tranh lệch giá giữa khu vực thôi, Huống chi còn là ba mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mang về. Diệp Thụy Niên cười hề hề vài tiếng, gật đầu nói, biết rồi. Cả nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong bữa cơm, Diệp Chí Phi cho hai thằng em mỗi đứa một món quà làm từ vỏ đạn ấn theo quy định. Lúc xuất ngũ không cho phép mang cái này đi, nhưng mấy cái vỏ đạn mà Diệp Chí Phi lưu lại này là anh nhặt từ trên trận địa về, có ý nghĩa phi phàm với anh. Anh đánh báo cáo xin lưu làm kỷ niệm với thủ trưởng chiếm được phê chuẩn. Doãn Văn, Doãn võ cầm vỏ đạn màu đồng thau hưng phấn đến lăn lộn. Đây là vật phẩm siêu tập mà mỗi đứa bé trai tha thiết ước mơ nha. Diệp Chí Phi nhìn Diệp Tuệ đứng ở một bên, xòe tay ra cầm một cái vỏ đạn cuối cùng, nói tuệ tuệ em muốn vỏ đạn không? Diệp Tuệ lắc lắc đầu anh anh giữ đi. Diệp Chí Phi đột nhiên nhớ tới gì đó, móc một cái túi vải trong một bên túi ra, đúng rồi, cho em cái này. Em lấy đi làm chuỗi vòng tay đi. Diệp Tuệ mở ra xem thử thế mà là một túi đậu tương tư đỏ rực cô không khỏi suy cười ra tiếng anh anh có biết đây là gì không? Anh không biết ngoài doanh địa bọn anh có một gốc cây vậy đó. Hạt rất cứng, sẽ không đổi màu nữa, anh hái một ít. Diệp Chí Phi nói, Diệp Tuệ nhét túi đậu tương tư này trở lại trong tay anh trai, anh, anh cất đi tương lai tặng cho cô gái anh thích. Đây là hồng đậu, Diệp Chí Phi sừng sốt nhất thời nở nụ cười a Là hồng đậu sinh Nam Quốc Xuân Lai Phát Kỳ Chi kia. Diệp Tuệ gật đầu cười, đúng, vậy được rồi, anh tặng em cái này quả thật không quá thích hợp, về sau để người khác tặng em đi. Anh đây không có quà khác, nếu không thì chờ em nghỉ, anh mang em đi mua nhé. Diệp Chí Phi cảm thấy mình đã rời đi 4 năm, trở về kiểu gì cũng phải tặng em gái chút quà. Diệp Thuệ nghĩ ai sẽ còn tặng mình đậu đỏ nha, cô lắc đầu, không cần, anh tặng em mấy bức tranh anh vẽ đi. Cô biết anh chắc chắn vẽ không ít tranh ở bộ đội cô muốn mấy bức làm kỷ niệm. Được tự em chọn đi, Diệp Chí Phi lấy tập tranh của mình ra, anh vẽ mấy bức. Diệp Thuệ đều nâng ở trong lòng anh em lấy xem trước chọn xong rồi lại trả anh có được không. Được đừng có làm hỏng tâm huyết mấy năm của anh đều ở đây đó. Em biết tuyệt đối sẽ không làm hư. Em đi đến trường trước tối về chậm rãi xem. Đi đi, anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút tối qua Hàn Huyên cả đêm trên xe lửa với Ngụy Nam cũng không chập mắt. Diệp Chí Phi nói tới đây thì rũi cây eo lười, ngáp một cái. Trong lòng Diệp Tuệ chợt động, rất muốn hỏi tình huống của Ngụy Nam một chút, nhưng mà lại không biết mở miệng thế nào, giờ anh ấy hẳn là rất tốt, chính mình cũng không cần phải lo lắng vì anh ấy. Phần 1 tới đây là hết. chuyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com